Muốn nhìn. mọi u ố n nhìn. m người chăm miệng một lời điệu nói hừm nữ đệ tử làm tránh vật này là cho nam đồng b ả o nhìn giang khôn nói mười mấy người nữ đệ tử tuy rằng không cam tâm nhưng vẫn là bị các nam đệ tử đuổi ra ngoài tiểu h ái cũng bị giang khôn kêu đi ra ngoài một đám nam đệ tử ở diễn võ trường một bên làm thành một vòng giang khôn ngồi s ồ m ở vòng người bên trong móc điện thoại di động ra leo thường đổ bộ nhật b u ồ n trang web tiến vào cái kia quen thuộc trang web một cái tràn ngập mỹ lệ hình ảnh web sai nhảy ra ngoài mặt trên có đạo quốc các vị lao sư tác phẩm chung quanh nam đệ tử bình thường khổ nỗi tu luyện rất bất tiếp xúc phương diện này gì đó rất nhiều người là lần thứ nhất nhìn thấy này nhiệt huyết sôi trào hình ảnh mặt soạt một hồi liền đỏ giang khôn cái này lao tài xế giữa ban ngày lái xe càn d ỡ đến cực điểm đâm không kích thích có muốn xem hay không giang khôn đối chung quanh đệ tự hỏi muốn nhìn có người quá mức ngượng ngủng âm thanh nhỏ đến còn muốn chạy mũi như thế muốn nhìn liền giao tiền giang khôn nói rằng có người lập tức liền móc ra một túi tiền giao cho giang khôn cũng có người phiền phiền nhiễu nhiễu cân nhắc có muốn hay không xem ảnh bị được lương tâm khiển trách chính mình thực sự thật là tạ ác này há lại là chính nhân quân tử gây nên sự cuối cùng có một người ly khai còn dư lại tất cả mọi người nộp tiền có cho năm mươi kim tệ có cho một trăm kim tệ huynh đệ người đi như thế nào giang khôn đối cái kia rời đi đệ tử hỏi đừng để ý tới hắn người kia xu hướng tình dục có vấn đề yêu thích nam nhân ông chủ mau thả đi ta đều không kịp đợi một đám đệ tử kêu la để giang khôn nhanh lên một chút thả giang khôn một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống không nghĩ tới huyền huyễn thế giới cũng có gây đáng sợ hắn mở ra một vị lao sư tác phẩm một đoạn ngắn ngủi mê hoặc mười phần trò vui khởi động hậu lập tức tiến vào đề tài chính các loại tư thế đùng đùng đùng thanh nhã mệt đến thanh nhã mệt đến giang khôn là lái xe nhiều năm lão tài xế định lực siêu cường nhìn thấy những bức họa này diện có thể chống lại mê hoặc nhưng những đệ tử kia định lực liền yếu đi rất nhiều có người kéo quần lên liền hướng vê đốt cờ chạy có người liền dứt khoát địa giải quyết trước tiên tuất một pháo lại nói ông chủ trở lại một bộ ta thêm tiền có người nói ta cũng ra tiền không thể để cho ông chủ chịu thiệt giang khôn lại thu rồi mấy túi kim tệ mở ra một bộ khác tiểu điện ảnh để những người này xem cái thoải mái vê đút vê đút vô đút. cản s ù nét nhìn nhận được kim tệ ít nhất đến có hơn bạn kiếm tiền chính là thoải mái như vậy luyện dược sư là đấu khí đại lục trên nhất kiếm tiền nghề nghiệp nhưng ở giang k h ô n phương pháp kia trước mặt cũng phải cảm thấy không bằng xa xa nữ đệ tử nhìn thấy bên này nam đệ tử từng cái từng cái làm kỳ quái động tác còn cho là bọn họ đang tu luyện một loại công pháp mới trong lòng không ngừng hâm mộ các ngươi không đi luyện công ở chỗ này tụ tập làm gì một cái thanh em nghiêm nghị chuyển đến một đám nam đệ tử sợ đến sợ vỡ mất nức vội vã đình chỉ động tác trong tay đứng ở một bên sau đó một tên mặt chữ quốc trưởng lao đi tới nhìn một chút giang khôn lại nhìn một chút một đám nam đệ tử lớn tiếng chất vấn các ngươi đang làm gì thế chúng ta một đám nam đệ tử á p đúng chuyện như vậy không ai nói thành lời được chúng ta đang tán gẫu thương lượng một chút lần thiên xả nổi khùng nên làm gì giang k h ô n đứng dậy nghiêm trang nói âm thanh trầm thấp mà nghiêm túc ai cũng sẽ không nghĩ tới cái này mới nhìn qua nhất người đứng đắn nhưng thật ra là cái lao tài xế lợi hại ông chủ của ta diễn kỹ này quả thực t ă n mạnh lại bình tĩnh như thế ông chủ thật là lợi hại chúng ta cảm thấy không bằng một đám đệ tử dồn dập ở trong lòng than thở giang khôn ngưu so với không hổ là lái xe nhiều năm l á o tài xế một chữ ổn giang khôn tiên sinh cực khổ rồi trường lão biết giang khôn là hữu hộ pháp mời tới cao nhân đối với hắn cũng thật k h á c h khí không dám vọng thêm chỉ trích thu người tiền tài trừ thai họa cho người đây là ta nên làm giang khôn nói hừm các ngươi có không biết nhiều hướng về giang khôn tiên sinh thỉnh giáo trường lão đối những đệ tử kia giáo dục nói vâng chúng ta nhất định hướng về giang k h ô n tiên sinh học tập cho giỏi các đệ tử cao giọng nói rằng tâm tình muốn cao bao nhiêu thì có nhiều làm Chương Cát. rực còn trục chỉ Thư Khôn mang theo một đám thiên phụ ảnh, như hát hoàng không hắn thiên phụ. Khôn nhân, Hái Khôn không Nhiều như ngươi ngươi Tàng Giang mang điện này nếu Giang nãy đang làm gì? Tiểu vẫn đáp. Làm ăn. Giang nói, trong gian vàng ngươi xem, đây là ta làm ăn kiếm. Nhiều tiền, ăn tiền gì? giới một tử tiểu bắt biết, xuất Tiểu từ một ta xà xà xà làm Làm đám đại đại kiếm. vừa ra xem đem mạ xem, làm đệ đáp. đây lấy vậy bị là Vừa nãy nàng nhìn thấy giang khôn đem điện thoại di động lấy ra sau đó những k i a thiên xà phủ đệ tử liền bắt đầu làm kỳ quái động tác không biết giang khôn làm sao kiếm tiền ha ha lần này tới thiên xà phủ xem như là đến đúng rồi một canh giờ công phu liền kiếm lời hơn một vạn kim tệ giang khôn cười nói từ trong túi lây ra một khối kim tệ dùng răng c ă n cắn rất mềm hoàng kim hàm lượng hẳn là sẽ không thấp giang khôn đại nhân chúng ta đón lấy đi chỗ nào tiểu á i hỏi khắp nơi tham quan tham quan thuận tiện phát hiện thương máy giang khôn nói giang khôn mang theo tiểu á i ở thiên xà phủ hạt chuyển du nơi này phong cảnh là không thể chê sơn linh thủy thanh tú đ ỉ n h đài lầu các thấp thoáng với non xanh nước biết trong lúc đó chẳng c h ị có hứng thú thác nước từ thiên x à đỉnh núi bộ bay chạy trực hạ hình thành một cái g i ả i lụa màu trắng dòng nước va chạm trên sơn nham nhìn qua hơi nước lung lung xuyên thấu qua ánh nắng chết xạ ra thất sắc cầu vồng quốc nội những kia năm cấp t h a phong cảnh khu so với thiên x à phủ bên trong phong quang kém đến rất xa giang k h ô n đại nhân ngươi xem cái kia đóng kiến trúc tiểu ái chỉ vào giữa s ư n núi một d ã nhà nói giang k h ô n ánh mắt tìm đến phía nơi đó phát hiện cái kia đóng kiến trúc dị thường hữu mỹ so với trên đỉnh ngọn núi cung điện tu đắc còn tốt hơn tổng cộng chia làm bảy tầng từ xa nhìn lại khác nào một tòa bảo tháp chúng ta đi nhìn giang k h ô n nói cung tiểu hãy dọc theo sơn đạo đi tới giữa sườn núi đi tới cái kia tòa bảo tháp hình kiến trúc trước kiến trúc này xây dựa l ư n g vào núi phía trước là vực sâu v ạ n trượng trước mặt trên quảng trường nhỏ trồng rất nhiều thả lóng bách kiến trúc trên viết tàng thư các mấy cái đại tự tàng thư các không phải là đồ thư còn sao giang k h ô n nói lầm bầm bọn họ muốn muốn đi vào thăm một chút có thể mới vừa đi chưa được mấy bước một tên tóc trắng xóa ông lão từ trên trời giang xuống chặt ở trước mặt ở bọn ông nghiêm lao đối giang không nói một môn phái lớn gốc gác có hay không thâm hậu ở mức độ rất lớn quyết định bởi với t à n g thư các bên trong công pháp môn phái nhỏ có một ít thông thường hoàng gia đ ấ u kỹ còn muốn chạy thiên x à phủ loại này đại môn phái t à n g thư các bên trong phổ biến là huyền gia đ ấ u kỹ thậm chí có địa cấp đâu kỹ vô cùng quý trọng vì lẽ đó mỗi cái môn phái tảng thư các đều biết phái cao nhân trông coi tiến vào đồ thư quán còn muốn cho phép giang khôn hỏi chỉ có thực lực đạt đến nhất định trình độ đệ tử mới có thể đi vào t à n g thư các quan sát cấp cao đâu kỹ ông lão nói các ngươi là vị nào trưởng lao đệ tử đưa ra bằng chứng thực lực của ta đủ tư cách để ta vào đi thôi giang khôn nói hừ không bằng chứng còn muốn đi vào ông lão khinh thường liếc mắt nhìn giang khôn trước đây cũng đã gặp qua đệ tử như vậy không có bằng chứng đạn nghị trà trộn vào t à n g thư các giang khôn gặp khó khăn hắn cũng không phải thiên xà phủ đệ tử chỗ nào đến bằng chứng nhưng hắn thật sự rất muốn đi vào tham quan tham quan nếu không như vậy ta đón ngươi một chiêu nếu như ta không có n g ã xuống ngươi liền để ta đi vào giang khôn đối vị lão giả này nói chỉ bằng ngươi ông lão nhìn một chút giang khôn hài hước cười nói người trẻ tuổi lão phu nhưng là đấu tông cừng giả giao đấu hoàn mạnh hơn tiếp ta một chiêu ngươi hội bị mất mạng tại chỗ phóng tầm mắt toàn bộ đại lục đấu tông đều là cường giả đỉnh cao mà còn muốn chạy giang khôn như vậy người trẻ tuổi cho dù hắn làm sao thiên tài xuất chúng kinh thế t u y ệ t diễm nhiều lắm đạt đến đấu vương trình độ ông lão ở chỗ này thủ lâu cảm giác cô q u ẳ n thể nhạt mang theo một theo lại o ở hậu thái. hướng Khôn bối giả Rồi Giang nói, trước mặt giả vờ côn tâm côn vỡ là ã o Phu đứng ở chỗ đứng n ở y bất tới động, ngươi cái ô n nếu như nửa liền ngươi g kích có bước bước, c thể ta, ta ta lui bước nửa bước, ta liền để để đi、vào. Lại là vào. tìm đ ư ờ n g chết giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng hiện tại hắn càng phát cảm thấy ngày hôm qua cái kia chín con thiên x à cơ t r í biết biết khó mà lui giang k h ô n đi tới trước mặt lão giả lần thứ hai xác nhận lão gia ngài nhất định phải để ta đánh xác định đến đây đi lão phu đấu tông cường giả còn có thể sợ ngươi cái đứa bé hay sao ông lão lạnh nhạt nói rằng làm ra hình dáng thế ngoại cao nhân Hy vọng ngài Lao ra một h bên vắt được. Giang khác ông lão kia bị giang khôn một quyền đánh bay đến mười vạn tám ngàn dặm ở ngoài đụng vào trên một ngọn núi mới dừng lại hán tử trên vách đá trong hố lớn bỏ ra ngoài miệng phun mau tươi hai mắt vô thần đã mộ ép ta là ai ta ở đâu mới vừa mới chuyện gì xảy ra chuyện vừa rồi lại như nằm mơ như thế ngồi ở tại chỗ trở về hoàn hồn ông lão lúc này mới nhớ tới hắn là thiên x à p h ủ tàng thư các người trông coi mới vừa rồi bị một người trẻ tuổi đánh bay đến nơi này lão phu đường đường đấu tông cường giả lại bị đánh bay đến cái này chim không thèm bị địa phương ông lão khiếp sợ tự đủ thiên x à p h ủ đệ tử tuyệt đối không thể mạnh như vậy người kia đến tột cùng là ai ông lão thầm nghĩ trong lòng ăn vào mấy viên thuốc ở tại chỗ điều tức chốc lát liền đường cũ bay trở về lúc này giang k h ô n tiến nhập tàng thư các bên trong yên lặng không ít đệ tử ở thật lòng đọc sách tiến vào tàng thư các cơ hội hiếm có bọn họ nhất định phải khắc khổ học tập vê đ ú t vê đ ú t vô đút. cản s ù n é t nơi này thực sự là so với đại học đ ổ thư quán còn yên tĩnh giang k h ô n nhỏ giọng nói rằng sợ quấy d ố i đi nhân ra học tập bát dực hát x à hoàng đã ở tàng thư các bên trong nhìn thấy giang k h ô n cùng tiểu gai ở nơi đó hết nhìn đồng tới nhìn tây đi tới hỏi chủ quán các ngươi vào bằng cách nào tiến vào tàng thư các cần bằng chứng không biết chủ quán vào bằng cách nào lúc đi vào gặp phải cái ông lão hắn nói nếu như ta có thể làm cho hắn lùi về sau nửa bước hắn liền để chúng ta đi vào sau đó ta liền cho hắn một quyền giang không nói ta dựa vào b á t g i c hát x à hoàng không nhịn được văng tục thầm nghĩ trong lòng côn trưởng lão có phải là choáng váng lại dám nhận chủ quán quả đấm của chủ quán ngươi sẽ không đem côn trưởng lão đánh chết chứ b á t g i c hát x à hoàng vội vắng hỏi một cái đấu tông cường giả đối với bọn họ thiên x à phủ tới nói vô cùng trọng yếu nếu như bị đánh chết thiên xả phủ thế lực hội suy yếu một đoạt dài không biết ta nhẹ nhàng cho hắn một quyền hắn đã bị ta đánh bay ra ngoài còn bay đến chỗ nào ta cũng không biết giang không nói b á t g i c hát x à hoàng t h ở phào nhẹ nhõm nghe chủ quán cơn giận này hẳn là không hạ tử thủ chủ quán đúng vậy tiếp t h ụ qua đại học giáo dục người văn minh làm sao không hiểu được tính giả yêu trẻ đây b á t g i c hát x à hoàng bẩn t i ệ u nói hắn để ta có trách ta rồi b á t g i c hát x à hoàng hết c h ô nói rồi trên địa cầu có câu mà nói nói rất đúng không tìm đường chết sẽ không phải chết côn trưởng lao hướng phương hướng nào bay đi bắt giữ hát xả hoàng hỏi bên kia giang k h n chỉ một phương hướng bắt dược hát x à hoàng mở ra cánh hướng về bên kia bay đi tìm kiếm côn trưởng lão chương bốn mươi hai bất đồng giá trị quan giang khôn cùng tiểu thái ở trong tàng thư c á c tìm cái địa phương ngồi xuống đeo ống nghe lên vừa nghe âm nhạc một bên chơi điện thoại di động đại khái sau một tiếng bắt dược hát x à hoàng đỡ côn trưởng lao đã trở về côn trưởng lao ngươi chớ đi chọc người trẻ tuổi kia hắn đến từ cái khác vị diện thực lực sâu không lường được bắt dược hát x à hoàng nói rằng là lao phu mu đội không biết cường bên trong tự có cường bên trong tay núi cao còn có núi cao hơn côn trưởng lao nói rằng b á t g i c hát x à hoàng đem côn trưỡng lao đỡ đi trong phòng của hắn nghỉ ngơi để hậu đi vào tàng thư cát hoàng kim mang thấy b á t g i c hát x à hoàng đến rồi chính mình liền bỏ đến bên cạnh hắn kim nhi ngươi thật là đẹp chờ ngươi hóa hình nhất định phải cho bùn hoàng tiếp theo ổ t r ứ n g b á t g i c hát x à hoàng ôm hắn hoàng kim mãng hôn một cái giang khôn liếc mắt một cái b á t g i c hát x à hoàng nhìn thấy hắn đôi hoàng kim mãng vừa kéo vừa ôm tao khí mười phần dáng vẻ trong lòng có chút không nói gì giang trắng nơi này là tàng thư cát thân thiết cũng phải phân trường hợp một cái thanh âm lạnh như băng từ ngoài cửa chuyển đến chỉ thấy lục man nắm thanh lân đi vào tàng thư các bên trong nàng xem bắt dược hát x à hoàng rất không hợp mắt không biết cái tên này từ đâu nhi lượng điều x à cả ngày ở trước mặt nàng thanh tú ân ái ta và vợ ta thân thiết ngươi quản được sao bắt dược hát x à hoàng khinh thường nhìn lục man một chút lao nương chính là khó chịu lục man hỏa khí càng to lớn hơn đối bắt dược hát x à hoàng nổi giận nói khó chịu đi ra ngoài đánh một trận đánh liền đánh bắt dược hát x à hoàng cùng lục man đ ổ i lên t r u n g quanh các đệ tử đã tập mãi thanh quen bởi vì này hai vị hộ pháp lại như một đôi h o n g gia vừa thấy mặt đã âm ý làm cho hung liền đấu võ chủ quán giúp ta chiếu nhìn một chút ta kim nhi bắt d ư ợ c hắt xả hoàng đem vợ hắn nhi ném cho giang khôn thanh lân cũng nhờ ngươi lục mă nói n sau đó hai người bay ra t ả n g thư cát tìm cái chống t r ả i địa phương đánh nhau đi tới giang k h ô n nhìn cái kia hoàng kim mãng lại nhìn một bên thanh lân tiểu la l ị thật không biết nói cái gì cho phải hai người này cũng không hỏi hắn có đồng ý hay không liền đem thanh lân cùng hoàng kim mãng ném cho mình người xấu thanh lân trừng mắt giang khôn quệt môn nói rằng còn đang đối chuyện ngày hôm qua canh cánh trong lòng ta nhưng là trên đời tốt nhất người tốt giang k h ô n nói người chính là người xấu tiêu viêm thiếu g i a mới là tốt nhất tốt nhất người tốt thanh lân nói chẳng muốn cùng ngươi lâu khẩu đừng có chạy lung tung a giang k h ô n nói n g ư ờ i biếng bỏ đến trên bàn nhìn hắn gần nhất đổi một bộ ả nỉm tàng thư các lần thứ hai khôi phục yết tĩnh các đệ tử không chấp mắt nhìn chằm chằm sách v ợ thật lòng học tập đâu kỹ cái kêu hoàng kim mãng bỏ đến chỗ ngồi bàn khởi thân thể đứng lên đầu xem giang khôn đang nhìn cái gì ồ ngươi cũng cảm thấy hứng thú giang khôn liếc mắt nhìn hoàng kim mãng tên hí nay hoàng kim mãng lộ ra vui thích ánh mắt của ở tại bắt g i c hắc x à hoàng bên người thông linh tính có thể đại khái hiểu giang k h ô n ý tứ đến đồng thời xem giang k h ô n đem màn hình hướng về phải rời một điểm thanh lân đứng ở một bên kinh ngạc nhìn giang khôn trong đầu của nàng vang lên một cái thanh âm lạnh như băng không nên chọc giận người đàn ông kia ngươi là chín con thiên x à thanh lân biết thân thể mình bên trong còn có một cái khác linh hồn không sai chín con thiên x à trả lời nói vừa nãy thanh lân cùng giang khôn cãi nhau thời điểm nó có thể nói là một con tim đều nhảy đến cổ rồi nếu như giang khôn vừa giận đem thanh lân giết nó cũng muốn đi theo xui xẻo tại sao không nên chọc giận hắn tên k i ê n là một người xấu thanh lân nói rằng hắn rất mạnh liền thực lực mà nói toàn bộ đấu khi đại lục không người là đối thủ của hắn chín con thiên xả nghiêm túc cảnh cáo nói không thể nào thanh lân hết sức kinh ngạc v ớ i liếc nhìn bên cạnh giang khôn trả lời nói ngươi xem hắn lười biếng nằm n h ó i trên bàn nơi nào còn muốn chạy cao thủ rất khó tưởng tượng người đàn ông này là đứng thực lực kim tự tháp đính ban người nhưng nếu là chín con thiên xả nói sẽ không có giả ta nghe nói chân chính cái thế cường giả có thể đạt đến phản p h á p quy chân cảnh giới giống như người bình thường khả năng hắn chính là loại người như vậy hy vọng ngươi đừng sẽ cùng hắn đính truy nhìn ngươi và hắn cãi nhau lòng đều là lơ lửng chín con thiên x à nói được rồi ta tận lực không đi chọc giận hắn thanh lân nói ha ha giang k h ô n mau mau che miệng lại suýt chút nữa cười ra tiếng thầm nghĩ này hai ha quá đùa lại học k i ể u tư thế đi tên hí tên hí hoàng kim mãng cũng không ngừng mà phát sinh t ê hí lên trong ánh mắt toát ra ý cười tiểu kim thật thông minh này đều có thể xem hiểu giang k h ô n sờ sờ hoàng kim m ắ n g đầu cười nói một bên thanh lân nghi hoặc mà nhìn c h ầ m c h ầ m giang k h ô n xem ở sự tưởng tượng của nàng bên trong cái thế cường giả hẳn là người mặc chiến l ế n giáp mắt sáng như đuốc thô bạo chết h lọt đỉnh thiên lập địa dáng vẻ có thể người trước mắt này lại cùng một con rắn chơi được rất này dáng vẻ cũng rất hiền hòa nào có cường giả dáng vẻ này ta có thể hỏi ngươi một chuyện không thanh lân nói rằng giang k h ô n quay đầu liếc mắt nhìn thanh lân vấn đề gì ngươi hỏi đi nghe nói ngươi cái người rất lợi hại tại sao không đi mở rộng đất đai biên giới sáng lập một phe thế l ự c đây thanh lân hỏi ở đâu khi đại lục cái này lấy thực lực vi tôn thế giới mỗi cái cường giả thành danh sau đó chỉ có đi sáng lập một phen sự nghiệp như vậy mới có thể có đi thế nhân tôn trọng như thế nói cho ngươi đi ta và ngươi có bất đồng giá trị quan giang không nói ở các ngươi giá trị quan bên trong danh dương đại lục kỳ hệ vệ mẹn một phương thế lực lớn mới là cá nhân giá trị thể hiện lớn nhất nhưng giá trị của ta quan cũng không phải như vậy vê đốt vê đốt vô đút. v cản xù nay ta chỉ muốn bình bình đạm đạm sống sót làm của mình thích sự giang khôn sinh sống ở và vững vàng định xã hội hiện đại có chính mình độc lập cá tính giá trị quan cùng đấu khí đại lục trên không giống nhau nhưng là tiêu viêm thiếu gia nói nam nhân nên khứ bính cực nỗ lực tu luyện từng bước một leo lên cường giả đỉnh cao giang khôn nói hay là ta và ngươi tiêu viêm thiếu gia không phải một loại người đi giang khôn thản nhiên nói có người yêu thích cố gắng đem nắm vận mệnh của mình có người lại yêu thích cuộc sống bình thường giang khôn là thuộc về người sau nhìn thanh lân một mặt cảm thấy lẫn lộn giáng dấp giang khôn cười nói giữa người và người là không thể trăm phần trăm hiểu nhau Ta và trong và ngươi lúc đó t ồ này tại rất phải lớn l nhau, căn bản cũng không sự khác người của một thế giới. Thanh lân vẫn không phải rất rõ ràng. Kỳ thực rất đơn giản, giới. phải khi của thực lục một thế rất rất l Kỳ rõ ấ đầu đại thực tôn, thế thành hội hiện định, sinh hai khác nhau hai lực cái loại vi và vững vàng đại giới khác nhau người, sống dưỡng xã ở bắt dược hát xà hoàng cùng lục man đã trở về lục man đi ở phía trước một con mái tóc n ổ n ngang không thể tả trăng cũng bỏ ra y phục trên người bị xé rách v à i s ự bắt dược hát xà hoàng bị đánh đến sưng mặt sưng mũi so với lục man muốn chật vật nhiều lắm thực lực của hắn so với lục man kém hơn một chút ta nói hai người các ngươi có thể thật biết điều tại sao không tổ một đội cv đây giang khôn cười nói ta và nàng một cái con mụ điên ta còn là càng yêu thích nhà ta ôn nhu hiền lành kim nhi bắt dược hát x à hoàng nói rằng hừ thanh lân chúng ta đi lục man mang theo thanh lân lên t ả n g thư các lầu hai không muốn cùng bắt dược hát x à hoàng sống chung một chỗ chương 4 ố n m lin h nhã lệ đế quốc có giang khôn ở thiên x à phủ bên trong tòa trấn chín con thiên x à không còn nổi khủng qua tất cả lại khôi phục kiến tĩnh mấy ngày trôi qua giang không dựa vào bán tiểu điện ảnh kiếm lời mấy vạn kim tệ nhưng thiên x à phủ cái kia mười ngàn kim tệ chậm chạp không thể đổi tiền mặt thực hiện ngày n à y hắn tìm tới bắt g i c hát x à hoàng đòi tiền bắt g i c hát x à hoàng một mặt vẻ không quẫn thực tại là không bỏ ra nổi tiền đến bọn họ thiên x à phủ tài chính thu vào chủ yếu dựa vào quanh thân mấy quốc gia quyết ạ n g cái kia mấy quốc gia hoàng tộc con cháu có thể vô điều kiện tiến vào thiên x à phủ tu luyện hiện tại chưa đi cửa hải cuối năm cái kia mấy quốc gia q u y tiền còn không có đưa tới lao tử kiên trì là có hạn sẽ không lại cho tiền hủy đi các ngươi thiên xả phủ giang k h ô n nói dọa nói ta chỗ này có một con tam phẩm đan dược đầy đủ đến mười ngàn kim tệ b á t dược hát x à hoàng nói lao tử chỉ nhận thức tiền không tiếp thu đan dược nhanh trả tiền lại giang k h ô n nói đấu khí đại lục trên đan dược so với hoàng kim đăng giá nhưng giang k h ô n một mực chỉ nhận thức hoàng kim không tiếp thu đan dược điều này làm cho b á t dược hát x à hoàng rất là không nói gì chủ quán nếu không như vậy ta cho ngươi l á i t r ư ờ n g sợi ngươi đi phía đông hai trăm dặm ở ngoài alin h nhã lệ đế quốc đòi tiền bắt giữ hát xả hoàng nói vậy ngươi đến cho ta nhiều hơn điểm vừa đi vừa đến tàu xe mệnh ngọc ta để cho bọn họ cho ngươi hai mươi nghìn kim tệ có được hay không hừng này là được rồi giang khôn hài lòng gật ngủ bắt g i c hát xả hoàng lấy giấy bút cho giang khôn viết trương sợi từ trong không gian giới chỉ móc ra một tấm lệ bài đồng thời giao cho giang khôn giang khôn tiếp nhận lệnh bài khối này đen xỉ trên lệnh bài viết một cái phải chữ là bắt dược hát x à hoàng thân là hữu hộ pháp mới có thể có đến lệnh bài ta ngày mai để đệ tử đưa ngươi đi ạ lình nhã lệ đế quốc bắt dược hát x à hoàng nói ok giang khôn cười nói hô bắt dược hát x à hoàng thở phào nhẹ nhõm cuối cùng đem cái tên này đưa đi ngày thứ hai tiểu ái cùng giang khôn ra ngoài đi tới thiên x à phủ ngoài s â n môn nơi đó đã có người ở chờ bọn họ yêu đây không phải là đại sư huynh sao giang khôn nhìn thấy người quen trao hỏi hắn mấy ngày nay buôn bán tiểu điện ảnh Cùng thiên x à phủ đệ tử sống đến mức rất quen nam tử trước mắt chính là thiên x à phủ đại sư huynh lý thừa phong thực lực chín sao đấu linh ở trong hàng đệ tử xem như là lợi hại chủ quan tốt lý thừa phong hèn mọn n ở nụ cười trong nụ cười t h â m ý sâu sắc ngầm hiểu ý ngầm hiểu ý giang khôn cười nói giang khôn ánh mắt rơi xuống lý thừa phong bên người đầu kêu ma thú to lớn trên người đầu ma thú này như là một con điêu một thân màu xanh lông chim từ đầu bộ đi phần sau có trường dài bảy tám m hai cánh triển khai đến có dài hơn mười m đây là cấp ba ma thú thanh dự điêu lý thừa phong giới thiệu nói hữu hộ pháp nói chủ quán không quen phi hành thuật cố để ta dùng thanh dự điêu đưa chủ quán đ o ạ n đường các ngươi thiên xà phụ phục vụ vẫn thật c h i kỷ giang k h ô n nói rằng đối xử ngài thứ đại nhân vật này chúng ta sao dám thất lễ lý thừa phong nói mấy ngày trước giang k h ô n một q u y ề n kén bay côn t r ư ở n g lao chuyện tình đã ở thiên xà phụ c h u y ể n khắp có thể một q u y ề n kén bay đấu tông cường giả cái k i a đến thật lợi hại tất cả mọi người đang suy đoán giang k h ô n thực lực mạnh bao nhiêu thanh dự điêu bay qua một dãy núi hậu phía dưới mặt đất đã biến thành vừa nhìn bình nguyên vô tận trên vùng bình nguyên có nông dân ở trồng trọt thổ đ i ệ khoảng cách hai trăm dặm cũng không xa không bao lâu một tòa hoàng thành xuất hiện ở giang k h ô n trước mặt bọn họ tòa này hoàng thành là alinz nhã lệ đế quốc đô thành khách thương tập hợp cực kỳ phun hoa thanh dực điêu hạ xuống trong hoàng thành chung quanh cư dân x u ố n g lại sang đ â y xem náo nhiệt khi bọn họ nhìn thấy thiên xà phủ tiêu chí lúc trong lòng giật mình mấy người này lại là thiên xà phủ người thiên xà phủ là một cái thế lực rất lớn rất nhiều người đều muốn tiến vào thiên xà phủ hoặc là cùng thiên xà phủ bầu vĩu quan hệ dù cho leo lên một chút nhi quan hệ cũng đủ hắn thổi cả đời phía trước chính là hoàng cung lý thừa phong đi tới phía trước cho giang k h ô n dẫn đường giang k h ô n đánh giá hoàn cảnh chung quanh phát hiện những cư dân kia cũng giống như xem quý trọng động vật như thế nhìn ba người bọn họ hắn đều bị nhìn thấy sợ hãi trong lòng đi tới trước hoàng cung lý thừa phong đối vệ binh nói tại hạ thiên x à phủ lý thừa phong tìm quân chủ có chút việc hóa ra là thiên x à phủ cao nhân mời đến vệ binh thái độ tương đương k h á c h khí không nói hai lời liền thả bọn họ tiến vào một đường thông s u ố t không trở ngại bọn họ rất nhanh sẽ đến rồi bên trong hoàng cung viện thiên xả phủ cao nhân tới đi hoàng cung chuyện này cũng chuyển đến ả l i n h nhã lệ đế quốc quốc quân trong hai quốc quân vội vàng khiến người ta chuẩn bị thực r ư ợ u nên tiếp thiên xả phụ sứ giả làm giang k h ô n bọn họ đi tới cửa cung lúc ả l i n h nhã lệ đế quốc quốc quân đã dẫn theo một đám người đi ra c ả m tạ người trong có văn võ bá quan có hậu cung tần phi đại khái hơn một trăm người hóa ra là thiên xả phụ đại sư huynh lý thừa phong đoạn khiêm không có từ xa tiếp đón Ả l i n h nhã lệ đế quốc quốc quân nói rằng lý thừa phong đến ả l i n h nhã lệ đế quốc rút qua một chút vì lẽ đó quốc quân biết hắn quốc chủ khắc khí lý thừa phong nói lần này tới alinz nhã lệ đế quốc chủ việc yếu là tài mà vì tiền tài việc mà tới. ồ、oh. đoạn khiêm có chút ngoài ý mớn thiên x à người trong phủ đều yêu thích đan dược làm sao coi trọng lên tiền tài đến rồi chúng ta thiên x à phủ thiếu nợ chủ quán hai mươi n g h n kim tệ vê đút vê đút vê đút vô cản xù nét trong phủ bởi vì một số đặc thù nguyên nhân không bỏ ra nổi hai mươi n g h n kim tệ chủ quán lại thuốc d ụ c m lớn cho nên mới ra hạ sách lầy lý thừa phong giải thích nói giang khôn đem bắt rực hát x à hoàng lệnh bài cùng tờ giấy đồng thời giao cho đoạn khiêm đoạn khiêm nhìn một chút, lệnh bài trong tay, lại nhìn một chút giang khôn trong ánh mắt lộ ra và tia vẻ kinh dị nghe vừa nay lý thừa phong ý tứ trong lời nói người trẻ tuổi này đi thiên xà phủ thôi trái thúc cho bọn họ hết cách rồi mới có thể đến ạ lình xã nhã lệ đế quốc cầu viện thiên xà phủ lớn như vậy thế lực thử nghĩ một hồi người nào dám đi địa bàn của bọn họ trên thôi trái đoạn kiêm vừa liếc nhìn giang khôn thầm nghĩ người này không đơn giản hai mươi n g h n kim tệ là việc nhỏ ngày mai lại nói đêm nay thiết lập có tệ i tối đặc biệt chiêu đãi ba vị đoạn kiêm nói không được trước tiên trả thù lao giang khôn không cần suy nghĩ nói rằng trước bắt dực hát xả hoàng tên kia cũng nói kim tiền là việc nhỏ một việc kết quả bị thắt chuyện làm xong đi trả tiền thời điểm kết quả một lông tiền cũng không bỏ ra nổi đến vị tiên sinh này thực sự là nhanh mồm nhanh miệng người đoạn khiêm lúng túng nợ nụ cười ngươi đã muốn lấy trước tiền vậy thì cho ngươi đã khỏe đoạn khiêm từ hắn trong không gian giới chỉ lấy ra tê dần túi kim tệ đối giang khôn nói những này kim tệ vừa vặn hai mươi viên giang khôn mở ra bao tải bên trong quả nhiên là sáng long lanh hoàng kim phát bảo cùng đan dược đều phụ vân vẫn là hoàng kim khá là thực sự bắt được chính mình nên được thù lao giang khôn tâm tình tốt hơn nhiều trên gương mặt đó xuất hiện ý cười không giống t r ư ớ c như vậy hùng hổ do a người tóm ai cắn ai lý thừa phong nhìn thấy giang khôn d á n g rất kia không nghĩ ra hắn đường đường một cái cường giả t u y ệ t đ ỉ n h vì sao lại yêu thích hoàng kim mà không thích đang ăn dược xem ra cao nhân thế giới không phải hắn có thể hiểu được chương 4 ố n m ỹ thực và mỹ nữ bầu trời dần dần tối lại á l i n h nhã lệ đế quốc trong hoàng cung lại đèn đuốc huy hoàng hoàng cung bên trong đại điện á l i n h nhã lệ đế quốc quân chủ đoạn khiêm ngồi ở chính chủ vị trí giang khôn cùng lý thừa phong ngồi ở hàng thứ nhất nơi này cách quốc quân gần nhất tỏ vẻ tôn tính mặt sau mấy hàng là quốc quân người thân cùng tín nhiệm đại thần tiểu h ã i làm giang khôn hầu gái ngồi ở giang khôn bên người nghe nói chủ quán là tuyệt thế cao nhân càng trẻ tuổi như vậy đoạn khiêm đối giang khôn nói rằng vừa n ã y đoạn khiêm hướng về lý thừa phong đến giang khôn lai lịch lý thừa phong cũng không biết giang khôn lai lịch chỉ biết là hữu hộ pháp gọi hắn là chủ quán hơn nữa hắn có thể một quyền hất bay đấu tông cường giả thực lực sâu không lường được đẳng cấp ít nhất ở đấu tôn trở lên đoạn khiêm lúc đó vừa nghe liền rung động trẻ tuổi như vậy đấu tôn nghị cũng không dám nghĩ tới lý thừa phong cũng coi như là là số không nhiều thiên tài Cùng Giang k h ô n k h ô n g chênh thực lực chín thực cái cái Lúc chính nhiều, linh, hắn nghĩ Khôn, không trên, lệ nhiều, linh, trên Giang lệ lôi là mới trời dưới đấu quả một một đất. sao kéo đó đã ở bình i Giang ế t thích g Khôn Hửm, thường giang khôn khiêm tốn nói không biết chủ quán có gì vui tốt đoạn khiêm hỏi ta bình thường thích lưới tiểu thuyết an niệm trò chơi điện tử đều là của ta yêu nhất giang k h ô n nói đoạn khiêm đám người một mặt một bức tiểu thuyết là cái gì quỷ an niệm là cái gì quỷ trò chơi điện tử vậy là cái gì quỷ bọn họ nghe đều chưa từng nghe tới những thứ đồ này đến tột cùng muốn đưa chút gì cho giang không đây đ o ạ n k i ê m hết đường xoay sở vậy hạ người trẻ tuổi hỏa khí chủng đưa hắn mỹ nữ nhất định là thích hợp nhất đ o ạ n k i ê m lão bà đối với hắn nói có rất ít người trẻ tuổi chống đỡ được sắc đẹp mê hoặc nhưng là người xem bên cạnh hắn cô gái đẹp kia quả thực chính là c ự c phẩm trong hoàng cung ai hơn được nàng nam nhân đều là sắc quỷ đầu thai còn có thể ngại nhiều nữ nhân ha ha cái kia ngược lại cũng đúng là an bài cho hắn mười mấy tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cung nữ đoàn k i ê m nói ta đây phải đi sắp xếp nói chuyện phiếm một lúc qua đi đoạn khiêm khiến người ta bắt đầu mang món ăn hơn mười người xinh đẹp cùng nữ đi tới đ ị a đến mỗi trong tay người bưng một bàn món ăn phóng tới mỗi người bàn trước đem món ăn sau khi để xuống cái khác cung nữ đều đi rồi chỉ có giang khôn người c u n g nữ kia không có đi mà là đứng ở phía sau hắn mặt mỉm cười mà nhìn hắn đại tỷ ngươi làm sao không đi giang khôn đối tên kia cung nữ hỏi bậy hạ để ta lưu lại hầu hạ ngài cung nữ âm thanh điệu, điệu điệu nói thỉnh thoảng hướng về giang khôn quang bị nhãn được rồi lấy giang khôn thông minh tự nhiên nhìn ra được đoạn khiêm muốn lôi kéo hắn hắn đường đường số tám mươi mốt quán trọ ông chủ mới sẽ không bị người khác lôi kéo đây giang k h ô n đại nhân nàng làm sao đứng ở chỗ này tiểu hãi đột nhiên bốc lên một câu một đôi mắt to xinh đẹp nhìn chằm chặp tên kia cung nữ tranh đến cung nữ trong lòng có chút sợ hãi ánh mắt này rõ ràng lẩn hàm để tí ngươi n h á o cái gì yêu thiêu thân giang k h ô n v ũ một cái tiểu gái đầu nói nhân ra dừng lại chỗ nào mắc mớ gì đến ngươi ăn cơm tiểu hãi vùi đầu ăn đồ ăn trên mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ dư quan c u ộ khỏe mắt thỉnh thoảng xem người cung nữ kia một chút như là đang cảnh cáo nàng chớ tới gần giang khôn tên kia cung nữ bị nhìn thấy cả người không dễ chịu lại như bị yêu quái ánh mắt khóa được như thế nữ nhân ghen thật là đáng sợ giang k h ô n ăn một miếng trong cái mâm một u thịt chất thịt tiên trợt vừa vào miệng liền tăng ra khiến cho người dư vị vô cùng món đồ này mùi vị chân tâm không sai tiểu hái thế nào giang k h ô n đối bên cạnh tiểu hái hỏi ăn thật ngon tiểu hái không yên lòng trả lời nói ánh mắt còn ở người cung nữ kia trên người bản thân nàng cũng không hiểu nổi tại sao luôn cảm thấy người cung nữ kia đang gây hấn với nàng vì lẽ đó muốn nhìn chăm chú chết nữ nhân này không thể để cho nàng làm chuyện xấu người cung nữ kia bị tiểu hãi nhìn ra muốn mắng người nhưng trường hợp này dưới tuyệt đối không thể làm như thế hội rơi đầu chỉ có thể ở trong lòng gầm hét lên xem xem xem lão nương có thủ h á n với ngươi sao vẫn xem cựu nhân nhìn lão nương các cung nữ lần lượt đi vào cung điện cầm trong tay đồ ăn đặt ở khách mời trước mặt những khác cung nữ đều đi ra chỉ có cho rằng không đưa món ăn cung nữ không có đi ra ngoài mà là đứng ở hắn phía sau ở đây đều là người thông minh nhìn ra được đoạn khiêm có lôi kéo rang không ý tứ không có nói ra tiểu h ái ánh mắt của vẫn là dừng lại ở ban đầu tên kia cùng nữ trên người điều này làm cho tên kia cùng nữ nhanh hỏng mất nhiều như vậy nữ nhân không nhìn chăm chú một mực nhìn chằm chằm nàng một người xem giang k h ô n chỉ lo vùi đầu ăn đồ ăn không thèm nhìn một chút những kia xinh đẹp cùng nữ đây là tình huống gì đoạn khiêm thầm nghĩ trong lòng giang k h ô n vùi đầu ăn đồ ăn h ắ n tiểu hầu gái lại nhìn chằm chằm những kia mỹ nữ xem lẽ nào giang k h ô n đối với nữ nhân không có hứng thú h ắ n tiểu hầu gái đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú một cái đối với nữ nhân không có hứng thú nam nhân cùng một cái đối với nữ nhân cảm giác hứng thú nữ nhân chuyện này khó m à tin nổi ngay ở đoạn khiêm các loại não động mở ra liên tưởng lúc giang khôn mở miệng hỏi đoàn lao huynh các ngươi trong cung gì đó thật là tốt ăn không biết là ai làm h ả đây là chúng ta trong cung ngự chủ dương chân thiên làm hắn nhưng là ta ạ lìn h nhã lệ bên trong đế quốc tốt nhất đ ầ u b ế p đoạn khiêm nói rằng dương chân thiên giang khôn ở trong lòng yên lặng ghi nhớ danh tự này xem có thể hay không đưa cái này ngự chủ gọi trở về đi khi bọn họ quán trọ đ ầ u b ế p lúc này đoạn khiêm thăm dò t í n h hỏi chủ quán cảm thấy phía sau ngươi những mỹ nữ này thế nào rất đẹp vê đ ú t vê đ ú t vô đút. cản sủ. nét giang k h ô n nói vậy ngươi có muốn hay không đoạn khiêm câu này lời còn chưa nói hết đã bị giang k h ô n đánh gãy giang k h ô n nói cái này viên thuốc là lấy cái gì làm co rán vô cùng tốt mùi vị có chút chua ngọt chua ngọt đó là dùng một loại tên là lá mới quả trái cây thêm vào bột mì làm thành đoạn khiêm hồi đáp nhìn một chút giang k h ô n còn nói phía sau ngươi những kia mỹ nữ là tròng cung nhất cô gái xinh đẹp ngươi đã cảm thấy đẹp đẽ có hứng thú hay không chọn một cái ta nói đoàn lão ca đây là cái gì t h ị bên trong lại có viên trứng giang k h ô n tò mò hỏi không nhìn thẳng đoạn khiêm vấn đề đoạn khiêm nhìn xuống tức giận trong lòng sắc mặt vẫn hiền lành đó là cấp ba ma thu hụt cục điều thịt chứng là ngự chủ thêm vào phổ thông chứng gà đoạn khiêm nói sau đó lại hỏi đúng rồi chủ quán vẫn chưa trả lời ta vừa nãy đoàn lao ca món ăn này bên trong vì sao lại có một bó hoa giang k h ô n đánh gãy đoạn khiêm đối hỏi hắn lúng túng toàn bộ đại điện người nghe giang k h ô n cùng đoạn khiêm giới tán g â u đều cảm thấy đánh tâm hai người này quan tâm điểm căn bản sẽ không cùng nhau giang k h ô n chú ý làm ỹ thực đoạn k i ê m giới thiệu là mỹ nữ ta. t Đoạn kiêm ứ chương giận tiền đến đỏ mặt a i m n dám h bốn mươi lăm xuyên qua động tác võ thuật giang không là nam nhân yêu thích mỹ nữ nhưng hắn nhưng sẽ không đi chạm phía sau những tia dung mạo xinh đẹp cung nữ một khi cùng các nàng dính l i ễ u quan hệ vậy thì tương đương với bị ạ l ì n nhã lệ đế quốc lôi kéo rất phiền phức một bên tiểu ái to mày quệ mồm không nói một lời nhìn chằm chặp nhất tới trước người cung nữ kia ta nói tiểu ái ngươi làm sao còn nhìn chằm chằm nhân ra xem giang k h ô n hỏi trực giác nói cho ta biết nàng muốn đối với ngươi mưu đồ gây dối tiểu ái nói thật ta có thể là nam nhân một người phụ nữ đối với ta mưu đồ gây dối nàng còn có thể mạnh hơn ta hay sao giang k h ô n nói nàng chính là muốn đối với ngươi mưu đồ gây dối mà tiểu ái cải giang k h ô n nhìn một chút tên kia cung nữ nàng cái kia tiếu lệ mặt mày vẫn hiền hòa không có bởi vì tiểu hãi ánh mắt của biểu hiện r a dị dạng nhưng trên thực tế nội tâm của nàng đã phát điên hận không thể xông tới cùng tiểu hãi đánh một trận mỹ nữ đến ngồi bên cạnh ta giang k h ô n đ ố i người cung nữ kia nói vâng tên kia cung nữ mặt ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm đã nhấc lên sóng to gió lớn trước khó chịu quét đi sạch sành xanh thầm nghĩ lẽ nào cái này cường giả đấu tôn coi trọng lao nương ha ha ha trước đây bắt nạt lao nương tiểu biểu đập chờ lao nương thượng vị làm nữ chủ h ậ xem ta như thế nào giết chết các ngươi Cao l ệ ngưng h đấu đấu chủ a nha, nhau Đến lẫn dương chân g nàng a y thiên nguyên bản không phải chúng ta alinz nhã lệ đế quốc người hắn quê nhà ở ma thu sơn mạch một bên khác ra mã đế quốc hắn bản thân liền là đấu linh cao thủ hơn nữa một tay tinh xảo tài nấu nướng của rất được quốc quân tán thưởng cung nữ nói rằng ở đâu khi đại lục cái này lấy thực lực vi tôn địa phương có thể dựa vào chủ nghệ được người khác tôn trọng người như vậy không nhiều dương chân thiên coi như một cái chờ một lúc ăn cơm ngươi có thể mang ta đi hắn chỗ ấy sao giang khôn hỏi không thành vấn đề cung nữ nhìn một chút trong tay kim ế tệ trả lời nói ăn qua t i ệ t tối giang khôn đối lý thừa phong nói hắn muốn đi ra ngoài đi bộ một chút đi tản bộ một chút cũng không cùng hắn cùng đi nơi ở giang khôn cùng tiểu gái ra khỏi cung điện cung ù n người g lúc trước c nữ kia đi phía sau, đi tìm nói g Dương cung hoàng cung chỗ phòng ngươi Dương Cung chủ Chuyển chỗ Các cái chính Thiên. họ nhất Trân điện, bọn liền điện. Trân này.、Cung、nữ n tòa tới đi đi kia qua mấy xem mập bếp là vào rằng được cảm ơn nhiều giang khôn cùng tiểu gái đi tới bên trong phòng bếp bên trong có không ít công nhân viên t i ệ t tối kết thúc những người này đang chuẩn bị rời đi một tên béo ở trong đám người đặc biệt trói mắt tuổi t r ừ n g hơn ba mươi tuổi chiều cao của hắn không tính rất cao thể trọng ít nhất có một trăm tám mươi cân đi lên đường đến trên người thịt mỡ đều đang chấn động dương trần thiên giang khôn đi tới đối người mập mạp kia kêu, kêu lên ai kêu ta dương chân ngày ánh mắt chuyển hướng giang khôn bên này nhưng mà khi hắn nhìn thấy giang khôn lúc con ngươi co rụt lại vẻ mặt đột nhiên trở nên cực kỳ kinh ngạc phảng phất nhìn thấy gì khó có thể tin gì đó giang khôn đều bị hắn vẻ mặt này do sợ cái tên mập mạp này xảy ra chuyện gì vừa thấy mình cùng thấy quỷ dường như ngươi ngươi chuyện này một bộ quần áo từ từ đ â u tới dương chân thiên kinh ngạc đến âm thanh đều có chút r u lên y phục của ta giang khôn nhìn một chút y phục của chính mình một cái xa hoa nhãn hiệu áo gió hình thức cùng đấu khí đại lục trên quần áo không giống nhau nơi này không phải chỗ nói chuyện các ngươi đi theo ta dương chân thiên nói hắn mang theo giang khôn cùng tiểu h á i ra nhà bếp trực tiếp đi trở về h ắ n ký túc xá ta nói ngươi làm sao vừa thấy được ta liền kinh ngạc như vậy giang khôn hỏi không phải ngươi mà là y phục của ngươi loại này quần áo hẳn là trên địa cầu sinh đi dương chân thiên nói thật dương chân thiên cư đúng biết địa cầu lần này giờ đến phiên giang khôn kinh ngạc sau đó nói không nói gặp ngươi ta chính là từ địa cầu tới rốt cục nhìn thấy đồng hương dương t r â n tiên kích động kéo giang k h ô n tay của nó i lệ nóng danh t r ọ n g giang k h ô n bị hắn làm bị hồ đồ rồi hỏi ngươi cũng là địa cầu người dương t r â n tiên gật gù sau đó nói ra chuyện của hắn còn nhớ năm ấy ta thi đại học thất lợi trên đường về nhà thất hồn lạc phách ta bị một tia chớp bổ chúng sau khi tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở đấu khí đại lục b á m thân đến rồi cái tên mập mạp này trên người tốt máu cho xuyên qua giang k h ô n trong lòng nhổ nước bọc nói ta xuyên qua đến rồi cái tên mập mạp này trên người kết quả ngày thứ hai đã bị vị hôn thê từ hôn dương chân tiên nói rằng lúc đó ta liền trong lòng vui một chút đây không phải là chuyện ôn lại thường có xuyên qua động tác võ thuật sao đón lấy chính là được vô thượng thần công tinh tướng làm mất mặt đi tới nhân sinh đỉnh cao ba mươi năm hà tây ba mươi năm hà đông chớ bắt nạt thiếu niên nghèo dương t r â n thiên phát thể phải sống ra một cái mới tự mình ta đoán ngươi tinh tướng thất bại không đúng vậy sẽ không ở chỗ này làm đ ầ u b ế p giang khôn cười nói bị từ hôn qua đi ta liền gặp một cái lao da da hắn nói xem ta xương cốt tinh kỳ là khối trời sinh luyện võ kỳ tài muốn dạy ta vô thượng thần công dương chân thiên nói rằng lúc đó hắng ặ p phải lao da kia ông trong lòng kích động và phần lấy là tất cả đều biết còn muốn chạy lưới văn động tác võ thuật như vậy tiếp tục phát triển sau đó thì sao sau đó ha ha dương chân thiên ánh mắt của trở nên vô cùng yêu thương tức giận không ngớt điệu nói sau đó lao tử đã bị cái kia lao già khốn nạn lừa gạt đi rồi hết thẻ tiền tài nghèo đến cùng đường mặt lộ làm hơn đầu bếp nghề có trách thì chỉ trách ông trời không theo đệ động tác võ thuật ra bài nhân ra xuyên qua đi dị giới đều là các loại nghiêu so với các loại điêu vê đút vê đút vô cản xù nét hắn lại bị lừa gạt hết hết thẻ tiền không đúng cuộc đời của ngươi như vậy khổ rồi làm sao bây giờ còn sống đến mức không sai giang khôn hỏi càng là khổ rồi nhân sinh càng không thể tự giận mình ta ở đây làm mười năm nỗi biết nỗ lực nghiên cứu các loại món ăn cuối cùng dựa vào trù nghệ được quốc quân tán thành ban thưởng ta bí tịch để ta tu luyện đấu khí dương t r â n thiên nói làm sao ta thiên phú có hạn chỉ có thể tu luyện tới đấu linh cấp bậc không phải người nào đến rồi dị giới đều có thể mở treo nén bi thương đi huynh đệ giang khôn vô v ô dương t r â n ngày vai ta biết ra mã đế quốc còn có cái người xuyên việt cùng ta đồng thời xuyên qua đi đấu khí đại lục Hắn không hắn thế sống đến nào gọi tiêu viêm, biết rồi. mức dương chân thiên nhìn một chút giang khôn lại nhìn một chút một bên tiểu ái không hiểu hỏi các ngươi làm sao mặc càng đi đấu khí đại lục đúng vậy bị xét đánh bám thân đi trên người người khác ta mới đối với ngươi như vậy khổ rồi ta là quang minh chính đại tới được giang khôn nói rằng cái gì gọi là quang minh chính đại dương chân thiên hỏi ta là số tám mươi một quán trọ chủ quán nhà này quán trọ liên thông và giới ta muốn đi đâu nhi liền đi chỗ nào giang k h ô n nói rằng hiện tại chúng ta số tám mươi mốt quán trọ thiếu cái đầu bếp muốn mời ngươi đi như vậy ngươi cũng có thể về địa cầu không được à lão nương ta còn đang ra mã đế quốc nàng là cái người rất tốt ta không thể vứt bỏ nàng dương chân thiên nói vậy chúng ta đi một chuyến ra mã đế quốc g i à n xếp tốt lão nương ngươi lại đi giang k h ô n nói h ử m t ố t dương chân tiên đồng ý giang khôn kiến nghị chương bốn mươi sáu xuyên qua ma t h ú sân mạch dương chân tiên vốn là người địa cầu đáp ứng giang k h ô n theo hắn trở về địa cầu nhưng hắn không yên lòng ra mã đế quốc mẫu thân người mẹ này tuy rằng không phải của hắn thân sinh mẫu thân nhưng đối với hắn rất tốt để hắn không thể quên phần ân tình này ba người thừa dịp bóng đêm suốt đêm ra hoàng cung cho đoạn khiêm để lại tờ giấy nói hắn cũng sẽ không trở lại nữa chủ quán ra mã đế quốc ở ma thú sơn mạch một bên khác chúng ta nhất định phải xuyên qua ma thú sơn mạch mới có thể chuẩn bị ma thú sơn mạch tràn đầy ma thú nguy hiểm tùng tùng phải cùng lính đánh thuê đội cùng đi mới có thể chuẩn bị dương chân thiên nói ra mã đế quốc cùng alin nhã lệ đế quốc có nhất sơn chi cách đó chính là ma thú sơn mạch ở bên trong dãy núi ma thú có đông đảo cấp thấp ma thú nơi sâu xa càng có cấp sáu trở lên cấp cao ma thú cấp cao ma thú có thể cùng đấu hoàng cường giả bộ dạng ngang hàng muốn phải xuyên qua ma thú sân mạch nhất cơ t r í cách làm là cùng lính đánh thuê đội cùng đi như vậy có thể chống đỡ cấp thấp ma thú còn cấp cao ma thú bọn họ linh trí đã mở chỉ cần không đi t r e o chọc thì sẽ không tập kích h ủ m ạ n trong thành có lính đánh thuê đội sao giang khôn đối dương t r â n tiên hỏi có dương t r â n tiên mang theo giang khôn cùng tiểu ái đi hoàng thành phía đông báo săn lính đánh thuê đội vào lúc này báo săn lính đánh thuê đội nhanh phải đóng cửa giang khôn bọn họ vừa v ậ n trước ở thời khắc cuối cùng đến rồi báo săn lính đánh thuê đội cho bọn hắn một ít tiền ở báo săn lính đánh thuê đội nơi đóng quân ở lại ngày mai cùng bọn họ đồng thời xuyên qua ma thu sân mạch người lính đánh thuê này đội mạnh nhất là đội trưởng thực lực vừa vận đạt đến đấu vương đã là rất mạnh tồn tại những đội viên khác phổ biến là đấu sư thực lực cộng thêm mấy cái đại đấu sư xuyên qua ma thu sân mạch chỉ cần không gặp được ma thu cấp sáu thì sẽ không có vấn đề sáng sớm ngày thứ hai hơn năm giờ giang khôn ba người bị một tên đội viên đánh thức thông báo bọn họ hiện tại liền xuất phát đi tới ma thu sân mạch giang khôn ba người đi tới báo săn lính đánh thuê đội trước trên đất chống tập hợp lục tục còn có người từ trong hoàng thành tới rồi bọn họ đều muốn đi tới ra mã đế quốc lại có luyện dược sư dương chân tiên hơi kinh ngạc điệu nói giang khôn nhìn về phía người kia người này thân mang một thân luyện dược sư áo bào đen áo bào đen trên có ba viên màu vàng đốm nhỏ cho thấy hắn là một cái tam phẩm luyện dược sư tam phẩm luyện dược sư thuộc về khá là lợi hại luyện dược sư nếu như đi xa nhà có luyện dược sư hiệp hội phái chuyên gia hộ tống không nghĩ tới cái này cao quý chính là luyện dược sư sẽ chọn đến lính đánh thuê đội giang khôn vẹn vẹn liếc mắt nhìn. không quá để ý người kia tiếp tục túi đầu chơi điện thoại di động cái này trên đất chống người càng tụ càng nhiều cuối cùng đại khái tụ tập hơn năm mươi người ta là lính đánh thuê đội đội trưởng triệu dương xuyên qua ma thú sơn mạch thời điểm không nên chạy loạn gặp phải vật kỳ quái không cần loạn trạm triệu dương đứng ở trên một tảng đá nói với mọi người nói tại sao không thể loạn trạm vật kỳ quái có người hỏi tại sao rất đơn giản bởi vì bên trong dãy núi ma thú có rất nhiều độc trùng độc thảo hơn nữa có chút cấp cao ma thú giỏi về nguy trang ngoài dự đoán mọi người loạn đụng mà nói hội bị mất mạng tại chỗ triệu dương nói cũng không phải hết thể cấp cao ma t h ú đều hình thể khổng lồ có chút cấp cao ma t h ú hình thể kiểu tiểu khả ái có rất mạnh mẽ h o ặ c tính nếu như t r e o chọc đến chúng nó hội chết không có chỗ trôn chúng ta đại khái mấy ngày có thể đi ra ngoài giang khôn hỏi chúng ta đi là một cái quanh năm thông hành đường tắt năm ngày là có thể đi xuyên qua triệu dương hồi đáp năm ngày vẫn là thật mau triệu dương đem một vài g i ã ngoại sinh tồn t h ư ờ n g thức cho mọi người nói một lần liền xuất lĩnh một đám người mênh mông quần quận địa tiến vào ma thu sân mạch hơn một trăm tên lính đánh thuê đội đội viên đem năm mươi mấy tên khách hàng vây vào giữa bọn họ đi con đường là một cái lính đánh thuê đội thường thường đi đường nhỏ chỉ cần ngăn ngắn năm ngày liền có thể thông qua ma thu sơn mạch nếu như bình thường đi hoa trên thời gian một tháng cũng không nhất định có thể đi ra ngoài ma thu sơn mạch sáng sớm côn trùng kêu vang chim hót vô cùng náo nhiệt tiểu hai bên đường cỏ dại trên còn mang theo giọt xương những kia sinh trưởng hơn trăm năm đại thụ che trời dị thường cao to mấy người ôm hết đều ôm không thỏa thuận lính đánh thuê đội, đội viên cầm đao kiếm trong tay bất cứ lúc nào vẫn duy trì cảnh giác những khách cũ lần đầu tiến vào ma thu sân mạch tò mò nhìn chung quanh h、wow. một con sớm ra kiếm ăn quái đ i ể u từ trong rừng bay ra tốc độ cực nhanh một đôi lợi chảo nắm lấy một tên phụ nhân trong lồng ngực trẻ con muốn bay đi bên cạnh dương t r â n thiên tay mắt lanh lẹ từ bên hông rút ra một cái dao thay vận chuyển đầu khí bổ về phía đầu kia quái đ i ể u x o á t x o á t x o á t mấy lần đầu kia quái đ i ể u đã bị hắn cho tách rời trẻ con rơi xuống trong lồng ngực của hắn cảm ơn vị tiên sinh này cảm tạ cảm tạ phụ nhân cảm động đến rơi nước mắt vô cùng cảm tạ dương chân thiên không khắc dương chân thiên thu hồi dao t h ê khách hàng cùng lính đánh thuê kinh ngạc nhìn trên đất đ i ề u thi thể sẽ ở đó sao t r o n g chớp mắt con chim lớn này đã bị phân giải xương thế đến sạch sành xanh thịt bị cắt thành tia nhỏ con số ở một bên nếu có cái nhà b ế p cũng có thể trực tiếp đem ra xào r a u nấu canh cổ có bào đinh mổ bò tài năng như thần người đao pháp này không có chút nào so với bào đinh kém nha giang k h ô n ngạc nhiên nói rằng dương chân thiên này phối hợp đấu khí sử dụng đao pháp vượt xa quốc nội nổi danh bất r ư ở n g huynh đệ người đây là cái gì đâu kỹ có người đối dương chân thiên hỏi đây là ta tự nghĩ ra thái giao đao pháp không tính là đồ kỹ dương chân tiên mập mạp trên mặt của hiện ra vẻ tươi cười thái giao đao pháp đều lợi hại như vậy mọi người xem như là mở mang tầm mắt tiếp tục hướng phía trước đi thỉnh thoảng có cấp thấp ma thu tập kích đội ngũ vê đút vê đút vê đút vô cản su nét đều bị chung quanh lính đánh thuê đội viên đánh chết hoặc là đ u ổ i chạy tiểu h ái nắm rét ít cờ chung quanh chụp ảnh đem những tia hình t h ủ kỳ quái ma thú quay chụp hạ xuống lưu làm kỷ niệm giang k h ô n tiện tay bắt được một con thằn làm vậy ma thú ven đường không có chuyện gì đùa với chơi giang k h ô n đại nhân nơi này có thể thật biết、điều. Tiểu hái một nhót nhót, tràn thiếu hái nhảy nhảy điều. đường đầy thiếu nữ sinh ứ c c sống, hơn nữa nàng á kia yêu g i ệ thái vậy rung n a đưa tới không ít nam tử quan n không nơi này sinh tới ít tử tâm. t Hừm, h hoàn cảnh rất tốt giang khôn cười nói người luyện dược sư kia đi ở đội ngũ biên giới nhìn chung quanh thỉnh thoảng từ ven đường hái một cây c ỏ thuốc có thể lấy về chế thuốc lúc này đối diện trên vách núi treo leo một cây toàn thân trắng bạc thực vật đưa tới sự chú ý của hắn hắn không nhịn được hát lớn cái kia dĩ nhiên là ngũ phẩm linh thảo ngân hoàn thảo hắn theo lính đánh thuê đội thông qua ma thu sân mạch chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới cấp cao linh thảo không nghĩ tới thật làm cho hắn cho đụng phải ngũ phẩm linh thảo có thể dùng đến luyện chế ngũ phẩm đan dược là cực kỳ quý trọng dược liệu tất cả mọi người nhìn về phía khối này vách đá trong ánh mắt tràn đầy tham lam như vậy vật vô chủ ai không nghĩ đến đi nhưng ngân hoàn thảo sinh trưởng ở mấy trăm mét cao trên vách đá người bình thường không lên nổi người nơi này chỉ có lính đánh thuê đội đội trưởng đạt tới đấu vương cấp bậc có thể phi hành đi tới lính đánh thuê đội, đội trưởng triệu dương nguyên bản đi ở đội ngũ trước nhất đầu nghe nói nơi này phát hiện ngũ phẩm linh thảo chạy tới đội trưởng nơi này chỉ có ngài có thể bay đi cây cỏ này không phải ngài không còn gì khác một tên đội viên đối triệu dương nói ha ha vậy ta liền không k h á c h khí triệu dương cười to nói người luyện dược sư kia trong lòng rất khó chịu rõ ràng là hắn phát hiện trước nhưng không thể phi hành hắn cũng không thể làm gì chương bốn mươi bảy hải ngân hoàn hảo chỉ thấy triệu dương sau lưng mọc ra một đôi nửa trong suốt đấu khí hai cánh vỗ cánh hướng về cái kia diện vách núi bay đi trong chốc lát liền bay đến mấy trăm mét trên vách núi treo leo đội trưởng mỹ vũ có người hoan hô lên lão đại thật là lợi hại lần này chúng ta lính đánh thuê đội kiếm bộ rồi nghe được các đội viên trúc mừng thanh triệu dương trên mặt triển lộ ra một vệ ý cười tới gần ngân hoàn thảo đưa tay đi hái cây k i a thảo đang lúc này một cái toàn thân đỏ tươi con rắn nhỏ đột nhiên từ trên vách đá nham vá bên trong súng tới cắn một cái bên trong triệu dương ngón tay của đ a u đến triệu dương từ không t r ú n g ngã xuống khỏi đến bình thường cấp cao linh thảo chu vi đều có cấp cao ma thú thủ hộ n à y toàn thân đỏ tươi con rắn nhỏ là cấp năm ma thú rắn nước độc tính cực cường triệu dương nhìn thấy một đạo màu đỏ độc khí dọc theo ngón tay của chính mình hướng về toàn thân quyết tán còn tiếp tục như vậy độc khí hội quyết tán đi toàn thân hắn nhịn đau đau quyết định thật nhanh rút đau chém đứt cánh tay của chính mình để tránh khỏi độc khí quyết tán đi toàn thân cánh tay rơi xuống đất màu đỏ độc khí lập tức lan tràn ra cánh tay này dần dần bị ăn mòn có thể tưởng tượng rắn nước có bao nhiêu đ ộ u lần này thật đúng là cái được không đủ bù đắp cái mất l a o đại những lính đánh thuê kia đội viên mau mau chạy qua giút triệu dương băng bó vết thương bất cần rồi triệu dương thống khổ nói Mọi người nhìn triệu dương ăn triệu cái kia đã bị mới ò n thành h đấu k p xương c á vừa nói ngươi phải ra khỏi mấy trăm ngàn kim tệ mua bội cây kia thảo dược giang khôn kích động nói rằng không nghĩ tới này bùi cọt như thế đáng giá hắn cho thiên xà phủ chấn áp chín con thiên xà mới một mươi kim tệ thủ lao người luyện dược sư này há mồm chính là mấy trăm ngàn thực sự là quá thổ h ả o có thể nào để hắn không động tâm đúng rồi luyện dược sư nhìn giang k h ô n một chút ta giúp ngươi lấy xuống ngươi cho ta tiền giang k h ô n chính là cái vô lợi không dậy sớm nổi người kiếm tiền hắn đương nhiên muốn đi chủ quán ngươi đúng vậy đấu vương cường giả dương chân thiên hỏi hắn từ giang k h ô n trên người không phát hiện được một chút đấu khí vận sóng liền tu luyện giả cũng không tính là không phải nhưng ta có thể nhảy tới giang k h ô n nói nhảy tới người chung q u n h không nhịn được cười ha hà, cao như vậy vách núi làm sao có khả năng nhảy tới bọn họ hoài nghi giang khôn là một kẻ ngu si nói ra loại này ngốc mà nói coi như có thể nhảy tới nào còn có điều cấp năm ma thu rán nước bị cắn một cái không chết cũng bị thương chủ quán ngươi không phải đùa dẫn đi dương t r â n thiên hỏi không có nói đùa giang khôn khúc chân nhảy một cái thân thể như tên lửa bắn ra ngoài gây nên một chỗ cho b ụ i trong phút chốc đã đến mấy trăm mét trên không còn đang tăng lên tuy rằng không biết bay đi thuật nhưng hắn có thường người không thể sánh bằng thân thể cường độ mỹ tất kinh người trời ơi hắn thật sự nhảy tới mọi người kinh ngạc nhìn không c h u n g giang khôn vừa nãy giang k h ô n trên người không có một chút nào đấu khí c ò n sóng đúng là dựa vào bắp thịt mì tật nhẹ tới một người thể phách dĩ nhiên có thể đạt đến trình độ như thế này khi hắn hạ xuống thời điểm vừa vặn trải qua ngân hoàn thảo nhanh chóng đưa tay đi hái thảo cái tia rắn nước lại từ nham khe trong bò đi ra còn muốn chạy cắn triệu dương như thế cắn một cái bên trong giang khôn ngón tay của mau nhìn lại là rắn nước hắn chết chắc rồi độc như vậy rắn độc không bị cắn chết mới là lạ mọi người nghị luận sôi nổi cái chán kinh ra một tầng mồ hôi lạnh giang、rắc. một tiếng v a n g giòn rắn nước hai viên xả răng cho làm gãy đau đến nó nhanh chóng rút về nham khe t r ò n g i a n g k h ô n thuận lợi hái được ngân hoàn thảo ẩm giang k h ô n rơi xuống đất trên mặt đất đập ra một cái hố to bụi bặm tung bay h ắ n tử cho bụi bên trong đi ra đi tới luyện dược sư trước mặt mở ra tay phải cười nói cho ngươi ngân hoàn thảo ngươi cho ta tiền ngươi không phải mới vừa bị rắn nước cắn sao làm sao không có chuyện gì luyện dược sư hỏi nó không c ắ n động ngươi xem đây là nó xả răng giang, giang k h ô n nói luyện dược sư lúc này mới chú ý tới ở giang k h ô n trong tay phải ngoại trừ bội cây kia ngân hoàn thảo còn có hai viên thật nhỏ răng nhọn đã chặt đứt thân thể cường độ đạt đến có thể đem cấp năm ma thú hàm răng đứt đoạn trình độ điều này cũng cường hãn ngươi đến tột cùng là cái quái vật gì luyện dược sư có chút sợ hãi mà nhìn giang không nói ngươi chớ x ú vào ta là quái vật gì ngân hoàn thảo cho ngươi ngươi cho ta tiền một tay giao tiền một tay giao hàng giang không nói luyện dược sư từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn kim tệ phóng tới trên đất đối giang k h ô n ó i nơi này có bảy mươi vạn kim tệ cùng ngũ phẩm linh thảo giá cả gần như ha, ha. Hoàng kim mới là của ta yêu nhất.、Giang、Khôn hoàn thảo giao cho thu không mình nhẫn. Khôn nhân, chúng giao vào là ngàn này Giang nói, ngân luyện gian Giang lần kim kim kiếm mới cười lại đại đem đem mấy trăm ngàn kim tệ thu vào không gian của dược của ta ta tệ yêu sư, bởi vì lính đánh thuê đội đội trưởng triệu dương bị thương mọi người đang tại chỗ thể c ả đường này tiếp theo sau đó xuất phát đi tới ra mã đế quốc đoạn đường này giang k h ô n thành tiêu điểm của mọi người một cái sẽ không tu luyện đấu khí người càng có thể chống đỡ cấp năm ma t ú l ậ tru vi những người đàn ông kia đều hâm mộ nhìn về phía giang khôn nếu có thể nắm giữ như vậy một vị mỹ nhân chết rồi cũng đáng chủ quán Tiểu Hái l à thê tử c ủ a này g Dương Không ư i Thiên hỏi.、Không、phải, sao? ta Trân l của cửa công ta Giang trọ trong Trân Thiên rất t hầu hàng nhân sinh. Khôn quán muốn u gái, rằng. Dương nói r làm vệ Ồ, cầu tiểu h i nhưng ngắm lại tướng mạo của chính mình cùng hình thể, mạo lại của a y là thôi h đi. ơ nhìn nữa Giang k ô n cùng tiểu hái cảm Tiểu t Hái h thấy ố t n ư vậy, này, hắn khẳng định Hái nhìn đừng đùa. Lúc này, Tiểu t trong đùi có có một đoá xinh đẹp tiểu hoa này nhiều tiểu hoa nhìn qua rất phổ thông cùng ven đường tiểu giá hoa không khác nhau nhiều đưa tay đi hái dùng sức bấm nhánh hoa làm sao cũng bấm không ngừng ngay ở nàng nghi hoặc không hiểu thời điểm một vật đột nhiên từ trong đùi cỏ x u n g tới đ ụ n g vào trên lồng ngực của nàng một hồi bay ngược ra ngoài mấy ngàn mét xa b i n h b i n h ầm ầm đụng gậy ven đường mười mấy cây đại thụ nếu như không phải là bởi vì tiểu ái thân thể là đặc thù vật liệu chế thành cường độ là sắt thép gấp một v à n lần sớm đã bị đụng chết tiểu ái giang k h ô n lo lắng hô một câu không biết nàng có sao không giang k h ô n đại nhân đau quá nha tiểu ái xoa ngực nước mắt ở trong hốc mắt đ ả o q u a n h một bộ ta thấy mà yêu dám vẻ khiến cho lòng người nát thiên sư nó cái gì trò chơi dám va nhà ta tiểu ái giang k h ô n tức giận nhìn về phía cái kia trồng bụi cỏ chỉ thấy một cái hắc không sót mấy gì đó đứng ở đằng kia tròn t r ị a thân thể còn muốn chạy cái bóng rổ tứ chi ngắn nhỏ một đôi con chuột d ư ờ n g như mắt nhỏ nứt r a miệng rộng có thể nhìn thấy sắc bén h n g răng đỉnh đầu mọc ra một đoá bình thường tiểu hoa Trưng 48, cấp ma thú. một hót trở, tiểu ta Tiểu tin đường người, ngươi Giang Khôn một đường trở, chạy đến tiểu bên người, ôm nàng. Giang Khôn đại nhân, ta đau quá nha. Tiểu hái khóc lóc nói, không vảy chạy cấp khóc lóc ma ôm đau hái hái đại quá cả người một kích linh vội vàng đem tay thu về đi lần trước ở nước mỹ lao vương mời khách đi quán ăn đêm chơi tiểu h á i uống say hậu giang k h ô n liền biết tiểu h á i thích mình có thể tiểu h á i là trí tuệ nhân tạo tuy rằng cầm giữ có nhân loại tư duy cùng tình cảm nhưng chúng quy không phải người giang k h ô n đại nhân ngươi không thích tiểu h á i sao tiểu h á i tức giận hỏi khóc lợi hại hơn không không vâng giang k h ô n nói rằng vậy ngươi giúp ta vỏ vào ngực tiểu h á i nói tiểu h á i cực kỳ thoải mái trên mặt viết đầy hạnh phúc si mê nhìn giang khôn giang k h ô n đi tới trước mặt chúng nhân đem tiểu hải buông ra sau đó đi tìm cái kia h ắ c không sót mấy quái vật tính sổ con vật nhỏ ngươi là cái gì ma thú giang k h ô n đối quái vật kia hỏi cái tên này có thể một hồi đem tiểu hai đánh bay mấy ngàn mét xa hiển nhiên không phải cấp thấp ma thú nhưng nó dài đến cũng quá c h ị u tượng nhìn xa lại như một cái màu đen bóng rổ ta chính là đ ầ u đen hoàng người phụ nữ kia vừa n ã y muốn trộm bùn hoàng đ ầ u đen hoa vật kia n g h e g i a n g trận mắt mà nhìn tiểu h á i nói rằng đ ầ u đen hoàng mọi người cảm giác không hiểu ra sao nghe đều chưa từng nghe tới chủng ma này thú đậu đen cũng có thể biến thành ma thú có đậu đen hoàng vậy liệu rằng có đậu xanh hoàng đậu đỏ hoàng có điều đậu đen hoàng có thể tiếng người mà nói ít nhất là ma thú cấp sáu còn có thể có thể càng cao hơn này không khỏi để mọi người lo lắng lo lắng ta ngược lại thật ra nghe nói qua này loài ma thú luyện dược sư đứng ra nói vạn vật đều có linh này loài ma thú gọi chung là thực vật hệ ma thú xen vào thực vật cùng thú loại trong lúc đó vô cùng hiếm thấy luyện dược sư chuyên môn nghiên cứu qua linh thảo thực vật vì lẽ đó biết trên đời tồn tại thực vật hệ ma thú này một hiếm thấy giống con vật nhỏ ngươi làm ấy cấp ma thú lớn lối như vậy dám va nhà ta tiểu ái giang khôn hỏi b u ồ n hoàng nhưng là ma thú cấp bảy ngươi không giao ra cái k i a người nữ các ngươi tất cả mọi người muốn chết đ ầ u đen hoàng nói rằng ma thú cấp bảy mẹ của ta nha có người trực tiếp cho sợ vãi tệ rồi ma thú cấp bảy đủ để ngang hàng đấu tông cừng giả bọn họ người nơi này mạnh nhất mới đấu vương trình độ đấu vương qua là đấu hoàng đấu hoàng bên trên mới là đấu tông ma thú sơn mạch thật sự cái gì cũng có thể gặp phải thực vật hệ ma thú vốn là cực kỳ hiếm thấy trả lại hắn mẹ đạt tới cấp bảy có muốn hay không người sống hóa ra là ma thú cấp bảy giang khôn suy nghĩ một chút bắt dược hắc x à hoàng cũng mới ma thú cấp sáu cái này hắc không x ó t mấy bóng r ồ i lại có cấp bảy huynh đệ đem người phụ nữ kia giao ra đi không sai không đem người phụ nữ kia giao ra chúng ta đều phải chết thật là một khốn nạn nữ nhân dĩ nhiên chọc tới đáng sợ ma thú cấp bảy mọi người khuyên giang khôn đem tiểu thái giao cho đ ầ u đen hoàng ta nếu là không giao đây giang khôn lạnh lùng liếc mắt nhìn đ ầ u đen hoàng vậy các ngươi đều đi chết đi đ ầ u đen hoàng mở cái miệng rộng lộ ra một cái răng nanh sắc bén một luồng cường hát uy thế từ trong cơ thể nó b ộ c phát ra không gian xung quanh đấu khí cũng giống như đọng lại giống như vậy như núi lớn trầm trọng rất nhiều người không chịu nổi kinh khủng này như thế trực tiếp nằm sát xuống đất từng ngụm từng ngụm địa t h ở mạnh d ư ơ n g chân thiên quỷ một chân trên đất m ệ t đến đầu đầy mồ hôi vận chuyển đấu khí khổ sở chống đỡ giờ khác này hắn mới biết mình cùng đấu tông cường giả lớn bao nhiêu t r i n h lệch nhân gia phóng thích r a huy đẻ cũng có thể ép tới hắn không t h ở nổi chu vi trong núi rừng ma thú bị này cố cấp cao ma thú uy thế kinh sợ rồi dồn dập chạy trốn giang khôn nhìn thấy mọi người một bộ rất cực khổ dáng vẻ đối với bọn họ hỏi các ngươi làm sao vậy ngươi không cảm giác sao thân là đấu vương cường giả triệu dương miễn cưỡng còn nói ra được mà nói đến nhưng đều rất vất vả cảm giác gì chuyện gì xảy ra giang khôn một mặt một bức trong lòng mọi người kinh hãi vị tiểu ca này dĩ nhiên không cảm giác được mạnh mẽ như vậy uy thế mặt khác này uy thế căn bản không ảnh hưởng tới hắn vừa nãy giang khôn hái ngân hoàn thảo thời điểm mọi người chính là biết thân thể của hắn rất mạnh mẽ bất quá bọn hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi này thân thể cường độ có thể mạnh đến hoàn toàn miễn dịch ma thu cấp bảy uy thế thật là đáng sợ không dựa vào đấu khí liền có thể chống được ma thú cấp bảy uy thế đậu đen hoàng đôi kia con chuột vậy trong mắt nhỏ cũng né qua một k i a ngạc nhiên nó vẫn là một lần gặp phải không sử dụng đấu khí liền chống được nó uy thế người lẽ nào hắn là đấu thánh đấu đế cờ ư n giả g đậu đen n g ư ơ i đánh không lại ta đừng bạch tốn sức giang không nói nếu không chúng ta cùng giải đi ngươi muốn cái gì phân hóa học cứ việc nói phân hóa học đậu đen hoàng không biết đó là vật gì nhưng một bên dương chân t i ế n biết trong lòng hết chỗ nói rồi không khỏi nổ nước bọt nói lao đại nhân ra là thực vật hệ ma thú cũng không phải thực vật làm sao sẽ yêu thích phân hóa học đây mấy ngày trước mua mạ vàng khả lạc hóa hợp mập chuẩn bị dùng để làm vườn đưa ngươi giang khôn cười nói h ã n tử trong không gian giới chỉ lấy ra một bao kim khả lạc ném cho đậu đen hoàng đậu đen hoàng không biết đây là vật gì nhặt lên kim khả lạc hóa hợp mập sẽ ra một cái cái miệng nhỏ lấy ra một cái phân hóa học ăn một miếng vê đút vê đút vê đút vô c à n s xu n é t ăn ngon đậu đen hoàng ánh mắt sáng ngời mở ra miệng rộng đem chỉnh khoác phân hóa học nước vào làm mập trên đầu nó cái kia đ o á nho nhỏ đậu đen hoa dài đến càng tươi đẹp dương chân tiên một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống cũng không biết nói cái gì cho phải hắn ây mẹ ma thu cấp bảy vẫn đúng là m u ố n ăn phân hóa học nhà tiểu tử ngươi còn có phân hóa học không đậu đen hoàng chạy đến giang khôn bên người lôi kéo hắn ống của nói ngươi còn muốn giang khôn hỏi hắn lần trước chuẩn bị làm vườn chỉ mua hai khoác không có nhiều mua ăn quá ngon lại cho ta một bao đi đậu đen hoàng thần cầu nó tiêu trừ chung quanh như thế để những người kế nhất thời buông lỏng một bao phân hóa học mười đồng tiền ngươi đến năm ít đồ để đổi giang khôn là một thương nhân tự n giang k h n khôn nói lầm bầm xem trong tay đậu đen vật này hẳn là đậu đen hoàng kết ra trái cây trước người luyện dược sư kia chạy tới một mặt hâm mộ nhìn giang khôn trong tay đậu đen nói rằng huynh đệ ngươi có thể kiếm bụi rồi Ma thú cái ấ p b kia tam r phẩm luyện dược sư cởi hì hì nhìn giang khôn nói rằng đại ca có thể hay không cho ta một con người còn có tiền giang khôn hỏi ta còn có một nghìn kim tệ luyện dược sư nói một n g à n kim tệ đã nghĩ mua bát phẩm linh thảo người ở đây đùa ta giang khôn xem kẻ ngu si như thế nhìn tam phẩm luyện dược sư được rồi tam phẩm luyện dược sư biết đây là không thể nào nhưng vẫn là đi thử một chút sự thực chứng minh quả nhiên không được đối giang khôn cái này đi tiền trong mắt người thấy sang bắt quảng làm họ là vô dụng lính đánh thuê đội đội trưởng triệu dương bị thủ hạ của hắn n h ấ t ở trên băng ca tiếp tục dọc theo đường nhỏ tiến lên đường phía sau trên không có gặp lại cấp cao ma thú bình an xuyên qua ma thu sơn mạch cách ma thu sơn mạch không xa chính là ra mã đế quốc hoàng thành ra mã thánh thành dương t r â n thiên mẹ ngươi ở nơi nào ở đây giang khôn hỏi nhà ta trước đây cũng là có tên gia tộc lớn đáng tiếc gia cảnh xa suốt mẹ ta ở tại gia mã thánh thành trong tổ trạch tới gần mễ đặc nhĩ gia tộc dương t r â n thiên nói há tốt lắm chúng ta vậy thì đến xem nàng láo nhân ra giang khôn cười một cái nói có điều ba người bọn họ t ù y tùng báo săn lính đánh thuê đội đi tới gia mã thánh thành ở ngoài mơ hồ cảm giác được trong thành có loại bất an sao động tựa hồ chuyện gì xảy ra lớn biến cố gia mã đế quốc không có đụng phải nước ngoài xâm lấn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra dương chân thiên cùng triệu dương trong lòng đều sinh ra như vậy n g h i hoặc tiến vào vào trong thành trên đường phố đứng đầy cư dân tất cả đều ngẩng đầu vọng hướng t h i ế t không nhìn giữa bầu trời tranh đấu mấy người giang khôn cũng ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại chỉ thấy không chúng có sáu người hai tên lão giả áo b ả o trắng đối phó một người hai gã khác lão giả áo b ả o trắng đối phó một người khác này lão huynh chúng ta vừa tới ra mã đế quốc chuyện gì thế này giang khôn đối một tên xem cuộc chiến ăn dưa quần chúng hỏi chúng ta ra mã đế quốc lớn nhất tông phái vân lam tông cùng một trong ba gia tộc lớn mễ đặc nhĩ gia tộc đỗi lên ngươi xem cái k i a cả người băng đấu khí màu xanh lam ông lão là trong truyền thuyết băng hoàng hải ba đông cái k i a người mặc chiến bảo màu vàng nóng ông lão là mẹ đặc n h ị gia tộc tộc trưởng mẹ đặc n h ị đ ằ n g sơn người này giới thiệu cắn một cái trong tay dưa hấu này đánh cho đúng vậy đủ đột nhiên giang khôn nói rằng đây chính là ba cái đấu hoàng cường giả cùng ba cái đấu vương cường giả có thể không manh sao trăm năm khó gặp an dưa q u ầ n trúng thở dài nói vừa liếc nhìn giang khôn rất hào khí địa vô vô bả vai của hắn nói huynh đệ có muốn tới hay không khói dưa không cần cảm tạ giang khôn cùng dương t r â n thiên tăng nhanh bước chân đi tới mễ đặc nhi gia tộc bởi vì dương t r â n thiên mẹ nó sẽ ngủ ở mễ đặc nhi gia tộc sát vách rất khả năng bởi vì chiến loạn thai vạ tới cá trong c h ậ u lúc này mễ đặc nhi gia tộc ở ngoài thân mặc áo bảo trắng vân làm tông đệ tử điên cùng tiến công mễ đặc nhi gia tộc đội hộ vệ hai người đánh búi bụi trên đất máu chạy thành sông người chết thành đ ố n g thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp xui xẻo nhìn mễ đặc nhi gia tộc hai bên tòa nhà đã sớm bị di vì bình địa dương gia tổ trạch cũng mất chỉ còn dư lại đổ nát thế lương mẹ dương chân thiên hô lớn giống như bị điên địa đi đến quốc vỉ rút ra bên hông giao p h a b a y về mễ đặc nhĩ hộ vệ gia tộc đội cùng vân lam tông đệ tử một trận chém lung tung nắm giữ đấu linh thực lực và tinh xào đao công hắn vẫn ư ở trong đám người mở một đường máu đem mễ đặc nhĩ hộ vệ gia tộc đội cùng vân lam tông đệ tử đều xem bối rối người nọ là từ đâu nhi nhô ra hai mắt đỏ như máu giống như đ ẹ mòn một bộ tìm người l i ề u mạng dáng vẻ thật là đáng sợ giang khôn cùng tiểu gái đi theo dương chân thiên phía sau nhìn hắn máuộn quần áo một hồi quý đi dương ra tổ chạch trên phế tích thất thanh khóc giống t ử muốn nuôi mà thân không đợi t khôn không không không ai đến nuôi tột cùng là ai phá hủy ta dương ra tổ trạch dương chân thiên vận chuyển đầu khí liệu mạng i ê u to lên âm thanh vang vọng toàn thành lúc này giữa bầu trời t h u y ể n tới một thanh nhâm phách lối ha ha vừa nãy lao phu thuận lợi một trưởng liền đem chỗ ấy phá hủy một cái ba sao đấu linh tiệu tử có thể làm khó dễ được ta dương chân thiên tức giận ngẩng đầu lên nhìn về phía người kia người kia chính là vân lam tông đấu hoàng cấp cường giả vân đ ốc v â y xem ăn dưa còn chúng cũng thay dương t r â n thiên tức hận đau mất người thân cố nhiên làm người nổi giận nhưng kẻ thù là đường đường đấu hoàng cấp bậc cường giả không phải hắn một cái đấu linh đánh thắng được người hội trả giá thật lớn dương t r â n thiên chỉ vào vân đ ốc lớn tiếng nói ha ha đánh đổi liên mễ đặc nhi gia tộc đều sắp bị ta vân lam tông d i ệ t một mình ngươi nho nhỏ đấu linh có thể làm cho ta bỏ ra cái giá gì vân ốc cười đến càng ngày càng hung hăng toàn thành cư dân tức giận nhìn vân ốc lão này đánh chết nhân ra người thân lại không có một chút nào hối hận trái lại độc nói c h à o phúng nhưng những n à y cư dân đều là người bình thường chỉ có thể ở trong lòng chửi bới vân đốc vài câu chủ quán nếu như ngươi có thể diệt lao nhân kia ta dương chân thiên miễn phí cho ngươi đánh cả đời công dương chân thiên đối giang khôn nói thật hắn đã mơ hồ nhìn ra chủ quán nhưng thật ra là cái thâm tàng bất lộ cao thủ mới có thể cầu giang khôn ra tay cuộc trao đổi này có lời ta làm giang khôn nói kỳ thực hắn cũng xem vân đốc lao nhân kia khó chịu coi như dương chân thiên không cầu hắn hắn cũng sẽ xuất thủ diệt lao này giang khôn từ trên mặt đất nhặt lên một khối cục đá nhỏ vê đ ú t vê đ ú t vô đút, cản s ù nét đuối vân đốc h ô lão ra hỏa đi chết đi nói xong cầm trong tay tảng đá ném về không trung vân đốc tiểu tử người ở đây đùa ta sao nam tảng đá đã nghĩ đập chết ta vân đốc cười nhạo nói trong thành các cư dân cũng cảm thấy giang khôn là đang khôi hài lại muốn dùng một khối cục đá nhỏ đập chết đấu hoàng cấp cờ giả đơn giản là nói mơ giữa ban ngày cục đá nhỏ đi vân đốc càng ngày càng gần vân đốc khinh thường liếc mắt một cái đưa tay đưa tay về phía trước muốn đem cục đá nhỏ nằm lấy nhưng mà liền nghe đi phịch một tiếng cục đá nhỏ xuyên thủng vân đốc tay của trường thẳng đến mi tâm của hắn đi nay trong c h ư ớ c mắt vân đốc kinh hại đến biến sắc hắn tiếp xúc được cục đá nhỏ trong nháy mắt có thể cảm nhận được mặt trên có cỗ sức mạnh người tiên tuyệt đối không phải hắn có thể nhận ở hắn lập tức vận chuyển toàn thân đấu khí chống đối nhưng đã quá muộn cục đá nhỏ bắn trúng mi tâm của hắn lại như đánh trúng một khối đậu hũ dễ dàng đem xuyên thủng sau đó bay về phương xa ở chân trời hóa thành một viên sao trội vân đốc trận to hai mắt trong mắt tràn đầy kinh hãi chết không nhắm mắt thân thể từ không trung rớt xuống vân đốc bị đánh chết đương đương đấu hoảng lại bị người dùng một khối cục đá nhỏ đập chết này thật không phải là ảo giác sao vừa nãy một chút đấu khí gợn sóng đều không có cảm nhận được chuyện gì thế này vắng lặng một lát sau toàn thành đều sôi t r à o nghị luận vừa nãy chuyện đã xảy ra giữa không trung hải ba đông phục hồi tinh thần lại đã cùng chuyện vừa rồi không hiểu chút nào nhìn về phía trên mặt đất giang khôn đây chỉ là cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa thanh niên thậm chí không cảm giác được trên người của hắn đấu khí hắn đến tột cùng là làm sao dùng cục đá nhỏ đánh giết đấu hoảng n g ư ơ i dám giết chúng ta v â n l a m tông người một người khác đấu hoàng cường giả m ê s á t nói rằng n g ư ơ i không phục giang k h ô n nói ta v â n lam tông là gia mã đế quốc tông phái lớn số một cùng chúng ta là địch không khác nào tự tìm đ ư n g chết m ê s á t nói một cách lạnh lùng n g ư ơ i đã không phục ngươi cũng đi chết đi giang k h ô n nói rằng ngược lại đấu khi đại lục không có pháp luật giết người cũng sẽ không trả pháp luật trách nhiệm lại là một khối cục đá nhỏ bay ra ngoài m ê s á t con ngươi co r ụ t lại trong lòng h o à n g hốt hắn vừa nãy từng trải qua này cục đá nhỏ uy lực tuyệt đối có thể thuấn sắt bất kỳ đấu hoàng cường giả thân hình hắn nhanh chóng l ó i lên tránh ra khối này cục đá nhỏ vỗ ngực một cái t h ở phào nhẹ nhõm bị đánh trúng tuyệt đối mất mạng tiểu tử của ngươi tảng đá uy lực tuy mạnh nhưng cũng đánh không chúng ta mây sắt tự kiêu điệu nói rằng trong giọng nói mang theo vài phần dêu c ợ t m ù i vị người chắc chắn chứ giang khôn lại l ư ợ m tảng đá gia tăng ném ra cường độ khối đá này uy lực càng hơn trước hai khối tốc độ nhanh hầu như không thấy rõ ở tảng đá bay ra sau một khắc mây sắt liền bị đánh trúng căn bản không có tránh né thời gian thân thể của hắn như là bị đạn pháo bắn chúng nổ thành chia năm xẻ bảy máu thị tung tóe trên đời luôn có nhiều như vậy tìm đường chết người giang k h ô n thản nhiên nói nhìn một chút thương tâm gần chết dương chân thiên đối với hắn nói đại thù đã báo chúng ta cần phải đi dương chân thiên ngoảnh mặt làm ngơ vẫn ngây ngốc ngốc tại chỗ t h ố n g khổ cùng bi thương để hắn quên rồi tất cả ai giang k h ô n thở dài đối tiểu á i nói chúng ta sẽ thấy ở mấy ngày chờ hắn h ò a hoãn lại lại trở về được rồi giang k h ô n đại nhân tiểu á i nói vẫn lam tông hai đại đấu hoàng cao thủ nga xuống những người còn lại hốt hoảng chạy trốn rút ra ra mã thánh thành hải ba đông rơi xuống từ trên không đi tới giang k h ô n bọn họ chỗ ở phế tích mễ đặc nhi gia tộc tộc trưởng đằng sơn cũng đi tới nhìn vị này mạnh đến tăng mạnh ngưu nhân không biết tiểu huynh đệ là ai vì sao có thể lấy cục đá nhỏ đánh giết đấu hoàng cường giả hải ba đông hỏi ta là cái thương nhân còn ta vì sao có thể đánh giết đấu hoàng cường giả này còn không đơn giản ta đủ mạnh mới có thể làm cho cục đá nhỏ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ giang k h ô n nói hải ba đông cùng đằng sơn trầm mặc xác thực tuyệt thế cao nhân trong tay cục đá nhỏ uy lực có thể nói thần khí có điều người tuổi trẻ trước mắt nhìn qua có điều chừng hai mươi tuổi dĩ nhiên có thể cường đại đến loại cảnh giới này đấu khí đại lục trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện yêu nghiệt như thế nhân vật nếu là có người trẻ tuổi này giúp đỡ d i ệ t vân lam tông chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay cao nhân có muốn hay không đi ta mễ đặc nhi thương hội ngồi một chút đằng sơn đối giang khôn n mời nói không cần nơi này là bằng hữu ta thương tâm địa qua mấy ngày chúng ta sẽ phải rời khỏi đấu khí đại lục giang k h ô n nói hắn không muốn cùng người của thế giới này dính l i ễ u quan hệ nói xong cùng tiểu gái d ơ lên dương chân thiên rời khỏi nơi này hải ba đông cùng đằng sơn thì lại sắc mặt quái dị bị giang khôn câu nói sau cùng rung động người trẻ tuổi này lại còn nói hắn muốn rời khỏi đấu khí đại lục từ xưa tới nay có năng lực rời đi đấu khí đại lục chỉ có đấu đế cấp bậc cường giả lẽ nào người này là đấu đế bọn họ không thể tin được trên đời có trẻ tuổi như vậy đấu đế cao nhân ngươi là đấu đế sao hải ba đông vội vã tiến lên hỏi đấu khí đại lục đã mấy trăm năm không từng ra đấu đế nếu như người trẻ tuổi này là đấu đế hắn là thế nào đạt đến đấu đế cảnh giới không vâng giang k h ô n dừng bước nói một câu không quay đầu lại gắn xong bức bỏ chạy vĩnh viễn là lựa chọn chính xác nhất rời đi nơi này giang khôn ba người tìm khách sạn ở lại dương t r â n thiên còn là một bộ dáng vẻ thất hồn l ạ c phách mẫu thân tử vong để hắn bị đả kích lớn tiểu h ái cái tên này có thể hay không tinh thần tan vỡ giang khôn hỏi có thể dẫn hắn trở lại xem thầy thuốc tâm lý tiểu h ái nói ý kiến hay nhà ta tiểu hài biến hóa thông minh nhân gia vẫn thông minh như vậy g i à n xếp tốt dương t r â n thiên giang khôn cùng tiểu ái chuẩn bị đi khách sạn trong đại sành ăn một chút gì nhưng bọn họ một hồi lâu liền bị một đám người vây vừa nãy giang k h ô n hung hăng tuấn h sát đấu hoảng lưu nôn phỉ ngữ liền ở trong đám người truyền bá ra nói giang k h ô n là trong truyền thuyết đấu đế tất cả mọi người nghĩ đến chứng kiến đấu đế đích thực mặt tiên h sinh ngươi đúng là đấu đế sao có người hỏi các ngươi muốn biết giang không i ả o quyệt địa nợ nụ cười đ ố i có người nói nghĩ mọi người cùng kêu lên nói rằng cho ta mười vạn kim tệ ta phải trả lời vấn đề của các ngươi giang k h ô n nói cho ngươi mười vạn kim tệ xin ngươi nhanh lên một chút nói cho chúng ta đáp án có người cấp thiết muốn biết đáp án không hề nghĩ ngợi liền từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười vạn kim tệ ném cho giang khôn giang khôn khẽ mỉm cười không nhanh không chậm thu hồi trên bàn mười vạn kim tệ nói rằng không gian không thương các ngươi gặp ta đây sao hái tài đấu đế sao ta chỉ là một thương nhân mà thôi không là cái gì đấu đế mọi người đều không nói gì đặc biệt là vừa nãy cho giang khôn mười vạn kim tệ người kia cảm giác mình bị gạt cảm ơn nói một câu liền để ta kiếm lời mười vạn giang khôn cười nói dùng xem kẻ ngu si điệu ánh mắt nhìn những người này tốt gian trá thật là âm hiểm quả thật là không gian không thương mọi người cùng nhau nhổ nước và nói cái tên này chính là một tên l ừ a gạt đang lúc này một tên trên người chịu màu đen huyền trọng xích một thân hắc bảo người trẻ tuổi đi vào trong khách sạn đối mọi người hỏi nghe nói ra mạ đế quốc xuất hiện đầu đế ở nơi nào tiểu huynh đệ chớ tin cái gì đầu đế tên kia chính là cái gian thương mới vừa rồi bị giang khôn ham hại mười vạn kim tệ người nói vê đút vê đút vê đút vô cản s ù nét người trẻ tuổi này nhìn về phía trong đám người liếc mắt liền thấy được giang khôn h ắ n chính nhàn nhã ngồi ở đàng kia ăn cơm bằng hữu tại hạ tiêu viêm ngươi chính là mọi người trong miệng đ ấ u đế người trẻ tuổi đối giang khôn hỏi tiêu viêm giang khôn hướng bên kia liếc mắt nhìn cái này tuấn lang dăn chắc thiếu niên chính là thành lần trong miệng tiêu viêm thiếu ra nghe dương t r â n thiên nói hắn đúng vậy một cái người xuyên việt hơn nữa còn là cùng dương t r â n thiên đồng thời xuyên qua đến đấu khí đại lụ mời ngồi giang khôn cười một cái nói ta là cái thương nhân không phải đ ấ u đế tiêu viêm kỳ q u á i nhìn giang khôn người trẻ tuổi này trên người không có bất kỳ đấu khí gợn sóng lời nói cũng rất hiền hòa hoàn toàn chính là người bình thường dường lão ngươi xem người này thế nào nghe trong thành cư dân nói hắn vừa nãy vẹn vẹn dùng hai khối cục đá nhỏ liền đánh chết đấu hoàng cường giả tiêu viêm đối dược lao dẫn âm hỏi t kỳ quái ta cũng cảm giác không ra thực lực của hắn cùng người bình thường không khác nhau nhiều dược lao hồi đáp hắn nhưng là cường giả đấu tôn hầu như không ai có thể tránh được pháp nhãn của hắn nhưng trước mắt thanh niên này s á t thực cực kỳ phổ thông thuộc về ném đến đám người bên trong liền không tìm ra được loại kia nhưng toàn thành người chính mắt thấy được hắn dùng cục đá nhỏ đánh giết đấu hoàng không thể nào là giả ngươi nói có phải hay không là trên người hắn cũng có linh hồn của cường giả trong bóng tối giúp đỡ lại như dược lão ngươi như thế hừm có khả năng này dược lão hồi đáp hơn nữa cái này sống nhờ ở trên người hắn cường giả so với ta còn lợi hại hơn ít nhất là đấu thánh trở lên thực lực tiêu viêm cùng dược lão một phen thảo luận qua hậu nhận định có cường giả linh hồn bám vào giang k h ô n trên người đánh giết đấu hàng o lúc trong bóng tối giúp đỡ chương năm mươi mốt rời đi dược lão từ tiêu viêm trong không gian giới chỉ hiện hiện ra đối giang k h ô n nói tiểu huynh đệ để trên người, người cường giả đi ra đi hay là chúng ta còn là người con đây dược lão là đấu khí đại lục trên đỉnh cấp luyện dược sư giao thiệp cực lớn kiến thức bất phàm hắn muốn biết bám vào giang k h ô n trên người cường giả là ai người là ai giang k h ô n đối dược lão hỏi ta tên dược trần khi còn sống là một gã đấu tôn bây giờ là hồn phách trạng thái dược lao nói ta biết trên người ngươi có cái rất lợi hại cường giả ta nghĩ gặp hắn một chút không có giang k h ô n phun ra hai chữ làm sao biết chứ dược lao nhữ mày xem giang không dáng vẻ không giống như là đang nói láo lại hỏi trên người ngươi không có cường giả vậy sao ngươi đánh giết đấu hoàng này còn không đơn giản ta mạnh hơn bọn họ giết bọn họ dễ như t r ở bàn tay giang không giải thích không thể dược lao kiên quyết nói đồ đệ của ta tiêu viêm thiên phú dị bẩm cũng mới đ ầ u vương thực lực ngươi tuổi còn trẻ làm sao có khả năng còn mạnh hơn hắn tiêu viêm là dược lao đã gặp người trẻ tuổi bên trong nhất có thiên phú tu luyện cho nên lúc ban đầu hắn mới có thể thu tiêu viêm làm đồ đệ người trẻ tuổi trước mắt này nhìn qua quá bình thường phổ thông đến liền đấu khí gợn sóng cũng không có chính là người bình thường hắn lại còn nói chính mình rất lợi hại hiển nhiên đang khoát lác không tin quên đi giang k h ô n chẳng muốn cùng dược lao tranh chấp tiếp tục ăn cơm ngạo mạn vô lễ tiểu tử dược lao tức giận nhìn giang khôn đối với hắn cái k i a một bộ lười biếng dáng vẻ rất bất mãn ngươi nói thực lực ngươi siêu quẩn vậy thì thử xem đi dược lao tay của bên trong xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu trắng ngọn lửa này vừa ra trong khách sạn nhiệt độ lập tức thấp xuống rất nhiều các khách nhân không chịu nổi này lạnh giá r ồ n dập rời đi nay đoàn hỏa là bảng dị hỏa xếp hạng thứ m ộ ư ơ i một cốt linh lánh hỏa mặc dù là hỏa diễm lại có cực thấp nhiệt độ đụng tới ngọn lửa này sẽ bị đông thành nước đá giang k h ô n đại nhân lạnh quá Tiểu hái Khôn một a bên tiêu viêm cũng cảm thấy dược lão làm được có chút quá nóng khuyên nhủ lão sư ngài giảm nhiệt trước tiên đem cốt linh lãnh hỏa thu vị bằng hữu này nhìn qua không giống người xấu chỉ là thái độ tản mắt chút hừ dược l ã o triệt hồi trong tay cốt linh lãnh hỏa trở lại tiêu viêm trong không gian giới chỉ vị bằng h ư u này trên người ngươi mặc trang phục có chút quen mắt không biết ngươi tới tự phương nào tiêu viêm hỏi địa cầu giang k h ô n thâm ý sâu sắc địa nhìn tiêu viêm một chút tiếp tục vùi đầu ăn cơm địa cầu tiêu viêm kinh hai đến biến sắc liền nói này trên thân thể người mặc quần áo làm sao như thế nhìn quen mắt dĩ nhiên đến từ địa cầu cùng hắn là người xuyên việt hắn nhớ tới năm đó cùng hắn đồng thời xuyên qua đi đấu khí đại lục còn có một cái gọi dương chân thiên người không nghĩ tới ngoại trừ dương chân thiên còn có những khác người xuyên việt bằng hữu ngươi thật là đến từ địa cầu cũng là linh hồn xuyên việt tới tiêu viêm kích động hỏi tài năng ở đấu khí đại lục gặp phải cố hương người có thể nào không khiến người ta hài lòng ta đích x á c là địa cầu tới bất quá ta không là linh hồn xuyên qua mà là thông qua vạn giới cánh cửa vượt qua thời không v ị diện đi tới nơi này giang không nói ngươi có thể mang ta về địa cầu nhìn sao tiêu viêm ở đấu khí đại lục phiêu bạc mười mấy năm thật sự rất muốn trở về nhìn cố hương gián g dấp người này nếu ăn mặc càng đi đấu khí đại lục khẳng định cũng có năng lực xuyên qua trở lại không thể giang k h ô n nói tuy rằng ta là số tám mươi mốt quán trọ chủ quán nhưng ngươi nhất định phải có số 81 quán trọ lệnh bài ta mới có thể dẫn ngươi đi dị giới người chỉ có thu được số 81 quán trọ lệnh bài mới có thể thông qua vạn giới cánh cửa còn muốn chạy tiểu h ã i cùng dương chân thiên loại này bọn họ là số 81 quán trọ nhân viên cửa hàng không cần lệnh bài là có thể thông qua vạn giới cánh cửa số 81 quán trọ lệnh bài đó là vật gì tiêu viêm hỏi giang khôn lấy điện thoại di động ra từ trong eo bung ảnh lật một tấm hình đi ra đưa cho tiêu viêm xem chính là loại này lệnh bài chưa từng thấy tiêu viêm lắc đầu một cái xem ra trở về địa cầu vô vọng lúc này dược lao từ trong không gian giới chỉ vật ra đoạt lấy tiêu viêm trong tay điện thoại di động nhìn kỹ này tấm lệnh bài sau đó kích động kêu lên sẽ không sai đây là vị diện lệnh tiêu viêm kinh ngạc nhìn dược lão chính mình lao sư từ trước đến giờ lao luyện thành t h ủ làm sao sẽ trở nên hưng phấn như thế lao sư cái gì vị diện lệnh tiêu viêm nghi hoặc mà nhìn về phía dược lão vừa n ã y chủ quán nói đây là số tám mươi một quán trọ lệnh bài tại sao lại thành vị diện lệnh đấu khi đại lục từ xưa tới nay lưu truyền một cái truyền thuyết thu được vị diện lệnh người có thể xuyên qua thời không đi đi một cái thần kỳ quán trọ cái kia quán trọ là vạn giới điểm tụ có thể gặp được các loại các dạng nhân vật dược lao cho tiêu viêm giải thích người xem trên lệnh bài có cái tám mươi một đồ án nhất định là vị diện lệnh số tám mươi một quán trọ lệnh bài ở đấu khí đại lục được gọi là vị diện lệnh hiện tại khối này vị diện lệnh ở bắt dược hát x à hoàng trong tay tương truyền có đấu đế cường giả nắm vị diện lệnh đi qua chơi chấn thủ vị diện điểm tụ cầm giữ có thần linh vậy thực lực khủng bố liền đấu đế đều không có vị chủ nhân kia cường dược lao nói rằng dược lao kiến thức rộng rãi vê đốt vê đốt vô c ngươi sủ. Nét liên quan với vị diện lệnh với vị h chép, sách nhìn thấy. Lúc đó làm hắn mở mang tầm mắt, không nghĩ tới trên đời còn có giao đấu còn mạnh hơn nhân i tới đời giao tại. cực cổ cổ Lúc còn có còn đúng đó đấu đế quyển trong mang trên tồn n g vậy vật ở mở một làm tầm mắt, kỳ lao chính là nhà kia quán trọ chủ nhân tiêu viêm nhìn về phía giang khôn hỏi vẻ mặt trở nên cực kỳ k h u ế c đại giang khôn không lên tiếng vẹn vẹn gật gật đầu nguyên lai、like、ngươi chính là vị diện điểm tụ c h ấ n thủ người vừa nãy là lao phu mạng mội dược lao mau mau cho giang k h ô n xin lỗi không nghĩ tới ở sinh thời có thể nhìn thấy thứ đại nhân vật này vậy thì giải thích được vì sao người này có thể sử dụng cục đá nhỏ thuấn sát đấu hoàng cừng giả hắn nhưng là thực lực vượt qua đấu đế tồn tại giết chết đấu hoàng so với ép chết con kiến còn đơn giản ta không lại ở chỗ này ngốc quá lâu qua mấy ngày phải trở về đi giang k h ô n nói ai ta cũng tốt muốn về địa cầu nhìn tiêu viêm than thở đáng tiếc không có số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài giang k h ô n cùng tiêu viêm tán gấu nổi lên hắn xuyên qua chuyện nguyên lai、like、hắn trên địa cầu là một gã thông thường học sinh trung học bởi vì thân mắc bệnh nan y mà chết chết rồi xuyên qua đến rồi đấu khí đại lục bám thân đi tiêu viêm trên người hắn cũng từng tao nộ từ hôn nhưng vận may liền so với dương chân thiên tốt lắm rồi gặp d ư ơ n lão mà dương chân thiên gặp phải là một lao già lừa đảo l ừ a gạt đi rồi dương già phần lớn tài sản đồng dạng là xuyên việt tới hai người trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ mấy ngày kế tiếp tiêu viêm đi làm hắn việc tư đi tới dương chân thiên từ phế tích dưới đảo ra mẫu thân hắn thi thể mai táng ở ma thú sơn mạch dưới chân núi ô mộ m bia khóc giống một ngày một đêm cả người đều khóc cho vắng giang k h ô n cùng tiểu hãi không thể làm gì khác hơn là đem hắn nhắc trở về số tám mươi mốt quán trọ tìm cái thời gian đến xem thầy thuốc tâm lý t r ư ơ n g năm mươi hai huyết phú giang k h ô n cùng tiểu ái đem dương chân thiên phong tới quán trọ đại sành trên bàn cái tên này ánh mắt đờ đẫn khỏe miệng chảy múm nước một bộ muốn chết không sống dáng vẻ ông chủ đây là người nào diệp cô thanh hỏi ta tìm đ â biết mấy ngày trước mẹ nó chết rồi thương tâm gần chết hiện tại thật giống tinh thần h o n g mất giang k h ô n nói rằng giang k h ô n đại nhân ngươi không phải có hai viên đậu đen hoàng cho đậu đen sao vật này khoác trị bách bệnh tiểu ái nói ngươi có phải là ngốc hắn là tâm bệnh không phải trên thân thể da t ậ t xấu giang k h ô n nói rằng ma t h ú cấp bảy đậu đen hoàng kết ra đậu đen có thể nói bát phẩm linh thảo s ắ c thực có thể trị liệu rất đa nghi khó hôn tạp chứng nhưng dương chân thiên là tinh thần tan vỡ lợi hại đến đâu linh đan rượu d ư ợ c cũng vô dụng ngày thứ hai giang khôn kêu chiếc xe taxi cùng tiểu h ã i đem dương chân thiên dẫn tới sùng giang thị tây nam bệnh viện bệnh tâm thần khoa nơi này đâu đâu cũng có bệnh tâm thần người có người học chó sủa có người thần kinh hề h ề đ i ệ a cười khúc khích có người ngồi ở trên giường bệnh ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ giang khôn đi tự g ú p mình đăng ký máy chiếc treo người chuyên gia số đi tìm cái này gọi bảo đảm hạo nguyên bệnh tâm thần chuyên gia đi tới bệnh viện lầu ba chuyên gia phong mạch đẩy cửa phòng ra bên trong có ba người một là bệnh nhân một người khác là thân nhân bệnh nhân còn có cái bác sĩ bác sĩ ta người bạn này c h o n váng ngươi xem một chút giang khôn nói rằng cái này gọi bảo đ ả m hạo nguyên bệnh tâm thần chuyên gia đi tới vô vỗ dương chân thiên m ặ t của lần xem mắt của hắn ra sau đó đôi giang khôn hỏi ngươi vị bằng hữu này xảy ra chuyện gì tinh thần trên xảy ra vấn đề mấy ngày trước mẫu thân hắn đã qua đời hắn quá mức thương tâm là được bộ dạng này giang khôn nói rằng há hắn hẳn là đạt được tinh thần phán đoan chứng cảm h h tinh thần trốn tránh hiện thực, í n trốn là đ chìm t ơn g giới tự thế tưởng tượng mình bác sĩ giang khôn cùng tiểu ái mang theo dương chân thiên đi tới lầu bốn điện giật trị liệu thất nơi này xếp hàng chờ đợi trị liệu người vẫn đúng là không ít ở trước mặt bọn họ có mười mấy người Toàn bộ là bệnh tinh thần là bệnh n bộ giang ư ờ Bọn họ ngồi nhỏ h lối đi vào i b ê trên n b ă g h ế dài chờ đợi. n a y nhất n đ ẳ g l i ề nói từ trưa, trước sáng sớm chờ đến trưa, phía trước còn chờ c phía h a người, chừng phải đợi được o a n buổi chiều một hai điểm. Tiểu hái, đi mua điểm. hái, ngươi đi cơm một ít t rồi ư a chỗ này chiếm vị trí. giang không khôn đại nhân tiểu h á i đi ra bệnh viện đi bên ngoài mua ít đồ đi vào ăn giang k h ô n chính muốn lấy điện thoại di động ra chơi game liền thấy một đôi phụ tử từ cuối hành lang đi tới trực tiếp đi tới phía trước đội ngũ xuyên đến rồi hắn trước mặt của mặt sau những tia xếp hàng người tất cả đều nhìn chằm chằm hai cha con họ trong ánh mắt tràn đầy khiển trách hai người này tố chất quá kém có điều không ai đứng ra nói cái gì bởi vì chen ngang cũng không phải đại sự gì này ngươi làm sao chen ngang giang k h ô n đối người trung niên kế h ỏ i đối với không ứa chuyện tình hắn giang k h ô n chính là muốn đứng ra ngăn cản người trẻ tuổi ta là người có tiền có đặc quyền ưu tiên xem bệnh người đàn ông trung niên lý trực khí chẳng nói có tiền là có thể chen ngang ngươi này cái gì lo gì giang k h ô n nói hơn nữa ngươi có tiền có lao tử có tiền sao Lao tử t có i ề người như n h vậy đều k ô có chăn ngang, n g có tư cách tư gì đàn ông trung niên nói rằng ba mươi triệu tài sản ở sùng giang thị được cho đại phú hảo người đàn ông trung niên này vẫn rất tự tiêu xem thường người nghèo ba mươi triệu cũng gọi là người có tiền n g ư ơ i ở đây đùa ta giang k h ô n cười một cái nói lao tử để ngươi biết cái gì gọi là có tiền ngươi đi hoàng thành châu bảo hành chính thức trên trang n g nhìn bọn họ chấn điếm chi bảo giá trị bao nhiêu tiền Rất nhiều người h i ề u n đàn ề u biết, h o g t h ông trung niên h sao ngươi. Ngươi là xem xem mở t con n ra điện thoại di động tiến vào hoàng thành châu bảo hành chính thức trang web trang đầu đại đồ liền biểu diễn chính là bọn họ châu bảo hành chấn điếm chi bảo anh sao định giá sáu cái ức là toàn bộ sùng giang thị đáng giá tiền nhất châu báu n g ư ơ i điểm vào xem xem ta để ngươi biết cái gì gọi là có tiền giang khôn nói người trung niên cờ lệnh tiến bảo bên trong là liên quan với ánh sao tỉ mỉ giới thiệu phía trước một đoạn nói là ánh sao làm sao ưu tú mặt sau là đúng ánh sao chủ nhân giới thiệu giới thiệu chính là giang khôn còn đem giang khôn biên cái kia làm sao phát hiện ánh sao c ố sự cũng viết lên đây là người đàn ông trung niên trận to hai mắt kinh ngạc nhìn trên trang ép ánh sao chủ nhân hình ảnh chính là trước mặt người trẻ tuổi này hiện tại biết lao tử nhiều có tiền đi giang khôn không khách khí chút nào nói người này so với người khác so với người chết giá trị sáu cái ước đại kim cương ánh sao so với người đàn ông trung niên ba mươi triệu tài sản dòng giã có thêm hai mươi lần ở giang k h ô n trước mặt người đàn ông trung niên này mới là người nghèo vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút, cản s ù nét ngươi lại có tiền như vậy người đàn ông trung niên kinh ngạc nói không sai lão tử người có tiền như vậy đều ở đây an an phân phân xếp hàng ngươi có tư cách gì tranh ngang lan mặt sau đi giang k h ô n có chút tức giận nói rằng hắn và tiểu ái từ sáng sớm xếp tới buổi trưa xếp hàng mấy tiếng mới sắp xếp tới đây cái tên này vừa đến đã xuyên đi trước mặt bọn họ làm sao có thể không gọi người tức giận thiên sư nó lại gặp phải cái cường hào người đàn ông trung niên lầm bầm một câu dầu dĩ không vui địa đi tới đội ngũ mặt sau hắn từ trước đến giờ xem thường người nghèo lần này cùng giang k h ô n phản so với ai khác càng có tiền bị ngược đến thương tích đầy mình ở giang không i á trị sáu cái ước ánh sao trước mặt hắn chỉ là ba mươi triệu tài sản chính là cái nghèo so với mặt sau những k i a xếp hàng người cũng tới hoàng thành châu bảo hành q u a n võng nhìn một chút biết người trẻ tuổi trước mắt này chính là ánh sao chủ nhân như vậy người có tiền vẫn như thế khiêm tốn xếp hàng s á c thực đáng ra tán dương giang khôn vốn là cái rất người khiêm tốn bởi vì không n đỡ người đàn ông trung niên t r a n ngang mới cùng hắn phản so với huyết vũ, hoàn mỹ áp chế đối phương ai dám ở giang khôn trước mặt tinh tướng liền cho hắn biết cái gì gọi là tinh tướng không được ngược lại bị thảo giang khôn đại nhân cơm chưa mua được tiểu h ái nhắc theo hai hộp thức ăn ngoài đi tới cho giang khôn một hộp một k h á c hộp cho dương c h â n thiên còn ngươi giang khôn hỏi ta phát hiện ta gần nhất thật giống lên cân ta muốn giảm béo tiểu ái bị môi nói rằng trí tuệ nhân tạo cũng có thể trường hợp giang k h ô n xem như là phục rồi đức lôi bọn họ cự đấu tinh công nghệ cao đúng là gần như trăm phần trăm còn nguyên thân thể của nhân loại cơ năng ngoại trừ thân thể vật liệu không giống tiểu h á i cùng nhân loại bình thường giống như đốt chương năm mươi ba ba người bị bệnh thần kinh giang k h ô n đại nhân ngươi cảm thấy tiểu h á i bây giờ vóc người thế nào tiểu h á i đôi giang k h ô n hỏi tốt vô cùng không tính mập cũng không toán gầy giang k h ô n nói xem ra ta là thật mập tiểu h á i nói l ầ m bẩm nói trên internet nếu như một người đàn ông nói, gầy, nói rõ thân ngươi phẩm là thích hợp nếu như một người đàn ông nói ngươi vóc người vừa phải vậy đã nói do ngươi mập nên giảm cân nếu như ngay cả nam nhân đều cảm thấy ngươi mập vậy thì không cứu giang khôn không quá để ý tiểu hái giảm béo chuyện này nàng một cái nhân công trí năng còn có thể đói bụng lắm hay sao cái kế tiếp điện giật trị liệu thất bác s i hô giang khôn đem dương chân thiên đưa tiến vào chính hắn không có đi vào ở trị liệu bên ngoài chờ đại khái nửa giờ sau điện giật trị liệu kết thúc dương chân thiên bị cô y tá đẩy đi ra nằm ở trạng thái hôn mê trên đầu hắn còn tắm vào mấy cây dẫn điện trơm cô y tá vằng hữu ta thế nào rồi giang khôn hỏi trải qua nhỏ lượng điện giật hắn đã khôi phục thần trí có điều còn muốn ở bệnh viện ở mấy ngày phối hợp thuốc trị liệu hộ sĩ nói há vậy thì cảm ơn giang khôn cười nói cô y tá đem dương chân thiên đẩy lên trong một cái phòng bệnh giang khôn cùng tiểu hái thủ ở bên cạnh hắn chờ hắn tỉnh lại cái phòng bệnh này bên trong ngoại trừ dương chân thiên còn có mặt khác ba người bệnh tâm thần đều là người lớn tuổi ngủ ở trên giường hai mắt vô thần địa nhìn về phía trước giang khôn đoán mấy người này có thể là đạt được lão niên xín ốc tiểu hái người đi mua một ít hoa quả tạ ở chỗ này nhìn hắn giang khôn nói được rồi giang khôn đại nhân tiểu hải ra phòng bệnh trong phòng chỉ còn lại giang khôn dương t r â n thiên cùng ba người bệnh tâm thần giang khôn nhàn rỗi k h ẻ nhạt lấy điện thoại di động ra chơi nổi lên đêm thái thượng lao quân lập tức tuân lệnh một ông giả từ trên giường bệnh ngồi xuống hét lớn hắn s ố c lên chăn m ề n trên người ngồi xếp bằng ở trên giường bệnh hai tay để xuống trên hai đầu gối hai mắt trận lên cùng chung đồng lớn bằng ta dựa vào giang khôn bị hắn bất thình lình kêu to một tiếng sợ đến suýt chút nữa đặt mông ngồi dưới đất lao đầu nhi này phát cái gì thần kinh giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng xoay người nhìn một chút người l ã o giả này hắn chính ngồi xếp bằng ở trên giường bệnh sống lưng thẳng tắp hai mắt nhắm nghiện sắc mặt nghiêm túc chính kinh bệnh thần kinh giang khôn mắng một câu xoay người tiếp tục chơi game lúc này ông lão đột nhiên mở hai mắt ra nhìn t r ò n g chọc vào giang khôn người trẻ tuổi lão phu không phải bệnh thần kinh lão phu là thái thượng l ã o quân người không phải bệnh thần kinh lẽ nào ta là giang khôn nói rằng người bình thường ai sẽ nói mình là thái thượng l ã o quân ta thực sự là thái thượng lao quân hạ phàm ông lão nói rằng vẻ mặt cực kỳ chăm chú nói thật giống như thật sự như thế được rồi không nói gặp ngươi kỳ thực ta là ngọc hoàng đại đế thế nào châu bọ chứ giang khôn nói rằng không cách nào cùng bệnh thần kinh trao đổi thời điểm thì không thể dùng người bình thường lo dịp đối thoại với bọn họ nhất định phải mở ra lối riêng thái thượng lao quân lập tức tuân lệnh lại một ông già từ trên giường ngồi xuống lớn tiếng kêu lên giang khôn lại bị sợ hết hồn hắn cũng giống thứ một ông già như vậy ngồi xếp bằng đi trên giường hai tay để xuống hai đầu gối hai mắt nhắm nghiển một bộ tu luyện thần công tư thế tiên sử nó Đợi ở thứ này hai ngồi t xuống ông lão nhanh chóng bắt ngón tay trong miệng nói lẩm bẩm rồi cùng rìa đường thầy tướng số như thế quên đi mấy phút động tác trong tay của hắn dừng lại mở hai mắt ra nói huynh đệ ngươi tuy là phi p h à n người lại khó thoát thất tình lục dục cái nhiễu ta tính ra bởi vì ngươi thận hư lao bà cùng nam nhân khác chạy ta là cái có nghề nghiệp hành vi thường ngày thần tiên chuyện như vậy sẽ không lấy ra đi nói lung tung có mẹ của ngươi nghề nghiệp hành vi thường ngày bệnh thần kinh giang k h n mắng hắn liền lao bà cũng không có làm sao sẽ lao bà cùng nam nhân khác chạy còn có thận hư là một cái quỷ gì bệnh viện bệnh tâm thần khoa quả nhiên là thần kỳ địa phương một đống bệnh thần kinh tiểu huynh đệ hắn là bệnh thần kinh ở mô phỏng theo lời ta nói ta là thật thái thượng lão quân Thứ một ô người già rằng, g nói chi là chính đoán mệnh chi thần, tính n ra ta là giả mạo thứ i thượng t h quân. lão ba ông lão đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên ngầm đầu trận mắt nhìn trần nhà lớn tiếng kêu lên ta trái tim nhỏ giang khôn lại một lần bị tính sợ che lồng ngực của mình thật sự sắp bị ba lão gia hỏa này dọa ra bệnh tim ta đại l o người đao đây. n g thứ ba ông lão n hét ì n ngõ phải, từ trên giường nhảy xuống, cầm lấy góc tường、trội. cũng chính là hắn nói đại long đao. Sau đó lại nhảy về trên giường, dùng trội cái quay về trần nhà một trận loạt đâm. Thiên đạo, ta muốn tiêu diệt ngươi. người. Người ông trái từ trội, trội một loạt ta tiêu cái phải, đại lại diệt góc thứ h lấy quay Sau cầm đâm. là láo đó đao. đạo, ba về về lớn một tiếng càng thêm điên cuồng đâm trần nhà một bên g i a n g k h ô n một giọt mồ hôi lạnh hạ xuống nhìn ra đều không còn gì để nói hắn rất muốn nói đại gia đó không phải là thiên đạo đó là trần nhà người nhà tiểu thuyết huyền ảo thấy nhiều rồi chúng đập đi ẩm trần nhà bị người thứ ba ông lão cho thủng vê đút vê đút vê đút vô c n sụ. n é t một t ả n g l ớ n xì măng rất xuống, đập phải t r ê n đầu ông lao, đ a u đến hắn n h ả y nhót tưng bừng. Tin h ê đạo q u ả n h i ê n l ợ i hại, t a t h ầ n nam sẽ không chịu vua. ô n g lao tức giận nhìn t r ầ n nhà m ắ n g lần thứ hai cầm lấy t r h i đâm t r ầ n nhà. t r ê n t r ầ n nhà bùn khối h y l ý hoa lạp đi xuống, đập đến người thứ ba ông lao vỡ đầu chảy máu, nhưng hắn vẫn cứ không có dừng lại động t á c trong tay, c ố ý muốn tiêu diệt tin h ê đạo. đ ạ i g i a n g ư ơ i lại không dừng lại đã bị đập chết. g i a n g khôn một cái bước sa xông lên phía trước, ông lê hắn, để hắn đừng tiếp tục đâm chân nhà. Vùng, ta muốn tiêu diệt tin đạo. Ong lao điên cũng giấy a gắt gao nắm lấy đại long đào không b u n g tay len k e n cửa phòng bệnh mở ra một vị hộ sĩ bưng một bản tử châm thuốc đi vào liếc mắt nhìn trên đất giang khôn cùng cụ ông nói rằng nên đánh chân uống thuốc đi nàng nhìn thấy bị trọt rách trần nhà trên mặt không có một tia một hào kinh ngạc bởi vì nàng đã thành thói quen khối này trần nhà đã bị người thứ ba ông lao chọc thùng nn k h ắ p cả song so với thiên đạo còn nhân vật lợi hại xuất hiện giang khôn ôm lấy ông lao kia sợ nói rằng cái khác hai tên ông lao đã sớm ngoan ngoan nằm tiến vào trong trăn an phận thủ thường không dám lại hồ、đổ. ta đi nguyên lai hộ sĩ chính là n à y ba người bị bệnh thần kinh khắc tinh giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng tiên sinh cảm tạ ngài ngăn cản hắn hộ sĩ đối giang k h ô n nói rằng không có chuyện gì đây là ta phải làm giang k h ô n thả ra trong ngực ông lão ông lão kêu ba nhảy hai nhảy lên liền chạy vào ẩu trăn đắp kín mền vô cùng đáng thương mà nhìn hộ sĩ chương năm mươi tư, thái thượng lão quân đại náo h thiên cung hộ sĩ nắm lên một vị cụ ông cánh tay lấy ra một cái to lớn ống tiêm cho hắn tiêm sắp bén mũi kim đâm vào trong thịt há đau đau đau cụ ông giết lợn dường như kêu to lên xem bộ dáng là thật sự rất đau hộ sĩ lần lượt cho ba người bị bệnh thần kinh cụ ông tiêm ba vị cụ ông còn muốn chạy đánh xương yên cả nằm ở trên giường không nhúc nhích lúc này tiểu h ái nhấc theo một cái túi táo chuối tiêu đi vào nhìn thấy phòng bệnh trần nhà phá cái lỗ to l u n g nghi hoặc mà hỏi giang khôn đại nhân mới vừa mới chuyện gì xảy ra vừa nãy ba lão gia hỏa này lên cơn giang khôn nói rằng ồ tiểu h ái gật gật đầu đem hoa quả đưa cho giang khôn dương chân thiên mỹ mắt hơi n ú c n í c h một chút mở hai mắt ra liền là Giang khôn cùng Tiểu Hãi ngồi ở giường Khôn cùng bệnh của hắn trước, đầu chóng、mặt. Ông chủ, ta đây là thế nào? thấy trước, mặt. ta thế chủ, đây của đầu ở dương Trân Tiên lung lay đầu, cố nghĩ độ, đề, rằng, chân ố gắng g n ĩ lại c h u y lúc thiên r Ngươi t nhìn hoàn cảnh chung quanh vui mừng nói không sai nơi này chính là địa cầu trung quốc cảnh nội sùng giang thị giang khôn cười nói ngươi còn muốn ở bệnh viện ở mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục ta có thời gian hội tới thăm ngươi dương chân thiên trong lòng dâng lên một luồng ấm áp chính mình ngã bệnh không nghĩ tới còn có người quan tâm chính mình chủ quán tuy rằng thực lực n g h tiên nhưng nội tâm đúng vậy người bình thường biết tình người ấm lạnh đúng rồi còn có thiên ngươi nói phải cho ta miễn phí đánh cả đời công ngươi cũng đừng quên giang k h ô n nói rằng còn có thiên dương chân thiên mẫu thân bị vân làm tông cao thủ sát hại dương chân thiên liền để giang không i ú p hắn báo thủ đáp ứng giang k h ô n miễn phí cho hắn đánh cả đời công giang k h ô n sợ sệt hắn đầu v ó c xảy ra vấn đề đem chuyện này quên ta lời của mình đã nói sẽ không nuốt lời dương chân thiên nói vậy thì tốt giang k h ô n cho dương chân thiên g ọ t đi cái quả táo áp bộ đưa cho hắn trong phòng bệnh đã không có hộ sĩ tới gần cửa sổ giường bệnh núp ních một chút trước cái thứ nhắc nháo đằng ông lão từ trên giường ngồi dậy ngồi xếp bằng trên giường trong miệng nói lầm bầm dương chân thiên cùng tiểu gái kinh ngạc nhìn ông lão không biết hắn đang làm gì đừng để ý tới hắn hắn là người điên giang k h ô n nói rằng nghe được người khác nói mình là kẻ điên người lao giả kia lập tức phản bác ta không phải kẻ điên là thái thượng lao quân các ngươi xem liền nói hắn là kẻ điên đi. giang k h ô n đối dương chân thiên cùng tiểu gái nói rằng người bình thường ai sẽ nói mình là thái thượng lao quân đây ta thực sự là thái thượng lao quân từ tiên giới xuyên qua tới không tin cho các ngươi xem cái đồ vật ông lão kéo dài bên cạnh giường bệnh ngăn tủ từ bên trong lấy ra một tấm lệnh bài ném cho giang khôn lệnh bài này chính diện có khắc một cái tám mươi mốt đây là số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài giang khôn cùng tiểu h a i kinh ngạc không thôi cả người đều lan g loạn chẳng lẽ trước mắt lão này thực sự là thái thượng lao quân nhưng nếu như hắn là thái thượng lao quân hắn từ vạn dưới cánh cửa xuyên v ề t ớ i chính hắn một chủ quán không thể không biết ta chính là số tám mươi mốt quán trọ đời mới chủ quán ngươi này tấm lệnh bài từ từ đâu tới giang khôn hỏi thật sự ông lão nghe nói giang k h ô n chính là số 81 quán trọ chủ quán vui mừng nhìn giang khôn ta là ba tháng trước xuyên việt tới không có tiền ở trọ ngay ở ở ngoài chung quanh phiêu bạn cuối cùng bị đưa đến bệnh viện tâm thần hóa ra là ba tháng trước xuyên việt tới chẳng trách mình không biết giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng hắn là một tháng trước kế thừa số 81 quán trọ ba tháng trước thời điểm đó chủ quán vẫn là một người tên là hư nhan láo giả ngươi đường đường một cái thần tiên làm sao sẽ rơi xuống mức độ này giang khôn hỏi Ta một thân tu vi toàn bộ bị phong ấn, vi bị b ở i vì nắm giang ữ số 81 quán q xuyên u lệnh trọ thể bài, có thể xuyên qua thời h k ô mới ma lấy từ tên ác không i a tay trốn ra trong trốn t được. á quán i giải nói, vui mừng chính mình có số 81 quán trọ lệnh bài, mới thượng tờ trọ chính mình lệnh h quân mừng Lao có số k còn bị trở thành ma vương tù nhân. Ở giang Khôn trong ở Ở thành tù t nhân. Khôn vương Giang ma r ấn tượng thái thượng lao quân nhưng là một cái rất lợi hại thần tiên biết l u y ệ n đan biết dùng tam mội chân hỏa có các loại các dạng lợi hại pháp khí, dĩ nhiên hội trở nên chật vật như vậy ngươi đến tột u cùng bị ai phong ấn thực lực giang k h ô n tò mò hỏi mười năm trước đông thắng thần châu n ạ o lai quốc một tảng đá lớn biến thành một con thạch hầu không biết cái kia hầu tử từ đâu nhi học được một thân thông thiên bản lĩnh với ba tháng trước tập hợp bảy đại yêu ma đại náo h thiên cung công chiếm thiên đình tự lập là vua tự hào tể thiên đại thánh thái thượng lão quân nói rằng bây giờ thiên đình đã bị một đám yêu ma chiếm lĩnh chúng tiên bị trở thành tôn nộ g không tù nhân chỉ có thái thượng lão quân một cái thần tiên dựa vào số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài xuyên qua thời không trốn thoát có thể tây du ký trên không phải nói hầu tử bị như lai phật tổ đặt ở ngũ hành bên dưới ngọn núi sao giang khôn hỏi như lai phật tổ là ai ta chưa từng xem tây du ký thái thượng lao quân hỏi lẽ nào tề thiên đại thánh đại náo thiên cung kết cục không phải là bị như lai phật tổ đặt ở ngũ chỉ s ạ n dưới mà là hắn thành công chiếm lĩnh thiên cung tự lập là vương giang k h ô n trong lòng nghĩ như vậy đi cái kêu hầu tử quá kinh khủng thái thượng lao quân bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi còn nhớ còn có thiên hắc vân quật quận vô số yêu ma từ hạ giới công lên thiên đ ỉ n h lấy tôn ngộ không cầm đầu bảy cái đại yêu ma vẫn đánh tới ba tầng m ộ ư ơ i ba không ai có thể ngăn cản các ngươi nhị lang thần dương tiễn na cha tam thái từ đây đánh không lại hầu tử ai đừng nói nữa hai người bọn họ gộp lại đều không phải là con khỉ đối thủ bị hầu từ b ắ t hậu khiếu thiên chó bị nấu thang na cha củ sen thân cũng bị nấu thang thực sự thê thảm thái thượng lao quân nói tới chỗ này vê đút vê đút vê đút vô cản su nay không khỏi lão lệ tung h à n h tự thiên đình sáng lập tới nay trải qua mấy trăm ngàn năm chưa bao giờ gặp phải đáng sợ như vậy h ạ o kiếp ta khả năng độc giả thầy r ù ký giang không trong lòng dở khóc dở cười mới ra hang hổ lại vào ổ sói bệnh viện này hộ sĩ thật là đáng sợ chủ quán ngươi phải cứu ta nha thái thượng lao quân khổ rồi nói bị ái tâm nhân sĩ đưa tới đây hậu hắn mỗi ngày bị đánh châm đã không có pháp lực hắn một ông giả liền trong bệnh viện hộ sĩ đều đánh không lại ta cấp cho n g ư y i lý thủ tục xuất viện đi giang k h ô n nói rằng hắn rất đồng tình với thái thượng lao quân đường đ ư ờ n g một cái thần tiên rơi xuống mức độ này cảm ơn chủ quán thái thượng lao quân nói giang k h ô n mang theo thái thượng lao quân đi làm thủ tục xuất viện sau đó dẫn hắn về số tám mươi một quán trọ cho hắn mở ra một cái phòng để hắn trước tiên ở trong cửa hàng ở lại dù sao cũng hơn ở bên ngoài lang thang tốt chủ quán ta người không có đồng nào không có tiền ở trọ thái thượng lao quân là có trinh tiết người không muốn không trả thù lao liền ở trọ ta lại không nói trắng ra cho ngươi ở ngươi đến bắt ngươi tiên đan để đổi giang khôn không bao giờ làm thâm hụt tiền buôn bán tiên đan đều bị hầu tử ăn sạch thái thượng lao quân nói rằng tôn nộ không đánh vào hắn đâu xuất cung hầu bắt hắn cho xanh cẩm ở ngay trước mặt hắn đem hắn cất giấu tiên đan tất cả rót vào trong miệng của mình nhìn ra thái thượng lao quân lòng như l a u c ắ t hận không thể đem con khỉ này ngàn đao bầm thây đã không có có thể lại l u y n mà giang khôn cười nói ta đi chỗ nào luyện lò luyện đan đều bị hầu tử đá bay thiên cung cũng bị hầu tử chiếm lĩnh ta giúp các ngươi đoạt thiên cung không thì có địa phương luyện giang khôn cười nói t r ư ơ n g năm mươi lăm giải trừ phong ấn thái thượng lao quân vui mừng nhìn giang khôn nói rằng chủ quán đồng ý ra tay hắn đã sớm nghe nói số tám mươi một quán trọ chủ quán là cường giả t u y ệ thế t ba tháng trước đi tới nơi này nhìn thấy tiền nhậm chủ quán hư nhan từ hư nhan trên người tán phát ra cường giả khí thế nhìn ra được hắn không phải bình thường nhưng trước mắt người trẻ tuổi này nhìn qua bình thường thật giống không có thực lực gì so với hư nhan kém xa chủ quán ngươi thật đánh thắng được con kia bác hầu thái thượng lão quân nói rằng con kia bác hầu tính tình quái đản tinh thông bảy mươi hai giống như biến hóa có kim cương bất hoại thân hết sức lợi hại không thành vấn đề ngươi yên tâm giang k h ô n đến bây giờ cũng còn chưa từng gặp qua chân chính có thể đánh với chính mình một trận đối thủ không biết mình về mặt thực lực hạn ở nơi nào hắn cũng muốn gặp phải một cái có thể cùng mình ngang hàng tường giả nhìn chính mình đến tột cùng mạnh đến mức nào thái thượng lão quân thấy giang k h ô n tràn đầy tự tin răng đối với hắn nói chủ quán lợi hại như vậy trước tiên giúp ta đem phong ấn mở ra để ta khôi phục pháp lực ây giang khôn bối rối hắn tuy rằng rất có thể lớn nhưng căn bản sẽ không giải trừ phong ấn chủ quán đến đây đi thái thượng lão quân vãn lên ống tay áo của chính mình lộ ra cánh tay trên cánh tay của hắn có một tôn lộ không bảy phong ấn dấu ấn một cái làm ngáo hợp hầu từ đồ án đây chính là phong ấn giang khôn nhìn thái thượng lão quân trên cánh tay hầu từ đồ án đối hỏi hắn cái này phong ấn đồ án cũng thật là lập dị tất cả nói cái kia hầu tử tính tình quái đạn yêu thích đùa cận người Có chút h t ầ người tiên n p h o ấn xấu. án còn đồ đầy cái còn xấu. Thái ta t h ợ n Quân nói rằng. Thực, ta sẽ không giải trừ phong ấn. Giang Khôn lúng túng g giải Lao ta trừ Kỳ thực, c sẽ ư nói. Đường đường số 81 quán chủ quán sẽ không giải trừ. Người giải số sẽ trọ trừ. chủ ở đây của ta thái thượng lao quân nói rằng ta thật không biết giang khôn nói ta chính là rất biết đánh nhau giá không biết bay đi thuật cũng sẽ không giải trừ phong ấn nào có cường giả không biết bay đi thuật phi hành thuật là tu hành cơ sở thái thượng lao quân liếc mắt nhìn giang khôn trong mắt hiện lộ ra vẻ thất vọng phòng chừng người trẻ tuổi này sẽ khót lác không nhiều lắm bản lanh thật sự thái a đây n có chi bản, phong ấn s c h m thượng lão quân đúng vậy hết cách rồi vò đã mẹ lại sức ông thử một lần tâm thái để giang khôn học giang khôn mở ra cái này bản cổ lão phong ấn chi sách nhìn thấy tờ thứ nhất cũng cảm giác choáng váng đầu đầy sách chi hồ giả dã tất cả đều là văn ngôn văn tối nghĩa khó hiểu lao quân ngươi có thể giúp ta phiên dịch phiên dịch sao ta xem không hiểu lắm văn ngôn văn giang khôn cười nói văn ngôn văn đều xem không hiểu người ngữ văn học thế đó thái thượng lão quân đưa qua phong ấn chi sách từng chữ từng chữ cho giang khôn phiên dịch giải thích cái này bản phong ấn chi sách tổng cộng một ư ơ i trang vô cùng tối nghĩa khó hiểu thái thượng lão quân một bên phiên dịch một bên rằng giải giang khôn ở nước mỹ tốt xấu là hàng năm nắm học đồng học phách năng lực học tập không phải là thổi hán dùng cỏm phụ tờ đánh chữ đem thái thượng lao quân giảng giải gì đó ghi chép xuống thái thượng lão quân vẫn từ đó ngọ giảng đi hơn m ộ ư ơ i một giờ khuya mới đem này mười trang giấy gì đó nói rõ giang k h ô n đánh chữ đánh cho ngón tay đều chết lặng đầy đủ đánh gần mười vạn chữ mới đem vẹn vẹn mười trang phong ấn chi sách phiên dịch hoàn thành phong ấn chi sách nguyên bản ta muốn thu về đây chính là thiên đ ỉ n h vô thượng tiên thuật tiện nghi ngươi thái thượng lao quân đem phong ấn chi sách thu về ta xem lão quân ngươi cũng biết những này cường đại phong ấn thuật tại sao không đem cái kia hầu tự phong ấn giang k h ô n hỏi vừa nãy cho giang k h ô n giảng giải thời điểm thái thượng lao quân nói rằng phong ấn chi sách trên phong ấn thuật đều là viễn cổ đại thần lưu chuyển xuống bây giờ thần tiên không có viễn cổ đại thần mãnh liệt như vậy thần lực khó có thể thôi thúc bên trong phong ấn thuật học được cũng vô dụng giang k h ô n đem trong máy vi tính phong ấn chi sách phiên dịch bản gửi đi tới điện thoại di động trên nằm trở về phòng của mình từ từ xem hắn trước tiên nhìn là giải phong thuật học được này mười loại giải phong thuật là có thể mở ra bất kỳ phong ấn liền phong ấn chi sách trên mười loại phong ấn t h u ậ t đều có thể mở ra đã đến giờ một giờ sáng giang khôn còn nắm rét ít cờ học tập giải phong thuật đây là hắn nhất quán tới nay học tập quen thuộc gặp phải cảm giác hứng thú đồ vật sẽ mất ăn mất ngủ khoa học về trái đất tập không phải đem nó nghiên cứu t ấ u triệt không thể bởi vì là phiên dịch bản còn có thái thượng lao q u â n cái này nhân sĩ chuyên nghiệp chỉ đạo học độ khó giảm mạnh hơn nữa giang khôn là học cách chỉ dùng một tuần hắn liền đem mười loại giải phong thuật học xong dựa vào hắn thực lực mạnh mẽ hoàn toàn có thể thôi thúc này m ớ i loại giải phong thuật giang khôn ở trong phòng của mình chạch một tuần khi hắn đi ra gian phòng thời điểm đem diệp cô thành hai người sợ hết hồn còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ bởi nay một vòng thiên thức đêm đọc sách giấc ngủ thiếu nghiêm trọng không làm sao ăn cơm hắn hai mắt xương đỏ tóc ngủ ngang dấu mép cũng không quát phong ấn chi sách thật đơn giản so với đại học vi phân và tích phân vận chủ học đơn giản hơn nhiều giang khôn lầm bầm lầu bầu cười nói ta đi vê đốt vê đốt vê đốt vô cản xù nét chủ quán ngươi học được tàu hòa nhập ma thái thượng lao quân nhìn thấy giang k h ô n dáng vẻ hiện tại cũng cho rằng thấy quỷ người mới tẩu hỏa nhập ma giang k h ô n phản bác ta đã đem mười loại giải phong thuật học xong cái gì người toàn bộ học xong thái thượng lao quân kinh ngạc nói rằng đương nhiên ca nhưng là nước mỹ p h o đại học học khách hàng năm nắm học đồng năng lực học tập không phải là thổi giang k h ô n kiêu ngạo mà nói lợi hại t i ệ m của ta chủ thái thượng lao quân nói này phong ấn chi sách khởi nguyên giải phong thuật so với phong ấn thuật càng khó khăn học coi như là tuyệt đỉnh thiên tài cũng phải hoa thời gian một năm mới có thể học được không nghĩ tới chủ quán lợi hại như vậy một tuần liền học được giang khôn liền đại học vi phân và tích phân đều có thể tinh thông phong ấn chi sách bên trong gì đó so với vi phân và tích phân đơn giản hơn nhiều hắn tự nhiên cũng có thể học được lao quân ta tới cho ngươi giải phong giang khôn nói rằng thái thượng lao quân kéo lên ống tay áo lộ ra cái k i a làm n g á o hộp hầu t ử đồ án ba phân thức giang khôn trước tiên ở trong tay kết ấn sau đó bàn tay phải bên trên xuất hiện ba thanh tia chấp tiểu kiếm hắn một trưởng vô đi thái thượng lão quân trên bà vai ba thanh tiểu kiếm cấp tốc tiêu mất cái kia phong ấn đây là mười loại giải phong thuật loại thứ nhất ba phần thức cần rất mạnh thần lực mới có thể thôi thúc nhưng ta vừa nãy không nhận ra được chủ quán trên người có bất kỳ thần lực gì gọn sóng thái thượng lao quân nghi hoặc mà hỏi hỏi nhiều như vậy làm gì giang khôn cũng không biết như thế nào cùng thái thượng lao quân giải thích bởi vì liền chính hắn đều nói không rõ ràng vì sao chính mình không có thần lực cũng có thể thôi thúc tiên thuật lại như hắn không biết vì sao chính mình từ nhỏ đã thực lực mạnh đi tăng mạnh như thế chương năm mươi sáu yêu ma múa tung máu tanh giết chóc ba phần thức là một loại cực mạnh giải phong thuật ở giang k h ô n thực lực cường đại dưới sự thúc giục một phút cũng chưa tới liền phá giải tôn nộ không bậy phong ấn một đạo kim sắc thần quang từ thái thượng lao quân trong cơ thể phóng lên trời chiếu sáng cả quán trọ đ ạ i sảnh thái thượng lao quân khôi phục thần lực sắc mặt trở nên hường hào hai mắt cũng so với t r ư ớ c càng có tinh thần chủ quán n g ư ờ i thật lợi hại thái thượng lao quân nhìn thân thể của chính mình phong ấn bị hóa giải đến sạch sành xanh chút lòng thành giang khôn cười một cái nói dương chân thiên đã xuất viện từ phong bếp chuyển đi ra nhìn thấy cả sảnh đường kim q u n g không biết xảy ra chuyện gì ồ người xuất viện giang khôn nhìn thấy dương chân thiên hỏi mấy ngày nay hắn chạch ở trong phòng của hắn không từng ra cửa phòng không biết dương t r â n tiên đã xuất viện ông chủ chuyện gì thế này dương t r â n tiên hỏi thái thượng lão quân phong ấn giải trừ hắn lại thành thần tiên giang k h ô n nói rằng thần tiên dương t r â n thiên kích động nhìn thái thượng lão quân mặt phi nộn trên lộ ra nụ cười thật thà hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy thần tiên mau mau hướng thái thượng lão quân lệ bà bái thần tiên mẹ ta chết rồi ngươi có thể đem mẹ ta phục sinh sao dương chân thiên đối thái thượng lão quân nói có thể mẹ ngươi tên gọi là gì ta cùng địa phủ diêm la vương nói một tiếng là được thái thượng lao quân nói rằng giang khôn vội vàng đem dương t r â n thiên kéo đến bên người đối với hắn nói mẹ ngươi là đấu khí đại lục người chê thái thượng lao quân cùng diêm la vương đến từ tây du thế giới hai người này vị diện cực kỳ xa đấu khí đại lục tu luyện đấu khí không có đất phủ diêm la vương các loại thuyết pháp tây du thế giới diêm la vương sinh tử bộ trên khẳng định không có mẫu thân hắn tên nghe giang khôn vừa nói như thế dương t r â n thiên phục hồi tinh thần lại vẻ mặt hơi hơi ủ rũ đứng ở một bên trầm mặc không nói người chết không có thể sống lại thời gian hội hòa tan hết thảy giang không a u ổ i thái thượng lao quân đã không thể chờ đợi được nữa muốn phải về đi cứu người nhìn thấy giang k h ô n ma ma tức tức còn không đi đối giang k h ô n thúc giục chủ quán chúng ta đi nhanh đi giá tiền chúng ta có thể trước tiên giảm được một hồ lô thực phẩm tử kim đan thiếu một con đ ừ n g trách ta hạ thủ vô tình giang k h ô n nói rằng hắn ra tay làm sao có thể làm thâm hụt tiền buôn bán đây c ự c phẩm tử kim đan là ngọc hoàng đại đế mới có tư cách hưởng dụng đồ vật ở thái thượng lao quân luyện chế đông đảo đan dược bên trong thuộc về quý nhất loại kia yên tâm đi chủ quán lao đạo ta là cái thủ tín dụng thành thực người thái thượng lao quân vẻ mặt lo lắng kéo giang k h ô n liền hướng vạn giới cánh cửa đi giang k h ô n đại nhân chờ ta tiểu hái cũng đi theo nàng một ngày không thấy được giang khôn sẽ hồn vía lên mây vì lẽ đó giang k h ô n đi đến chỗ nào nàng hãy cùng đi chỗ nào ba người đi tới vạn giới cánh cửa cửa giang k h ô n lấy chủ quán thân phận đối vạn giới cánh cửa ra lệnh đưa chúng ta đi tây du thế giới vạn giới chi cửa mở ra thái thượng lao quân lôi kéo giang khôn một đường n ó c chờ nhanh chóng xuyên qua vạn giới cánh cửa tiểu hái theo sát phía sau nơi này bầu trời oeff toàn bộ thế giới tối tăm không rõ khắp nơi nổi lơ lửng trừng khí trên mặt đất một tòa hoang phế thành trì trong thành khắp nơi là người khô lâu ngày xưa phồn hoa khách sạn bị máu tươi ngâm rách nát cửa sổ trên kết đầy mặn nhện giang khôn ba người từ đường hầm không thời gian bên trong đi ra đứng thẳng với này tràn đầy khô lâu trên đường cái trong lòng khiếp sợ không thôi này cảnh tượng đơn giản là thế giới t ậ n thế chuyện gì thế này giang khôn n h í u nhữ mày đ ố i thái thượng lao quân hỏi bọn yêu ma công chiếm thiên đ ỉ n h sau đó lại chiếm lĩnh nhân dân hụ mãn đều là bọn hán đồ ăn những người này đều là bị yêu ma quỷ quái ăn đi thái thượng lao quân giải thích nói yêu ma quỷ quái từ trước đến giờ chính là tà ác căn nguyên t ô n nộ g không vốn là đại yêu ma đại nháo thiên cung cùng, cùng bầy yêu thống trị tâm giới phá hoại tất cả bình thường trật tự dẫn đến yêu ma chung quanh làm loạn vong hồn không thể luân hồi c h u y ể n thế hụ mạn bị tùy ý săn g i ế t săn mồi thật là khủng khiếp nha tiểu ái lôi kéo giang không ó p cáo sợ nói rằng chúng ta bây giờ đi đâu đây giang k h ô n đối thái thượng lao quân hỏi hiện tại đi trước đông hải cứu chúng tiên nhà bọn họ bị phong ấn pháp lực g i a n cầm ở đông hải vực sâu bên dưới thái thượng lao quân nói được chúng ta đi thôi giang k h ô n nhắm hướng đông mới đi đến đi quá chậm ta mang bọn ngươi bay thái thượng lão quân triển khai tiên pháp dưới chân cưới mây gặp gió kéo giang k h ô n cùng tiểu ái hướng về đông hải phương hướng phi hành tốc độ cao có điều bọn họ còn không có bay ra bao xa liền nhìn thấy ngay phía trước một mảnh hhh ắ gáp âu v â n hướng về bên này bay tới bọn họ cùng vùng mây đen này càng dựa vào càng gần chờ cách vùng mây đen này có điều một ngàn mét lúc giang k h ô n mới nhìn rõ âu vân trên dĩ nhiên đứng đầy yêu ma quỷ quái bọn họ mới vừa bắt làm tù binh một nhóm nhân loại những yêu ma này quỷ quái khuôn mặt g ữ tợn khủ bố có cầm trong tay loài người cụt tay cụt chân g ầ m nhấm có từ người trong bụng đào ra nội tạng nhét vào chính mình trong miệng thậm chí từ phụ nữ có thai trong bụng khu da trẻ con ăn đi cảnh tượng cực kỳ đấm máu giang k h ô n cùng tiểu hái nhìn ra muốn buồn nôn đoán chừng phải mấy ngày ăn không ngon lão quân ta có chút hối hận cùng ngươi đã đến rồi những yêu ma này quá mẹ nó buồn nôn giang k h ô n đỡ thái thượng lão quân b à i nói yêu ma là ta ác làm tránh nghĩa thần tiên ta có trách nhiệm quét dọn yêu ma thái thượng lão quân căm phẫn sục sôi điện ó i rằng ngươi lên đi ta xem ngươi giang k h ô n cùng tiểu á i xoay người vê đút vê đút vê đút vô cản s ù nét mắt không gặp t â m không t h i ề n thái thượng lao quân lấy ra pháp bảo tử kim hồ lô b a y về đối diện yêu quái h ồ lớn bọn yêu mà chịu chết đi tử kim hồ lô sản sinh một cổ siêu cường sức hút đám kia yêu quái còn không có phản ứng lại liền đem đám kia yêu quái kể cả bị bắt làm tù binh nhân loại đồng thời h ú t vào những n à y yêu lực thấp kém tiểu yêu ở tử kim hồ lô bên trong chống đỡ không được bao lâu cũng sẽ bị luyện hóa phách lối lao đạo dám đụng đến ta đổ từ đồ tôn lúc này một tiếng xét đùng đoàn vậy hét lớn trên không trung vang lên ngay sau đó một tên trên người chịu hai cánh nam tử xuất hiện ở không trung không được b à n g ma vương đến rồi thái thượng lao quân trong lòng tầm nói b à n g ma vương là cùng tôn nộ g không kết nghĩa bảy đại ma đầu một trong được xưng hồn thiên đại thánh lúc trước bọn họ bảy đại yêu ma đánh trận đầu vẫn đánh tới ba tầng mười ba không ai có thể ngăn cản tuy rằng đuổi không được tề thiên đại thánh tôn nộ g không nhưng thực lực đúng vậy tương đương đại bằng dương cánh b à n g ma vương dương cánh bay cao tốc độ nhanh như chấp g i ậ t trong phút chốc liền bay đến thái thượng lao quân bên người một cất đá trúng thái thượng lao quân ngực thái thượng lao quân bay ra thật xa mới dừng lại trong miệng thở hồn hện cam tức bằng ma vương đem mình lưng quần mang cởi xuống hướng về trên trời ném đi xem lão phu bó yêu khóa bó yêu khóa hướng về bằng ma vương bay qua một hồi liền quấn đến rồi bằng ma vương trên người h ừ chỉ là bó yêu khóa đối phó tiểu yêu còn hữu hiệu đem ra ứng phó ta như vậy lại yêu không biết tự lượng sức mình bằng ma vương trên người mọc ra mấy ngàn mảnh màu vàng linh vũ những n à y lông chim cực kỳ cứng cõi sắp bén hắn cơ thể hơi hơi động trên người bó yêu khóa đã bị màu vàng linh vũ cắt thành mấy ngàn đoạn chương năm mươi bảy bạo lực phá rỡ vàng ma vương đứng thẳng ở trong hư không chắp hai tay sau lưng một mặt ngạo nghệ vẻ mặt tiên giới thái thượng lão quân cũng chỉ đến như thế ông lão ngươi làm sao kém như vậy giang k h ô n đối thái thượng lão quân hỏi lão phu chuyên về l u y ệ n đan không quen hàng yêu phục ma hàng yêu phục ma là dương tiễn bọn họ những kia võ tướng chuyện thái thượng lão quân nói rằng tiên giới thần tiên có quan văn cùng võ tướng phân chia còn muốn chạy thái thượng lão quân sao thái bạch k i m tinh loại này thần tiên liền là quan văn, sức chiến đấu không mạnh mà lý tĩnh dương tiễn loại này thần tiên là võ quan sức chiến đấu rất mạnh chuyên môn phụ trách hàng yêu trừ ma hay là để ta đi giang k h ô n nói rằng chủ quan cẩn thận n a y yêu ma là tề thiên đại thánh tôn nộ g không kết bái huynh đệ thực lực mạnh mẽ thái thượng lao quân nhắc nhở ta biết rồi giang k h ô n đứng dậy nhìn một chút bằng ma vương nói rằng đối diện đại đ i ể u lại đây nhận lấy cái chết tiểu tử trên người ngươi liền thần lực cũng không có dựa vào cái gì cùng ta đánh bằng ma vương không có từ giang k h ô n trên người cảm giác đến bất kỳ cường giả khí tức hoàn toàn chính là người bình thường ngươi không dám lại đây ra rưỡi giang k h ô n d ễ cận nói nhưng thật ra là hắn không biết bay đi chỉ có thể đứng ở này đoá tường vân bên trên sau đó chờ bằng ma vương lại đây đánh hắn thời điểm nhân cơ hội giết chết bằng ma vương người tới đánh ta nha giang khôn hai tay ô ngực ngạo khí mười phần một bộ rất đ ò i có dám vẻ vô liêm sỉ dám lớn lối như vậy chịu chết đi bằng ma vương phóng lên trời trên người lên tới hàng ngàn hàng vạn nhánh lông chim vàng vèo vèo vèo địa s ẹ t qua hư không bay về phía giang khôn giang khôn bị vô số so đao kiếm còn sắc bén lông chim vây quanh ngăn ngắn mấy giây trong thời gian liền thừa nhận rồi hơn trăm vạn lần công kích chủ quán người vẫn tốt chứ thái thượng lao quân hỏi giang khôn bị vô số lông chim vàng vây quanh không thấy rõ tình huống bên trong những ngày kim vũ liền bó yêu khóa đều có thể chặt đứt không biết giang khôn ở bên trong thế nào rồi nói không chắc hắn đã bị xoắn thành thịt vụn thu bằng ma vương ra lệnh một tiếng lên tới hàng ngàn hàng vạn lông chim vàng lần thứ hai bay trở về trên người hắn giang khôn hiện lộ ra lúc này y phục trên người hắn đã bị cắn nát lộ ra thân thể tóc trên đầu cũng bị lông chim vàng thế đến một cái không dư thừa đã biến thành đầu trọc giang khôn đại nhân người thành hòa thượng tiểu ái cười nói ánh mắt không ngừng mà hướng về giang khôn phía dưới liếc nhìn ra nàng mặt cười đỏ chót giang khôn sờ sờ đỉnh đầu của chính mình tóc của chính mình đều bị thế hết đối bằng ma vương mắng người nơi này phát kỹ thuật không được đâu đều đem ta thế thành đầu t r ọ c người dĩ nhiên không có chuyện gì bằng ma vương hơi kinh ngạc địa nói rằng hắn lông chim vàng có thể đá vụn xuyên kim dĩ nhiên không thể gây thương tổn được kẻ nhân loại này giác r ư ỡ i đến đánh ta nha giang khôn tiếp tục c h à o phúng hắn người m u ố n chết bằng ma vương triển khai hai cánh phi hành tốc độ cao vọt tới giang khôn trước người một quyền đánh về phía ngực của hắn giang khôn khẽ mỉm cười biết cơ hội đã đến ở bằng ma vương nắm đấm đánh tới thời điểm hắn cấp tốc ra tay một quyền đối đầu bằng ma vương quả đấm của người dĩ nhiên chỉ có ở giang k h ô n đối đầu một khắc đó bằng ma vương mới biết người trẻ tuổi này có bao nhiêu đáng sợ cái tia trên nắm tay mỉ tật phản phất có thể xuyên thủng tam giới bằng ma vương cánh tay của đức đoạn thành tương t ấ c giang khôn quả đấm của bắn trúng thân thể của hắn một quyền đem hắn đánh cho chia năm xẻ bảy thần hình cụ diệt chủ quán ngươi cũng quá khỏe khoắn thái thượng lao quân kinh ngạt nói giang khôn cũng không phản đối bởi vì hắn vừa nãy căn bản không đem hết toàn lực giang k h ô n đại nhân ngươi biến thành hòa thượng đầu t r ọ c tiểu ái chạy tới sờ sờ giang k h ô n đầu t r ọ c giang k h ô n nắm tấm gương nhìn một chút chính mình đẹp trai kiểu tóc không còn thực sự là khá là đáng tiếc đ ố i thái thượng lao quân hỏi ngươi có thể giúp ta lấy mái tóc mọc ra sao cái này đơn giản chờ đoạt lại thiên đình hậu ta dùng hà thủ ô cho ngươi luyện một con siêu cấp sinh sôi đan bảo đảm ăn một lần liền sinh sôi thái thượng lao quân cười nói giải quyết hết bằng ma vương giang khôn cùng thái thượng lao quân cưới mây đạp g i đi tới đông hải nơi này vốn là long vương địa bàn long vương bị tôn nộ không đánh bại định hải thần trâm cũng bị đoạn hiện tại đông hải long cung bị tôn ngộ không kết bái nghĩa huynh giao ma vương chiếm c ứ chủ quán ta đã chế định một bộ nghiêm mật cứu viện phương án ngươi xem một chút thái thượng lao quân đem kế hoạch của chính mình nói cho giang khôn cái nào muốn cái gì phương án trực tiếp đánh vào đi giang k h ô n thẳng thắn trực tiếp nói nhưng là vạn nhất nào có nhiều như vậy vạn nhất thu người tiền tài trừ hai họa cho người ta ngày hôm nay liền giúp ngươi hủy đi giao ma vương xào huyện giang k h ô n từ đám mây n ả y xuống đứng ở đông hải trên mặt biển quay về mặt biển hô lớn giao ma vương mau ra đây phá rỡ đội đến l ế n rồi người phương nào ở bên ngoài kêu g ạ o không lâu lắm một cái mấy trăm mét lớn lên dao lòng từ hải lý v ọ t ra toàn thân bị v ả y màu đen bao trùm một đôi con mắt thật tỏ loại hồng quang ngươi chính là giao ma vương giang khôn hỏi không sai ta chính là che hải đại thánh giao ma vương giao ma vương nói rằng ngươi là người phương nào giáng ở địa bàn của ta khiêu khích ta là tới hủy đi nhĩ lao xảo giang khôn nói ha ha chỉ bằng ngươi giao ma vương cười nhạo giang khôn không tự lượng sức ta liền đứng ở chỗ này bất động nhìn ngươi làm sao hủy đi nhà của ta giang k h ô n thấy g i a o ma vương không tin cũng không cùng hắn nhiều lời phí lời d ơ quả đấm lên một quyền đập về phía dưới chân đông hải ẩm giang k h ô n một quyền uy lực biết bao to lớn mặt biển lấy giang k h ô n quả đấm của làm trung tâm vê đút vê đút vê đút vô cản s ù nét nhấc lên ngập trời sóng lớn hiện một cái vòng tròn hình hướng bốn phía khuyết tán ra quyền kinh thế đi không giảm còn đang thâm nhập đáy biển không ngừng đem nước biển hướng xung quanh t r a n cách từ xa nhìn lại trên mặt biển giống như là hãm đi xuống một cái hố to cuối cùng quyền kinh đến đáy biển mạnh mẽ sóng trùng kích trong nháy mắt liền đem giao ma vương cung điện phá hủy hầu như không còn bắn c h ú n g đại đ ị a đại đ ị a đột nhiên run rẩy một chút toàn bộ đông hải hải vực cũng vì đó rung động nhấc lên to lớn sóng lớn ta dựa vào còn có loại này thao tác giao ma vương xem ở lại xứng sở một quyền này của hắn là muốn nghịch thiên sao không sai chính là có loại này thao tác ngươi bây giờ đầu hàng vẫn tới kịp giang không nói giao ma vương lại không phải người ngu biết mình có bao nhiêu c â n lượng không đúng điện nói ngài là đại lao ngài nhất treo ta đầu hàng này cũng có thể thái thượng lao quân thực sự là phục rồi giang khôn ngày đó ở lăng tiêu trên bảo điện này giao ma vương là bực nào thô bạo bực nào hung hăng càng quái bây giờ lại đã biến thành con rùa đen rút đầu liền cùng giang khôn một trận chiến vạ lộ cũng không có nếu như bị giao ma vương biết thái thượng lao quân ý nghĩ hắn nhất định sẽ phản bác thái thượng lao quân nói cái quái vật này một q u y ề n x u ố n g đánh cho toàn bộ đông hải đều dung chuyển bất an bùn đại ra lại không đốc mới không cần cùng loại này biến thái đánh nhau xác thực vừa n ã y giang khôn cú đấm kia thực tại quá rung động chỉ cần không phải kẻ ngu si cũng sẽ không đi cùng hắn giao chiến Bởi vì chương ù n cường này g giả giao loại cấp bậc c i bại không thể nghi、ngờ. Thái ế n chắn không ngờ. n chắc của thất thể là g độ sai, a m năm g chúng ta t đi mươi tám mạnh nhất trong lịch sử l â u trọc giao ma vương mang theo giang khôn ba người tiến vào biển sâu đi tới đông hải bên trong sâu nhất một cái danh biển trước chúng tiên bị tôn nộ g không phong ấn thực lực giam giữ ở chỗ này mở ra vực sâu cấm chế giao ma vương đối trông coi vực sâu tiểu yêu nói rằng được rồi giao đại vương vài tên tiểu yêu mở ra vực sâu trên công chế giao ma vương mang theo giang khôn mấy người tiến vào vực sâu ở vực sâu d ư ớ i đáy có thể nhìn thấy mấy trăm lồng sắt mỗi cái lồng sắt bên trong nhốt một người ma vương nhanh thả chúng ta đi ra ngoài có thần tiên nhìn thấy giao ma vương xuất hiện lớn tiếng kêu lên ầm ĩ cái gì thế có đại lao tới cứu các ngươi giao ma vương không nhịn được mắng hắn đang ghét nhất đến chỗ này vừa đến những n à y thần tiên liền cãi lộn không ngừng còn muốn chạy con ruồi như thế đáng ghét có người đến cứu bọn họ có thần tiên phân chấn ánh mắt đều tìm đến phía giao ma vương phía sau chỉ thấy thái thượng lão quân cùng giang k h ô n đi ra hóa ra là thái thượng lão quân có thần tiên bên trong chỉ có hắn chạy ra ngoài thái thượng mau tới mau cứu lao q a t a sao thái bạch kim tinh cao hưng nói rằng mình bạn gây tốt rốt c ụ c tới cứu mình thái thượng trở lại châm phải cho ngươi thăng quan tiến tước một tên mặt như ngọc tóc t hai bù xù người đàn ông trung nhân nói hắn chính là thiên đình tri chủ ngọc hoàng đại đế mặc dù là bị trở thành tù nhân vẫn, vẫn duy trì quân vương uy nghiêm nhanh cứu ta đi ra ngoài một cái hoa n h à ư à n g nguyệt thẹn nữ tử khóc thút thích nói nàng chính là nữ thần thường nga toàn bộ thiên đình mặt giá trị đảm đương một đám thần tiên nói nao nhao ở bỉ giang khôn cũng cảm thấy phiền giao đồng chí ngươi mau thả bọn họ ta sắp bị bọn họ phiền chết rồi giang khôn đối giao ma vương nói giao ma vương suy nghĩ một chút hắn có chút sợ sệt nếu như đem những n à y thần tiên thả ngày sau bọn họ hội trả thù chính mình đ ố i giang khôn nói thả bọn họ có thể ngươi có thể bảo đảm an toàn của ta sao có thể giang khôn nói rằng có giang khôn câu nói này giao ma vương an tâm lấy giang k h ô n thực lực nhất định có thể bảo vệ mình người đến đem những n à y thần tiên thả giao ma vương nói rằng nhưng là giao đại vương mỹ hầu vương đã phân phó không thể bỏ qua bọn họ thiểu yêu nói rằng nơi này ngươi làm chủ hay là ta làm chủ thả ngươi g i a ma vương mắng một cái tiểu yêu dám nghi vấn quyền uy của hắn không muốn sống những tiêu tiểu yêu dựa theo dao ma vương dặn dò đem lồng sắt mở ra thả một đám thần tiên đi ra sau đó lẩn đi rất xa ngọc hoàng đại đế mang theo mấy trăm tên thần tiên đi ra tại đây tối tăm không ánh mặt trời trong vực sâu đóng ba tháng để cho bọn họ sinh ra bóng ma trong lòng hận chết những ngày yêu quái lao quân ngươi làm sao có thể đánh bại dao ma vương ngươi không phải cũng bị tôn nộ g không phong ấn thực lực sao ngọc hoàng đại đế đối thái thượng lão quân hỏi há ta gặp vị đ ế chủ này là hắn giút ta mở ra phong ấn đánh bại dao ma vương thái thượng lao quân giới thiệu nói chúng tiên cùng nhau nhìn về phía giang khôn đầu lấy ánh mắt cảm kích có điều trong đó có nữ tiên hỏi tại sao là cái đầu chọc nàng trong tưởng tượng cứu thế anh hùng hẳn là mày kiếm mắt sao đẹp trai bức người người mặc áo giáp chân đạp tường vân trên người tản r a dọa người thô bạo giang khôn vốn là dài đến giống như vậy bây giờ không có tóc cùng trong mắt của nàng anh hùng hình tượng một trời một vực làm cho nàng không thể nào tiếp thu được đầu chọc làm sao vậy tóc của ta còn sẽ mọc ra tới giang khôn nói rằng đúng chủ quán nhưng là mạnh nhất trong lịch sử đầu chọc thái thượng lao quân khích lệ nói đánh bại tôn nộ g không còn phải dựa vào giang khôn thái thượng lao quân đương nhiên phải khách khí với hắn điểm chủ quán ngươi cho chúng tiên nhà giải trừ trên người phong ấn đi ta nhớ tới phong ấn chi sách bên trong có một loại giải phong thuật có thể phạm vi lớn giải trừ phong ấn thái thượng lao quân nói rằng không thành vấn đề giang khôn một tay kết ấn cũng chỉ làm kiếm đầu ngón tay tỏa ra hơi yếu tia sáng dùng ngón tay ở trong hư không vẽ ra một cái sáng lên lấp loa khôn u cửa cái cửa này khuông đại khái cao hai mét mặt trên tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi thiên môn thức giang khôn nói rằng các ngươi thông qua cánh cửa này không là có thể giải trừ trên người phong ấn chúng tiên kinh ngạc nhìn giang khôn hắn lại có thể thôi thúc phong ấn chi sách khởi nguyên thiên môn thức giải phong thuật nay phải cần rất mạnh thần lực mới có thể thôi thúc tại sao ta không cảm giác được trên người hắn có thần lực gợn sóng muốn thôi thúc phong ấn chi sách khởi nguyên giải phong thuật ít nhất đến như b à n cổ nữ hoa như vậy viễn cổ đại thần mới có thể làm được một đám thần tiên bắt đầu suy đoán giang k h ô n thân phận phong ấn chi sách chính là thiên đình cấm kỵ ngươi làm sao sẽ sử dụng thường nga đứng ra đối giang khôn nghiêm nghị chất vấn thái thượng lao quân cho ta giang k h ô n nhàn n h ã n ó i theo ngón tay chỉ một bên thái thượng lao quân đây cũng không liên quan hắn giang câu chuyện là thái thượng lao quân để hắn học thường nga đôi mi thanh tú dựng đứng trận mắt nhìn về phía thái thượng lao quân đối hỏi hắn lao quân người đúng vậy thiên đình nguyên lão có thể nào đem phỏng ấn chi sách cho một cái người xa lạ đây như ngươi vậy phạm vào thiên điều cũng bị ngũ lôi h oanh thiên đình đều bị người ta chiếm ta chỗ nào quản được nhiều như vậy thái thượng lao quân tự biết với lý yếu yếu đ i ệ nói rằng hai vị khanh nhà bất tranh cãi một tí việc cấp bách là đoạt lại thiên đình cái kia vị tiểu huynh đệ có năng lực sử dụng phong ấn chi sách cũng coi như là một loại duyên phận việc này liền như vậy coi như thôi ngọc hoàng đại đế đứng ra nói rằng kỳ thực hắn rất cảm kích g i a khôn không muốn truy cứu nữa phong ấn chi sách chuyện có ngọc hoàng đại đế cái này thiên đình lão đại lên tiếng vê đốt vê đốt vô đuốc v cản s ù nét thường nga cũng không nói thêm cái gì thái thượng lão quân nhất thời thở phào nhẹ nhõm thường nga ở trên trời đ ỉ n h là nổi danh yêu thích đ ố i người nếu không phải là ngọc hoàng đại đế giải vây cần phải cùng nàng đại xảo một chiếc không thể các vị thần tiên ta đi trước giao ma vương nói rằng hiện tại những n à y thần tiên khôi phục pháp lực tôn nộ g không lại không ở đây hắn giao ma vương tuy rằng lợi hại còn không có tự phụ đi có thể đối phó mấy trăm tên thượng tiên vì lẽ đó đi trước tuyệt vời không được hắn đem chúng ta làm cho thảm như vậy không thể để cho hắn đi thường nga lại nhảy ra lớn tiếng nói nàng n à y lộ đầu cái khác thần tiên cũng theo ồn ào không cho phép giao ma vương rời đi ôi chao thường nga đại tỷ ta phát hiện ngươi là cái đồ sinh sự chỗ nào đều có ngươi giang k h ô n đã đáp ứng giao ma vương muốn buông tha hắn đương nhiên sẽ không m ấ lời l ã o nương thọ ngọc đều bị đám khốn kiếp này nướng ta phải cho ta thọ ngọc báo thù thường nga tức giận nói hận không thể đem dao ma vương rút gần l ộ ra không phải là con thọ sao ta bồi ngươi một con thế nào không ra sao thường nga vừa dứt lời một vòng cong cong trăng tròn xuất hiện ở sau lưng nàng thả ra nhu h ò a thanh huy trăng tròn chém thường nga sau lưng trăng tròn hướng g a o ma vương bay đi ngươi đi trước ta giúp ngươi ngăn trở thường nga cùng cái khác thần thiên giang k h ô n đối g a o ma vương nói sau đó xuất trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái liền đem thường nga trăng tròn đánh bay chương ủ quán thực t sự là r năm g người, g h a sau a này còn đập lại. i đập mươi chín hắc hóa bản tôn ngộ không giang khôn thả chạy giao ma vương thường nga tiên tử đầy mắt tức giận mà nhìn hắn lại lại không thể làm gì tên đầu chọc này quá mạnh mẽ đánh không lại hắn lao quân vị tiểu huynh đệ này là người phương nào vì sao cường đại như thế ngọc hoàng đại đế đ kiến t h thức rộng rãi từng nghe nói số 81 quán tám r ọ chủ q u n Thái h ư n Quân g Lao ơ i một h Số 81 quán trọ nơi đó là vạn ngàn vị diện tụ hợp sử do một vị cường giả siêu cấp trấn thủ không nghĩ tới thái thượng lão quân bắt hắn cho mời tới lần này thiên đình được cứu rồi lúc này ba cái lao giả từ trong đám người bỏ ra đến kích động không thôi mà nhìn giang khôn số tám mươi một quán trọ chủ quán lại đến chúng ta vị diện thực sự là hiếm thấy các ngươi ba vị là giang khôn nghi hoặc mà nhìn ba vị này ông lão ta là ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn ta là thượng thanh linh bảo thiên tôn ta là thái thanh đạo đức thiên tôn ba vị l a o giả dồn dập báo ra họ tên bọn họ ba vị cùng thái thượng lao quân như thế đúng vậy thiên đình nguyên l a o cấp nhân vật đã sớm nghe nói qua số tám mươi một quán trọ vẫn muốn đi xem đáng tiếc không có số tám mươi một quán trọ lệnh bài tam thanh tôn giả tốt giang khôn tự nhiên cũng đã từng nghe nói ba vị này tên tuổi đạo giáo trí cao thần pháp lực vô biên không nghĩ tới liền bọn họ đều không phải là tôn nộ không đối thủ ngay ở giang khôn cùng tam thanh tôn giả nói chuyện trời đất thời điểm tiểu h ả i bị một tên mập mạp thần tướng quân lấy tiểu muội muội ngươi thật xinh đẹp tên gọi là gì tên này thần tướng cười hì hì đối tiểu h ả i hỏi trong mắt đầy dây tà ác ánh mắt ngươi là ai nhỉ ta không quen biết ngươi tiểu h ả i nói rằng giang khôn đại nhân nói không nên cùng người xa lạ nói chuyện ta nhưng là đường đường thiên bồng nguyên soái pháp lực vô biên giết hết vô số yêu mà quỷ quái Tên này mập mạp thần tướng tự tin nói thiên đ ồ n g nguyên soái làm người háo sắc sau đó nguyên nhân say rượu đùa dỡn thường nga bị đánh rơi thế gian hộ tống đường tăng lấy kinh tuyến tây vừa nay hắn ngạc nhiên phát hiện cái này đứng ở trong góc nhỏ em gái lại so với thiên đỉnh mặt giá trị đảm đương thường nga tiên tử xinh đẹp hơn nhất thời sắc tâm nổi lên liền chạy tới đến gần mỹ nữ ta sẽ bảo vệ ngươi đến để bản nguyên soái ôm một cái thiên đ ồ n g nguyên soái mở hai tay ra đang muốn đi ôm tiểu ái ai biết có người đột nhiên một cước đạp phải cái mông của hắn trên đem hắn đạp bay lên thiên sư n ó ai dám đạp bản nguyên soái thiên h oành đặt mông rơi xuống đất lớn tiếng mắng quay đầu nhìn lại người kia chính là thường nga sợ đến hắn mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g thường nga nhưng là nổi danh lợi hại ai dám chọc giận nàng chính là đang tìm cái chết lúc này thường nga chính hai tay chống lạnh hiếp s o n g mắt thấy thiên h oành không mặn không lạc nói rằng thiên h oành ngươi lại đang đùa dỡ nội m tử cẩn thận bị đánh kha khả thường nga tiên tử dạy rất đúng thiên oành sắc mặt không được tự nhiên địa cười nói đây không phải là nhị sư huynh sao bị thường n tiên tử giáo huấn sướng hay không sướng giang k h ô n đi tới nhìn chơi hoành cười treo nói cái tên này còn không biết sau này mình sẽ biến thành đầu heo cái gì nhị sư minh đánh là thân mắng là yêu ngươi biết cái gì thiên hoành yếu yếu địa i nói một câu không nói nữa vừa nãy giang k h ô n đã cùng tam thanh tôn giả ngọc hoàng đại đế bọn họ thương lượng xong hiện tại liền xuất phát đi tới thiên đình cùng bọn yêu ma quyết một trận tử chiến trong đó làm người khác đau đầu nhất chính là tôn nộ g không thực lực của hắn vượt xa cái khác yêu ma thiên đình chiến tướng gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn tôn nộ không giao cho giang k h ô n đối phó chúng tiên phụ trách càn quét cái khác yêu ma、đi. ngọc hoàng đại đế ra lệnh một tiếng mấy trăm tên thượng tiên r ồ n r ậ p cưới mây đạp gió nhanh chóng bay khỏi đáy biển vực sâu lưu lại giang khôn cùng tiểu h á i ở tại chỗ giang khôn trong lòng có câu mờ mờ tờ không biết có n ê n nói hay không hắn căn bản sẽ không bay những người này từng cái từng cái chạy trốn nhanh chóng r à n h rỗi hướng về thái thượng lão quân học điểm cưới mây đạp gió bản lĩnh cũng không lâu lắm thái thượng lão quân lại bay trở về xin lỗi nói ta đã quên chủ quán không biết bay đi thực sự là xin lỗi đi thôi giang khôn nhàn nhạt, nhạt nói một câu thái thượng lão quân mang theo giang khôn cùng tiểu hải bay ra đông hải thẳng tới mây xanh nơi này là tầng thứ nhất chúng tiên đã cùng nơi này yêu quái đánh nhau bọn họ các h i ể n thần thông chỉ dùng một phút liền đem những này yêu quái chế đến ngoan ngoãn chỉ cần không có tôn nộ không cái kia đại ma v ư ơ n g ở những thứ khác yêu quái đối với hơn mấy trăm tiên tới nói căn bản không phải sự tình giang khôn dọc theo đường đi xem của vui hắn kinh ngạc phát hiện thường nga tiên tử lại có chút không tầm thường sức chiến đấu có thể cùng dương tiễn lôi công điện mẫu loại này chiến tướng cùng sánh vai chẳng trách nàng một bộ đại tỷ đầu tư thái thái thượng lão quân tử kim hồ lô đơn giản là cấp người đầu thần khí trang yêu quái một trang một đàm lớn đối với loại này cướp người tóc dục đội h ư u giang khôn nội tâm là khinh bỉ trải qua một ngày một đêm phấn khởi chiến đấu hơn mấy trăm tiên chém giết quá trăm triệu yêu ma vẫn đánh tới ba tầng một ư ơ i ba trở về lăng tiêu bảo điện bọn họ nhìn thấy một con người mặc màu đen khôi giáp cầm trong tay định hải thần c h â m h ầ u tử ngồi ở ngọc hoàng đại đế trên bảo tọa hắn một mặt hung tướng hai mắt bày đặt hung quang khoe miệng hai viên thật dài răng nhanh xung quanh cơ thể màu đen ma mà khí quay t r ù n g quanh di động thô bạo chết lọt đó chính là tôn ngộ không ngọc hoàng đại đế đối giang k h ô n nói chuyện này này rơi hạ quả thực chính là cái đại b ộ t vê đ ú t vê đ ú t vô đút. v cản s ù nét giang k h ô n kinh ngạc nói tây du ký khởi nguyên tôn nộ không tuy rằng đại nháo thiên c u n g nhưng cũng sẽ không giống trước mắt con khỉ này như thế treo nổ thiên ngọc đế không nghĩ tới các ngươi lại thoát vây rồi còn đánh đến nơi này tôn nộ không ngồi ở trên bảo tọa bình tĩnh bình tĩnh chút nào không hoảng hốt dưới cái nhìn của hắn những này thần tiên bất quá là run dế thôi một mình hắn liền có thể đưa bọn họ đoạt diệt bát hậu còn trong thiên đ ỉ n h ngọc hoàng đại đế tức giận nói thử tôn nộ không nghe răng trận mắt từ bảo tọa đứng lên nhìn xuống chúng tiên âm thanh trầm thấp mà bá đạo lao tôn ở đây ai dám đánh với ta một trận chúng tiên bị hắn nhìn ra kinh hồn mặt vĩa phản g phất bị một vị tuyệt thế hung ma nhìn chằm chằm này chỉ là về mặt tâm linh uy hiếp liền để chúng tiên sinh ra l ù i bước tâm ý hầu tử đừng vội cắn rỡ đưa ta nhà a hoàng mệnh đến nhị lang thần dương tiễn cũng là có huyết tính nam nhi cơ ba nhọn hai nhận đao hướng tôn nộ không chém vào chuẩn bị dương minh cho ta ta cũng phải vì ta thỏ đòi nợ thường nga cũng xông lên trên nhìn thấy thường nga một giới nữ lưu đều xông lên trên những tia chiến tướng cũng không tiện đứng tại chỗ bất động cầm mình thần binh lợi khí dồn dập tấn chương ô n g về p í a tôn t không. ngộ Bại tướng dưới tay, còn sáu mươi、so、ngũ hành sơn hi hi hi ta lão tôn trong ba tháng tu vi tiến thêm một bước chỉ bằng mấy người các ngươi yếu gả tôn nộ không gãi gãi mu bàn tay chỉ vào một đám thần tiên cười mắng ngọc hoàng đại đế vô cùng bất đắc dĩ tôn nộ g không chính là thiên địa linh khí dựng dục sinh linh có chút không hề tầm thường thiên phú tốc độ tu luyện so với bình thường thần tiên nhanh hơn nhiều chủ quán có thể đối phó sao thái thượng lao quân đối giang khôn hỏi không thành vấn đề giang khôn lộ ra tự tin mỉm cười hầu tử ngươi nên thu tay lại không thu tay lại ta liền ra tay hàng phục ngươi giang khôn đối tôn nộ g không nói rằng thiều con lựa chọc ngươi là ai g á n quản ngươi tôn ra ra chuyện tôn nộ không hài hước nói rằng con lựa chọc giang k h ô n sửng sốt một chút sờ sờ đầu của chính mình mình bây giờ là một hòa thượng trong lòng hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ ý nghĩ này để chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ bình phục một hồi khiếp sợ tâm tình hơi mỉm cười nói vần tăng như lai、like, đến từ tây phương thế giới cực lạc như lai、like. không quen biết ngươi có gì bản lĩnh dám đến ngăn cản chuyện của ta tôn nộ không nghe giang trận mắt điệu nói rằng trong đôi mắt sát ý càng đậm liền thần tiên trên trời đều không phải là đối thủ của hắn cái này như lai、like、lại là từ đâu nhi nô ra nếu không chúng ta đ á n cuộc nếu như ngươi có thể bay ra lòng bàn tay của ta ta sẽ không quản chuyện của ngươi giang khôn đối tôn nộ g không nói nghe vậy ngọc hoàng đại đế thái thượng lao con chờ một đám thần tiên hoàng hồn nếu như tôn nộ g không thật sự bay ra lòng bàn tay của hắn hắn mặc kệ chuyện này còn có thiên đình liền thật sự xong hừ lao tôn một cái bổ nhào chính là mười vạn tám ngàn dặm còn bay không ra ngươi nho nhỏ lòng bàn tay tôn nộ g không ngạo mạn nói rằng những năm gần đây hắn đánh đâu thằng đó dưỡng thành hắn tự cao tự đại tật xấu bị giang k ô n hơi hơi kích tướng một hồi dễ dàng liền bị lửa vậy ngươi liền đến thử xem đi giang k h ô n nói đúng rồi nhắc nhở ngươi một câu không cho tùy chỗ đại tiểu thiện giang k h ô n nhưng khi nhìn qua tây du ký người biết tôn ngộ không sẽ ở như lai trên tay tung ra mua nước tiểu vì lẽ đó sớm nhắc nhở hắn một câu hắn cũng không muốn dính lên hầu tử nước tiểu người trước tiên bay đi mặc kệ ngươi bay tới chỗ nào đều trốn không thoát l ò n g bàn tay của ta giang k h ô n nói rằng ta láo tôn đi vậy tôn ngộ không quát to một tiếng chân đạp b ổ nhà mây trong nháy mắt liền biến mất không còn t ă m hơi chủ quán làm sao bây giờ ngọc hoàng đại đế kinh hoàng hỏi tôn ngộ không có bù nhà mây tốc độ không phải là thổi tam giới bên trong hầu như không ai có thể đuổi theo hắn giang khôn cũng không trả lời ngọc đế nhẹ nhàng giơ bàn tay lên chỉ thấy trên bàn tay của hắn tỏa ra như là sóng nước sóng gợn này trong suốt trạng sóng gợn hướng bốn phương tám hướng tàn đi không biết có thể lan đến gần bao xa khoảng cách thái thượng lão quân nhìn thấy giang khôn chiêu thức kia con ngươi co rụt lại trong lòng khiếp sợ không thôi thất thanh h é t lớn đây là trường hóa thiên địa trường hóa thiên địa chiêu này là phong ấn chi sách bên trong mạnh nhất phong ấn thuật ngũ hành sơn khúc nhạc dạo có thể đưa tay trường hóa thành hư vô đem toàn bộ thiên địa đều giữ trong lòng bàn tay để cho kẻ địch tuyệt đối không cách nào chạy trốn thế nhưng đi muốn đem bàn tay của chính mình hư hóa đi bao dung thiên địa trình độ cần thân lực cường độ là không thể tưởng tượng trong lịch sử duy nhất có thể sử dụng chiêu này chính là thiên địa người sáng tạo bản cổ đại thần chủ quán lẽ nào ngươi liền mạnh nhất phong ấn thuật ngũ hành sơn đều học xong thái thượng lao quân kinh ngạc hỏi giang khôn gật gật đầu biểu thị khẳng định hắn ở học tập giải phong thuật thời điểm cũng đã chú ý tới ngũ hành sơn cái này phong ấn thuật cảm giác rất thú vị đi học một hồi hiện tại vừa vặn thử xem vi lực chủ quán thật sự có mạnh như vậy thân lực c lúc này tôn nộ không đã bay đến thiên địa phần cối xem tới đó có năm cái cao vút trong mây ngọn núi trong lòng suy nghĩ ở đây lưu cái ký hiệu liền móc ra bức lông ở trên ngọn núi viết đi tể thiên đại thánh tôn nộ g không từng du lịch qua đây lưu lại cái này đánh dấu hậu hắn còn cảm thấy không hài lòng cởi quần xuống chuẩn bị tung ra mua nước tiểu bất quá nghĩ đến vừa nãy giang k h ô n nói rồi không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện liền coi như thôi tôn nộ g không lần thứ hai chân đạp bổ nhà mây bay trở về lăng tiêu bào điện tiểu con lựa chọc lao tôn vừa nãy bay đến thiên địa phần cuối ngươi thua rồi tôn nộ g không đối giang k h ô n nói rằng thật sao vậy ngươi xem xem đây là cái gì giang k h ô n mở ra tay phải của chính mình ngón giữa tay phải trên thình lình viết một hàng chữ tề thiên đại thánh tôn nộ g không từng du lịch qua đây làm sao có khả năng tôn nộ g không sắc mặt trở biến đây rõ ràng chính là mình vừa nãy viết cái kia vài chữ ha, ha. thiên địa đều tại ta trong lòng bàn tay ngươi còn có thể bay đi chỗ nào đây hầu ca ngươi thua rồi giang khôn cười nói hét lớn một tiếng thu vừa nãy bàn tay phải trên hướng về bốn phương tám hướng tản ra gỡ nước n bắt đầu hướng về trong lòng bàn tay của hắn thu nạp tôn nộ không chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng thân thể cực tốc thu nhỏ lại rơi vào rồi giang khôn trong bàn tay ngũ hành sơn phong ấn giang khôn hướng phía dưới một t r ư ờ n g gỗ ra xuyên thùng ba tầng một ư ơ i ba tôn nộ không một tiếng h é t thảm bị một trưởng này đánh tới đại địa bên trên chung quanh v ù n đất hòn đá cấp tốc tụ tập lại đây tạo thành một tòa bền chắc không thể phá được ngũ chỉ sơn tòa này ngũ hành sơn tuy rằng do thông thường thổ thạch cấu tạo mà thành nhưng vững chắc trình độ vượt qua thần khí không cách nào bị phá hủy tôn nộ g không nắm giữ kim cương bất h o ạ i thân đem hết toàn lực miễn cưỡng từ ngũ hành trong ngọn núi b ư ớ c lên cái đầu giang khôn lại là một trường vô dưới một cái to lớn phong chữ bị ấn đến rồi ngũ chỉ sơn trên ngọn núi cường độ trong nháy mắt tăng cường mấy chục triệu lần tôn ngộ không cũng không còn cách nào nhúc ních bị gắt gao cầm cố với trong núi vê đút, vê đút vê đút vô cản xù nét như lai mau thả ta tôn nộ không hướng về phía bầu trời hô lớn như lai đại ca ta cũng không tiếp tục t r h n g b ư ớ c thả ta đi ra đi tôn nộ không đã không có trước ngạo khí đáng thương lắp bắp nói chỉ có bị ngũ hành sơn ngăn chặn mới biết núi này có nặng cỡ nào cỡ nào kiên cố may mà hắn có kim cương bất hoại thân mới không có bị đẻ chết giang khôn cùng thái thượng lão quân bay xuống phàm giới đi tới ngũ hành sơn trước như lai ngươi sẽ không muốn vây nuốt ta cả đời chứ vậy ta còn không bằng chết rồi quên đi tôn nộ không đối giang k h ô n nói năm mươi ngàn năm sau tự có người tới cứu ngươi giang khôn nói rằng không phải chứ 5 0 m m ư n g h n năm tôn nộ g không bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh giang không i a n thương bản sắc lần thứ hai hiện hiện cười nói ngươi cảm thấy 5 0 m m ư n g h n năm quá dài vậy thì giảm đi 500 năm được rồi bất quá ta có một điều kiện đem ngươi triệu hoán bổ nhào mây khẩu quyết giao cho ta một hồi từ 5 0 m m ư n g h n năm giảm đến rồi 500 năm tôn nộ g không trong lòng quả thực hồi hộp rất thoải mái điệu nói cho giang k h ô n triệu hoán bổ nhào mây khẩu quyết ta quả nhiên là cái cơ t r í tao năm giang k h ô n trong lòng cười chồng nói dễ dàng như vậy liền lấy được bổ nhào mây khẩu quyết sau đó hắn đúng vậy có thể bay người thái thượng lão quân đem nơi này thổ đ ị a u kêu lên đối với hắn dặn dò nói n à y bắt hầu đói bụng liền cho hắn uống đồng dịch khắt liền cho hắn uống s á t lỏng tuân mệnh thượng tiên thổ đ ị a hồi đáp sau đó trốn vào trong đất lao quân t a thủ lao đây còn có thuận tiện luyện cho ta một con có thể nhanh chóng sinh sôi đan dược giang k h ô n đối thái thượng lão quân hỏi yên tâm ta sẽ không quên một hồ l â u cực phẩm tử kim đan luyện đan đúng vậy cần thời gian thái thượng lão quân nói rằng chương sáu mươi một nhàm trán tiệt diệu giang k h ô n lấy như lai danh nghĩa phong ấn tôn n ộ không cứu vớt thiên đình bị chúng tiên tôn sùng là thượng tân sắp xếp ở một tòa độc lập tiên luyện ở lại giang k h ô n nằm ở trên giường lên mạng hồi tưởng vừa n ã y phong ấn tôn nộ g không chính mình ở lại chính là như lai cùng tây du ký viết nội dung vợ kịch không giống nhau tiểu h ái nằm ở giang k h ô n bên cạnh xem video không biết nàng đang nhìn cái gì cười đến không ngậm miệng lại được giang k h ô n len lén liếc một chút nhìn thấy tiểu h ái đang nhìn một cái liên quan với thổ nhóm chuột quỷ xúc video một con thổ nhóm chuột đứng trên một tảng đá nhóm chân lên một đôi móng vuốt nhỏ để ở trước ngực dáng dấp ngấp anh không ngừng mà kêu to a a a a a a a a đầy bình sợ chệ ảm game đều là a a a a a ta dựa vào tiểu ái lại xem quỷ xúc video video này có độc giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng hắn không có ngăn cản tiểu ái bởi vì hắn cũng rất yêu thích quỷ xúc video tiểu ái h ai n g a y lấy có hơn thả ta cũng nhìn này con mê chi thổ nhóm c h u ộ t giang k h ô n nói tiểu ái lây xuống thai nghe nhìn giang k h ô n một chút đầu dựa vào đi trên đầu vai của hắn trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc cùng hắn đồng thời xem quỷ xúc video lúc này thái thượng lao quân từ ngoài cửa đi tới nhìn thấy giang k h ô n cùng tiểu ái nằm ở trên giường thân mật dựa vào nhau không nhịn được nói nam nữ t h ụ thụ bất thân các ngươi thật là có cảm mạo hóa giang k h ô n liếc mắt một cái thái thượng lao quân thầm nghĩ lao này tư tưởng quá gàn bướng còn muốn chạy loại tư tưởng này gàn bướng người bảo thủ nên dùng kỷ xúc video độc hại một hồi hắn lao quân lại đây ta cho ngươi xem đồ tốt giang k h ô n lộ ra một tia nụ cười tạ ác trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác giống như là ở r ụ r ẫ u không hiểu chuyện tiểu la lị nhìn cái gì thái thượng lao quân đi tới bên giường ngươi xem cái này giang k h ô n đem tiểu h á i trên điện thoại di động cái kia thổ nhóm chuột video cho thái thượng lao quân xem một con đều to con chuột có gì đáng xem thái thượng lao quân xem xét một chút nhàm chán nói người xem thêm một chút liền sẽ cảm thấy thú vị giang k h ô n nói rằng quỷ xúc chính là như vậy sao một chút nhìn qua không có gì đặc biệt một khi xem thêm một chút sẽ mê mội trong đó không cách nào tự kiềm chế thái thượng lao quân nhìn thấy con kia khả ái thổ nhóm chuột khản cả giọng điệu dích đạo a a a a a ma tính thanh âm của ở trong đầu hắn văn g vọng trong chốc lát ở giữa đầu này con thổ nhóm chuột còn rất manh Thái thượng lao quân trên khuôn mặt thổ á i t h ư nhóm chuột video kết thúc thái thượng lao quân còn chưa đã ngứa yêu cầu giang không lại tìm điểm quỷ xúc video đến xem giang không lại tìm cái ra cắt dân làng đại chiến tư đồ vương lãng video cùng rít gào thổ nhóm chuột như thế Thuộc về trọng độ ô nhiêm video. thái u ộ độ c về video. trọng t nhiêm ô h thượng lão quân nhìn ra không còn biết trời đâu đất đâu mãi đến tận video kết thúc mới muốn từ bản thân tìm đến giang khôn có chuyện ai nha ngươi xem ta đem chính sự đều quên hết thái thượng lão quân vỗ chẳng nói chủ quán b ệ hạ để ăn mừng thiên đình khôi phục cử hành yến hội long trọng để cho ta tới mời ngươi đi tham gia giang khôn trợ giúp thiên đình hàng phục tôn nộ g không thiên đình khôi phục ngọc hoàng đại đế tâm tình vô cùng tốt vì lẽ đó cử hành một cái tiệc rượu mở chúc mừng đại sự này giang khôn là hàng phục tôn nộ không người đương nhiên là hàng đầu mời ứng cử viên thái thượng lao quân ánh mắt u hoán nhìn giang khôn đều do hắn nhìn cái gì quỷ xúc video phòng chừng hiện tại tiệc rượu cũng bắt đầu chủ quán đi mau đừng làm cho bệ hạ sốt u ruột chờ thái thượng lao quân thúc giục được vậy thì đi giang khôn thu hồi thu hồi điện thoại di động cùng tiểu gái đi tới giao trì tham gia thần tiên tụ hội khi bọn họ đến giao trì lúc chúng tiên đã vào chỗ ngọc hoàng đại đế cùng vương mẫu nương nương ngồi ở chính chủ vị trí cái khắc thần tiên dựa theo c h ứ c quan to nhỏ lần lượt mà ngồi tinh điêu mảnh mái trên bàn ngọc để các loại mê người mỹ thực giao trì bên trong tiên khí phiêu phiêu k h ô ngọc khí không khôn không không khách lành hợp người, không hổ tiên cảnh.、Bảy、hạ, chủ quán đến rồi. Thái thượng hô. hội nhân chủ hắn chúng Chủ nhà, trong tiên vật tới, tiên bắt tiệc bắt rồi. rượu. rồi, Lao lòng người, quán đến quân Giang lần yến này cũng quán đến mừng n g là là lễ mới có có các chúc Bậy yếu, đầu đầu. hoàng đại đế nói rằng chúng tiên nhìn về phía giang khôn vị này đại lao rốt cuộc đã tới để cho bọn họ đợi khối thời gian một n é n nhang giang khôn bị thái thượng lão quân mang tới cách ngọc hoàng đại đế gần nhất c h ỗ ngồi ngồi xuống vị trí này bên trái là ngọc hoàng đại đế bên phải là ba vị trí cao thần tam thanh tôn giả đủ trong lúc nhất thời giao chỉ bên trong tiên nhạc từng trận tiên hạc múa lên chúng tiên đều lộ ra nụ cười thỏa mãn không hổ là hàn tương tử thổi tiêu kỹ thuật không người có thể địch giang khôn cùng tiểu hái hai cái đại tục nhân chỗ nào nghe hiểu được loại này tao nhã âm nhạc nhàm chán nằm ngoài bàn trong miệng ăn cây nho giang khôn đại nhân này có cái gì dễ nghe tiểu hái đ ố i giang khôn nhỏ giọng nói rằng không biết còn không bằng xem quỷ xúc video đây giang khôn h i ế u khí vô lực nói cũng cảm thấy thẻ nhạt hàn tương tử này một khúc ống tiêu thổi đầy đủ một canh giờ giang khôn cùng tiểu hái theo lễ phép lại thật không tiện lấy điện thoại di động đi ra chơi thẻ nhạt đi phát điên hàn khanh nhà tiêu vui vẻ thực sự là làm người say x ư a ngọc hoàng đại đế khích lệ nói vê đút vê đút, đút vô cản xù nét tạ ơn bệ hạ hàn tương tử bay ra giao trì trung tâm sân khấu tiếp đó một vị bạch thi tung bay tiên nữ bay đến giao giữa hồ nàng nhẹ nhàng rơi xuống đất không trung hạ xuống vô số cánh hoa làn da trắng như tuyết xinh đẹp dung nan h yểu điệu vóc người là một gã hiếm có đại mỹ nữ bách hoa tiên tử quá đẹp xác thực bách hoa tiên tử khuôn mặt đẹp có thể cùng thường nga tiên tử cùng x n h b a y chính là thực lực kém điểm này không hổ là hoa bên trong tiên tử chúng tiên bị bách hoa tiên tử khuôn mặt đẹp chết phục giang khôn cũng tràn đầy phấn khởi địa nhìn về phía bách hoa tiên tử nhìn nàng có thể biểu diễn điểm trò gian gì đi ra vậy hạ Đón lấy liền do bách hoa là đại gia gậy một khúc đàn tranh bách hoa tiên tử khẽ mỉm cười mở ra khiết bạch như ngọc hai tay của một tấm đàn tranh xuất hiện ở trên ngọc thủ của nàng giang khôn cùng tiểu hái kinh ngạc nhìn bách hoa tiên tử trong nháy mắt hoa đá mới vừa nghe xong hàn g tương tử thổi tiêu hiện tại bách hoa tiên tử lại tới đạn đàn tranh tiên giới tiệc diệu có muốn hay không như thế tẻ nhạt len keng thùng thùng g i a o giữa hổ vang lên tươi đẹp mà tao nhã tiếng đàn giống như bách hoa như thế thanh nhã cao thượng chúng tiên lần thứ hai say mê với tươi đẹp âm nhạc bên trong giang k h ô n cùng tiểu hái hai cái tục nhân hoàn toàn nghe không hiểu này tao nhã đàn tranh khúc lại bắt đầu không có việc gì lên giang k h ô n đại nhân ta nghĩ chơi điện thoại di động tiểu hái nói không được giang k h ô n nói như vậy không lễ phép nhẫn nhịn đi nên sắp kết thúc rồi tiểu hái không chịu được cô quạng vẫn là đem điện thoại di động lấy ra có điều nàng không có chơi điện thoại di động mà là nhàn rỗi tẻ nhạt đem bách hoa tiên tử đàn tranh khúc ghi lại đến chương sáu mươi hai cùng thường nga đầu múa bách hoa tiên tử k h ẽ vớt dây đàn biểu diễn ra một khúc tươi đẹp chúng thần tiên nghe được như mê như say nhưng mà nơi này một mực có hai cái tục nhân không h i ể u thưởng thức một mặt không nhịn được dán vẻ lại là một canh giờ chuẩn bị bách hoa tiên tử rốt cục diễn tấu x o n g đàn tranh lúc này giang khôn cùng tiểu gái phảng phát sống lại nhất thời trở nên thần thái sáng láng đang mong đợi tiệc rượu nhanh lên một chút kết thúc tiên tử tiên âm có thể nói thiên cổ thất truyền ngọc hoàng đại đế tán dương cảm thấy bách hoa tiên tử sát thực diễn tấu rất khá lại nhìn một chút giang khôn hỏi chủ quán cảm thấy thế nào giang khôn vừa nãy căn bản sẽ không nghe liền thuận miệng cười ha hả đối bách hoa tiên tử tán dương đạn thật tốt nhà quá tốt rồi đây là ta nghe qua tươi đẹp nhất âm nhạc tạ ơn chủ quán cùng bệ hạ khích lệ bách hoa tiên tử không người nói c ả m ơn nhìn về phía giang khôn nói nếu như chủ quán còn muốn nghe có thể tới ta bách hoa cùng bách hoa lại là chủ quán diễn tấu một khúc chúng tiên hâm mộ nhìn giang khôn bách hoa tiên tử tinh thông âm luật người lại dung mạo xinh đẹp có thể được đi bách hoa tiên tử mời là mỗi cái nam thần tiên nguyện vọng được rảnh rỗi ta nhất định đi giang khôn cười nói câu nói này chỉ là ở qua loa bách hoa tiên tử tôi nghe một canh giờ đàn tranh khúc hắn đều không chịu được làm sao có khả năng còn đi tìm bách hoa tiên tử đây xin mời thường nga tiên tử vào giao chỉ ngọc đế bên người một tên quan văn kêu lên n g u y ệ t cung thường nga lấy luyện chuyển, chuyển kỹ thuật nhảy nghe tên thiên đ ỉ n h có cái cái gì lớn tụ hội hoạt động đều không thể thiếu xin mời thường nga khiêu vũ cái gì còn không có kết thúc giang k h ô n cùng tiểu ái trong lòng có loại nhàn nhạt yêu thương giang k h ô n đại nhân ta nghĩ đi nhà c ầ u có thể hay không rời đi một lúc tiểu ái vô cùng đáng thương hỏi không thể ngươi đừng muốn một người đi trước giang k h ô n nói tiểu ái này điểm thông minh làm sao lừa qua sông khôn giang k h ô n tùy tiện vừa nghĩ l i ê n biết nàng muốn lấy đi nhà cầu làm lý do bỏ c u ộ chạy c lấy người ai tiểu ái thở dài nam út sắp đi trên bàn đàng hoàng xem thường nga khiêu vũ lúc này thường nga tiên tử kéo thật dài váy bay vào giao chỉ bên trong h u y ể n chuyển m h y múa tuyệt mỹ kỹ thuật n h ạ y làm người thay đổi sắc mặt thiên bồng nguyên x o á y ngồi ở chỗ ngồi của mình nhìn thường nga lấy tay chống đỡ cảm một đôi mắt loan thành nguyệt nha hình một bên cười khúc khích một bên chạy nước miếng trời mới biết hắn ở ie cái gì tả ác đồ vợt giang k h ô n đến từ thế kỷ hai mươi mốt cái gì vũ đạo chưa từng thấy đối thường nga vũ đạo không phải cảm thấy rất hứng thú ngồi ở chỗ mình ngồi không có việc gì giao chỉ bên trong khiêu vũ thường nga thấy có thần tiên đều ở đây nhìn nàng khiêu vũ chỉ có giang khôn ở nơi đó một bộ rất không nhịn được dáng vẻ nhất thời g i ậ n không chỗ phát tiết nàng nhảy mấy trăm năm múa mỗi cái gặp nàng kỹ thuật nhảy người đều là tán thưởng rất nhiều giang khôn lại không có hứng thú chủ quán ngươi thật giống như đối với ta nhảy múa không hài lòng thường nga ngừng lại thẳng thắn thân là thiên đình đại tỷ đầu nàng xưa nay là trong lòng có cái gì thì nói cái đó chúng tiên biết thường nga tiên tử lại muốn bắt đầu đỗi người thời điểm như thế này lựa chọn sáng suốt nhất là làm ăn dưa c u n chúng đừng làm chim đầu đàn giang khôn ở đây ngồi hai đại giờ đã kẻ nhạt tới cực điểm người một khi n h ả m chán liền yêu thích làm sự tỉnh hắn đứng dậy nói không sai ta chính là đối với ngươi múa không hài lòng của ngươi kỹ thuật n h y tuy đẹp lại k h u y ế t thiếu cảm xúc mãnh liệt lời vừa nói ra chúng tiên kinh ngạc nhìn giang khôn bọn họ vốn tưởng rằng giang khôn liệu sẽ nhận thức đối thường nga tiên tử vũ đạo không có hứng thú không nghĩ tới hắn lại thừa nhận hoàn toàn không theo để động tác võ thuật ra bài chủ quán thực sự là n ư u nhân dám cùng thường nga tiên tử cứng g i n đỗi hắn sẽ bị thường nga tiên tử có ta nhớ tới lần trước nhị lang thần cậu đuổi theo thường nga tiên tử t h ỏ kết quả nhị lang thần cùng hắn cậu bị đánh đến s ư ơ n g mặt sương núi một đám ăn dưa quần chúng tán gấu xem chuyện ngày hôm nay kết thúc như thế nào ngươi nói ta nhảy không được ngươi nhảy rất khá sao thường nga tiên tử đối giang khôn hỏi đương nhiên nếu không chúng ta so một lần xem ai nhảy đến tốt giang khôn nói kỳ thực đây mới là mục đích của hắn cố ý khích giận thường nga sau đó cùng nàng so với múa cũng có thể đi giao chỉ bên trong thiêu vũ dù sao cũng hơn ở chỗ này ngồi xem người khác khiêu vũ thú vị ngươi một người nam còn biết khiêu vũ thường nga tiên tử nhìn một chút giang khôn ở cổ đại đều là nữ nhân khiêu vũ cái nào có nam nhân khiêu vũ đạo lý ngươi không dám ứng chiến giang khôn cười nói ta ở nước mỹ người hoa vòng xã giao nhưng là được xưng vũ đạo tiểu vương tử đến n h a ta chẳng lẽ lại sợ ngươi thường nga cả giận nói tiểu ái đi với ta giao chỉ bên trong khiêu vũ giang khôn kéo tiểu ái nhảy đến giao giữa ao trên bình đài thường nga tiên tử liền dừng lại ở đối diện bọn họ tiểu ái nhút nhát nhìn bốn phía thần tiên đối giang khôn nhỏ giọng nói giang khôn đại nhân ta không biết khiêu vũ ta sẽ nhảy ta mang ngươi nhảy loại này múa người rất hiếu học giang khôn nói nhưng là tiểu ái quá n g u ngốc không học được tiểu ái nói giang khôn suy nghĩ một chút lấy tiểu ái thông minh xác thực không thể một hồi học được liên hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một bình rượu đưa cho tiểu ái làm cho nàng uống chút rượu lại nhảy tiểu ái t i ể u lượng kỳ kém lần trước ở nước mỹ quán ăn đêm tiểu ái uống say chạy đến trong sàn nhảy mang theo một đám nước mỹ người trẻ tuổi khiêu vũ được kêu là một cái này giang khôn chuẩn bị nhảy vừa v ặ n múa là một loại nước mỹ vô cùng lưu hành vũ đạo tiết tấu vui vẻ đầy nhiệt tình không cần có tí xíu nghiêm túc vừa vặn phối hợp tiểu hái uống say hậu này sức lực vê đút vê đút vê đút vô cản xù nét cách tiểu hái một hơi uống nửa bình ợ một tiếng no nê n mặt soạt một hồi liền đỏ ánh mắt bắt đầu trở nên mê ly lên n ế c miệng lên một t i a c ư ờ i khúc khích chủ quán có thể bắt đầu chưa thường nga hỏi ha ha bắt đầu đi giang khôn cười nói chuẩn bị làm chuyện lấy điện thoại di động ra mở ra vừa vặn múa ca khúc một bài cá tính tiên minh vừa v ặ n vũ khúc vang lên tiết tấu vô cùng nhẹ nhàng hắn nhón chân lên kéo tiểu hai tay của kèm theo vừa v ặ n múa tiết tấu ở giao chỉ bên trong k i ê u vũ này có thể so với ngồi ở trên khán đài thú vị hơn nhiều này lên tiểu hai kêu to lên nàng đã say rồi đón lấy chính là say k h ư ớ c giang k h ô n kinh ngạc phát hiện tiểu hai uống say hậu nộ tính kinh người lại có thể đổi tới mình tiết tấu hoàn mị phối hợp mình vũ bộ bên này giang k h ô n cùng tiểu hai ôm cùng nhau nhảy đến khí thế ngất trời mà một bên khác thường nga tiết tử nàng nhảy chính là trời đỉnh cổ điện múa có một loại hờ hưng ưu nhã cổ điện đẹp cùng giang khôn bọn họ nhảy vừa v ặ n múa là ngược lại tiết tấu chúng tiên vẫn là lần đầu xem vừa v ặ n múa lúc bắt đầu cảm thấy nam nữ ôm ôm ôm ấp c ả m g bạo hóa chỉ là xem thường nga thiết tử nhưng sau đó bọn họ phát hiện ngọc hoàng đại đế lại nhìn chằm chằm giang khôn hai người con mắt cũng không nháy mắt một hồi chậm rãi cũng là thích hướng loại này nhiệt tình bông thả vũ đạo vừa v ặ n múa nhiệt tình cổ điện múa tính mỹ hai bên vũ đạo hình thành một loại sự c h ê n l ệ rõ ràng khó phân sản, sản. liền ngay cả thường nga cũng kinh ngạc nhìn giang khôn bọn họ không nghĩ tới vũ đ Ở trong ấn tượng ấn c ủ a tao nàng, nên n là vũ đạo h ã m mà xinh n h đẹp, ư n g g i a n g Khôn vừa vặn m ú a đầy đổ đối đạo nhiệt tình, lật đổ nàng đối vũ đạo nhận thức. h lật vũ c ư ơ n g 63, thoát đi tiên giới vũ đạo kết thúc giang khôn cùng thường nga tiên tử nhảy đến mỗi người mỗi vẻ khó phân sản sản chúng tiên cũng không nói ra được thuộc ê u t h u c kém cuối cùng nhận định là thế hỏa tiểu ái đùa dỡn qua diệu tiên hậu an t ĩ n h nằm ở giang k h ô n trong lồng ngực còn không lúc đánh ở no coi như ngươi lợi hại thường nga tiên tử nói một câu đồng bền rời đi giang khôn cùng thường nga tiên tử đấu múa không phải là vì phân ra thắng bại mà là quá tẻ nhạt muốn làm sự tỉnh không nghĩ tới có thể cùng tinh thông vũ đạo thường nga tiên tử đánh hòa nhau tiệc rượu sau khi kết thúc giang k h ô n ôm tiểu h a i trở lại mình tiên luyện đem nàng phóng tới trên giường sau đó nằm đi bên cạnh chơi nổi lên điện thoại di động hắn nhìn thấy điện thoại di động của mình trên có một cái tin nhắn ngắn là diệp cô thành gửi tới ông chủ lại khắc thường giới chi người đi tới trong cửa hàng muốn muốn khiêu chiến ngươi số tám mươi mốt quán trọ có quy tắc mỗi cái nắm số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài l a khách đều có một lần khiêu chiến chủ quán cơ hội nếu như có thể đánh bại chủ quán như vậy hắn l i ề n có thể trở thành là mới chủ quán Cái trước tới khiêu chiến giang khôn chính là bắt dược hát x à hoàng kết quả bị giang khôn s o n g ư ợ c lần này không biết lại là phương diện nào tới hắn là ai giang khôn g ử i nhắn tin hỏi hắn nói hắn gọi an bối tình rõ là một vị âm dương sư diệp cô thành trả lời giang khôn đúng là biết an bối tình rõ c a o trắng con trai trời sinh nắm giữ cường đại linh lực là nhật bản âm dương sư thủy tổ nghe đồn hắn có mười hai thần tướng mỗi người vô cùng mạnh mẽ để hắn chờ đợi đi ta hiện tại ở tây du thế giới qua mấy ngày mới trở lại giang khôn trả lời thái thượng lao quân cực phẩm tử kim đan còn không có lợi tốt chờ qua mấy ngày đan dược luyện tốt mang nữa đan dược trở lại là một người chủ quán còn thật không dễ dàng nhiều người như vậy mơ ước vị trí này giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng có điều người điếm chủ này ngay ở trước mặt vẫn đúng là kiếm tiền không chỉ có thể thu lấy tiền thuê còn có thể đi dị giới tinh tướng kiếm độc lộc làm người chính là vui vẻ như vậy ngày thứ hai tiểu ái từ say rượu trong trạng thái tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu hỗn loạn có chút đau nàng đi ra khỏi phòng nhìn thấy giang k h ô n trong đại sành ăn cá nướng giang k h ô n đại nhân nơi này làm sao có cá nướng tiểu ái hỏi ngày hôm qua lúc đi lén lút ở giao chỉ bên trong b ắ t giang khôn cười nói ngươi xem con cá này nướng đi ra lại mập lại n ộ t tuyệt đối là cá bên trong c h ự c phẩm mau tới nếm thử ngày hôm qua giang k h ô n ôm tiểu gái cái cuối cùng rời sân chính là vì đi bắt giao chỉ khởi nguyên cá sáng sớm hôm nay hắn hơn bốn giờ liền rời giường thừa dịp các thần tiên còn không có rời giường nhóm lửa đem cá cho nướng tiểu ái nếm thử một miếng cá nướng nhất thời ánh mắt sáng lên vui mừng nói giang k h ô n đại nhân ăn ngon thật thủ nghệ của ta không phải là thổi giang khôn cười nói hắn cũng ăn một khối huyết áp giang k h ô n cùng tiểu h ái đem con cá này ăn sạch sau đó đi ra cửa thái thượng lão quân đâu xuất cung xem hắn c ự c phẩm tử kim đan luyện được thế nào rồi tiến vào đâu xuất cung thái thượng l ã o quân ngồi xếp bằng ở một cái to lớn trước lò luyện đan lò luyện đan dưới tam mội chân hỏa đốt chính vượng l ã o quân của ngươi đan luyện được thế nào rồi giang k h ô n đi và o hỏi thái thượng l ã o quân nghe được giang k h ô n thanh nhân của mở hai mắt ra quay đầu liếc mắt nhìn hắn trả lời nói c ự c phẩm tử kim đan đại khái còn muốn bệnh à y sinh sôi đan dược đã luyện xong hắn không nhanh không chậm đứng dậy đi tới trên tường lấy cái kế tiếp hồ lô từ bên trong đổ ra một con màu xanh biếc đan dược viên đan dược kia cô đ ộ n g vạn năm hà thủ ô tinh hoa bảo đảm ăn một lần thấy hiệu quả thái thượng lao còn nói giang k h ô n đưa qua đan dược một cái nước vào đan dược này vừa xuống bụng cũng cảm giác trong bụng còn muốn chạy có một đám lửa đang thiêu đốt theo cuộc sống sông thẳng c h á n đến thiên linh cái vô số mái tóc màu đen từ đỉnh đầu của hắn m ọ c ra vẫn dài một thẳng trường dài đến dài hơn hai mét mới dừng lại giang k h ô n đại nhân tóc của ngươi so với tiểu ái còn dài hơn là chân tránh hát thẳng trường tiểu ái cười nói tìm cho ta cây kéo giúp ta cắt giang k h ô n đối tiểu h ái nói ta đây nhi có kéo thái thượng lão quân nói đem hắn bình thường dùng cho kẹp dược liệu kéo lấy ra đưa cho tiểu h ái tiểu h ái cầm kéo sóng vai cho giang k h ô n cắt bỏ tóc dài về đến địa cầu hậu lại đi cửa hiệu cắt tóc đem còn dư lại tóc dài cắt đi đúng rồi các ngươi phải cẩn thận đừng làm mất đi đồ vật nghe nói ngày hôm qua vương mẫu nương nương rào chỉ bên trong cái tia hy hữu long ngư bị người đánh cắp chính phái người chung quanh bài cha chào tiểu đâu thái thượng lão quân nhắc nhở giang k h ô n cùng tiểu ái s ử n sốt một chút trật, trên mặt lộ ra mất tự nhiên vẻ mặt lao quân chúng ta đi trước giang khôn lúng túng cười nói bỉ bỉ tiểu h ã i hướng về thái thượng lão quân phất tay ra đâu xuất cung giang khôn có tật giật mình chưa có trở về mình tiên luyện mà là mang theo tiểu h ã i đường chạy hắn không nghĩ tới chào con cá lại còn sẽ khiến cho động t ĩ n h lớn như vậy bộ nhà mây giang k h ô n đọc khẩu quyết hướng bầu trời hô to một tiếng sau một khắc một đoá bàn lớn nhỏ bạch vân xuất hiện ở giang khôn trước mặt giang khôn cùng tiểu h ã i nhảy lên dùng sức dầm chân này mây còn rất ổn mang ta đi nhân gian giới giang khôn đối bổ nhà mây nói vẹo Bộ nhào mây tốc độ nhào nhanh, n mây m tốc cực a giống theo g tới, vậy, vậy, tới mặt phòng, liên tục liên gợi lên tóc của hắn, có loại phòng, hắn, lên của đen u a x vui vẻ. Có điều, Có b ọ họ còn chưa tới đạt nhân hiện hai hai còn cái trước cản gian dòng đen xuất hiện ở hai người trước mặt, ngăn cản hai người đường、đi. Dòng đen tới đạt một xuất mặt, giới, đi. ở lắc mình biến hóa huyên hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên chính là mấy ngày trước bị giang k h ô n thả chạy giao ma vương Rao ma v ngươi é t n tại sao lại ở chỗ này giang khôn hỏi chủ quán chúng ta lại gặp mặt vừa nay đi ngang qua nơi này thấy được chủ quán chuyên tới để cảm tạ lần trước chủ quán tha mạng tri ân giao ma vương nói rằng là ngươi chính mình có tự mình biết mình đầu hàng đến sớm ta không giết đầu hàng người giang khôn nói giao ma vương nhìn một chút giang khôn lại hỏi nghe nói ta thất đệ mỹ hầu vương bị một người tên là như lai tăng nhân chấn áp tại ngũ chỉ s â n dưới tôn nộ không là xuất lĩnh lũ yêu phản kháng thiên đình lãnh tụ hắn bị chấn áp tin tức chấn kinh rồi tăm giới loại này tuyệt thế đại yêu lại cũng sẽ bị người phong ấn người kia nhiều lắm tưởng bởi vì giang khôn lấy như lai、like、danh nghĩa c h ấ n áp tôn ngộ không vì lẽ đó lưu chuyển ra ngoài tin tức đúng vậy như lai、like, mà không phải giang khôn ác giả áp báo hầu can t ê n ở ngũ hành bên dưới ngọn núi tỉnh lại tỉnh lại giang khôn nói ai chúng ta bảy huynh đệ chỉ còn lại ta đại ca ngưu ma vương còn có thất đệ mỹ hầu vương hay là đây chính là báo ứng đi giao ma vương hơi xúc động điệu nói cái khác bốn cái ma vương bên trong bằng ma vương bị giang khôn giết còn có ba cái ma vương bị những khác thần tiên giết chủ quán có rảnh rỗi hay không đi ta yêu tộc ngồi một chút giao ma vương cười nói các người yêu tộc không có bị thiên đình diệt giang khôn hỏi ha ha thế gian vạn vật đều có linh tính đều có thể thành tinh thiên đình muốn diệt cũng diệt không xong giao ma vương cười nói yêu tộc vẫn là cùng thiên đình đối lập tồn tại trăm ngàn năm qua song phương này kéo dài ai cũng không có thể tiêu diệt a i có điều đại đa số thời điểm vẫn là thiên đình chiếm ưu thế ngược lại ta không sao phải đi các người yêu tộc vui đùa một chút giang khôn nói rằng tùy tùng giao ma vương đi tới bọn họ yêu tộc địa bàn chương sáu mươi b ố loài người mùi vị giang khôn tùy tùng giao ma vương đi tới một chỗ phi thường bí ẩn bí cảnh nơi này quanh năm bị vân yên lượn lờ địa thế hiểm yếu thiên b i n h thiên tướng rất khó tìm đi đám yêu quái chỗ ẩn thân chủ quán chúng ta xuống đi thuyền tiến vào yêu giới bí cảnh giao ma vương nói giang khôn cùng giao ma vương hạ xuống mặt đất trên cách đó không xa có một cái trong suốt dòng suối nhỏ h ư ớ n lượn khúc chiết về phía trước lưu động biến mất ở sương mù nơi sâu xa trên dòng suối nhỏ có cái nho nhỏ bến i đỏ bên cạnh là một cái mẹ tre giang khôn ba người đứng ở trên mẹ tre giao ma vương phụ trách đi thuyền bẹ che chậm d ã i theo dòng suối nhỏ hướng phía dưới phiêu lưu dòng suối nhỏ hai bên đủ loại cây đào hoa đào nở rộ lạc anh rực rỡ rất có vài phần tình thơ ý hoạn giang khôn hồi tưởng lại còn có thiên gặp phải bằng ma vương nhìn thấy yêu ma thật lòng đào phổi hình ảnh đến nay đều cảm thấy buồn nôn nhưng lại không nghĩ rằng yêu tộc còn có như thế nhã trí địa phương giao ma vương các ngươi yêu tộc đều ăn thịt người sao giang khôn hỏi không sai yêu tộc đều ăn thịt người giao ma vương cười liếc mắt nhìn giang khôn từ yêu tộc góc độ tới nói hụ mặn là đồ ăn ăn thịt người không có gì không đúng liền giống nhân loại ăn thịt dê ăn thịt heo lẽ nào hủ mạn hội sản sinh cảm giác tay n ấ y nhược nhục cường thực cạnh tranh sinh tồn đây cũng là tự nhiên p h á p tác sinh tồn đối với yêu tộc tới nói ăn thịt người rồi cùng hủ mạn ăn thịt dê thịt heo như thế không có gì ghê gớm ăn thịt người không nhất định là người xấu ăn thịt người yêu quái cũng không nhất định là xấu yêu quái giang khôn cao mày vẫn cảm thấy buồn nôn chủ quan yên tâm yêu giới trong bi cảnh yêu quái là yêu tốt hòa bình bình thường không ăn thịt người g i a ma vương nói những kia hiếu chiến c ủ nghiệt phân tử ba tháng trước tùy tùng mỹ hầu vương chiếm lĩnh thiên đình sau đó mấy ngày trước m g y hầu vương bị chấn áp bọn họ đại thể bị thiên binh thiên tướng d i ệ t bẹ tre càng đi càng xa phía trước x ư ơ n g ngủ một chút tảng ra phía trước xuất hiện một mảnh liên miên trùng điệp núi lớn một chút nhìn không thấy bờ đ á m yêu quái sẽ ngủ ở trong ngọn núi giao ma vương đem bẹ tre họa đi bên bờ cùng giang khôn lên bờ chủ quán n g ư ơ i ở nơi này đi dạo ta hồi cung điện thông chi một chút người làm điểm ăn ngon chiêu đ á i chủ quán chờ một lúc tới đón ngươi giao ma vương nói xong hóa thành một con dao long bay về phía xa xa núi lớn giang khôn cùng tiều ái ở tại con suối nhỏ này một bên l ặ n g lặng mà nhìn khê thủy dốc rách lưu động lúc này một cái đầu nhỏ từ khê thủy bên trong s u n g ra là một manh manh đắt tiểu la lụy béo ị gương mặt của nhi d a thị tuyết b ạ c h như ngọc một con đen thui cong lên tóc dài mở to manh manh đắt mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m giang khôn hai người thật đáng yêu tiểu ái kêu lên thiếu nữ tâm tăng cao giang khôn xuyên thấu qua trong suốt khê thủy nhìn thấy bé gái nửa người trên là người nửa người dưới nhưng là cá hẳn là chưa hóa hình tiểu yêu quái các ngươi là hù mạn nhân ngư bé gái hỏi mắt to đen nhánh bên trong tràn ngập tò mò đúng chúng ta là hù mạn Tiểu hái n ó i r ằ n g n g ư ơ i là cái gì cá tên gọi là gì giang khôn cảm thấy rất hứng thú hỏi hắn cũng cảm thấy tiểu cô nương này rất đáng yêu ta là cá trích gọi yến tử thanh bé gái trả lời nói nhìn một chút giang khôn còn nói h ù mạn có thể đem tay ngươi thân tới đây một chút sao đưa tay làm gì giang khôn không hiểu hỏi n g ư ơ i dối ra đến mà yến tử thanh thúc giục giang khôn không nghĩ quá nhiều lấy tay đưa tới ai biết lúc này yến tử thanh đuôi cá dùng sức vẫy một cái thân thể về phía trước nhảy ra mặt nước mở ra miệng nhỏ cắn một cái đi giang khôn trên tay của ta dựa vào n g ư ơ i cắn ta làm gì giang khôn kinh ngạc h ế t lớn vội vàng v u n g một cái đem nàng v u n g ra trong suối nước mẹ nói hụ mạn là chúng ta yêu quái đồ ăn ta nghĩ nếm thử hù mạn là mùi vị gì tiến tử thanh tử trong suối nước hiện lên đến xem giang khôn thiên chân vô tả nói rằng giang khôn hết trôi nói rồi giao ma vương nói tới quả nhiên không sai yêu quái đều là hội ăn t h ị t người liền nhỏ như vậy như thế manh tiểu la l ị đều cắn người hụ mạn có thể làm cho ta lại cắn một cái sao ta vừa nãy không nếm trải ngươi làm ù i vị gì tiến tử thanh nói còn cho ngươi cắn ta lại không đ ốc giang k h ô n nói tiến tử thanh bơi tới bờ nước lôi kéo giang k h ô n ống quần một đôi thủy hông ô n g mắt to tội nghiệp địa nhìn về phía hắn thỉnh cầu nói hú mạn đại ca ca ngươi liền để ta cắn một cái đi ta liền nếm thử mùi vị bảo đảm không ă n ngươi giang k h ô n thật không biết nói gì cho phải hay là đây chính là báo ứng đi sáng sớm hôm nay mới vừa ăn một con cá nhất định phải bị c á cắn cho ngươi cắn một cái được rồi cắn đến đau ta coi như ta thua giang không dỗi ra một ngón tay cảm ơn đại ca ca tiến tử thanh quay đôi từ trong suối nước nhảy lên đến c ắ n một cái đi g i a n g k h ô n ngón tay của trên có thể nàng làm sao cắn cũng không c ắ n nổi lập tức liền thả loài người thịt ngon c ứ n g rắn một chút cũng không tiện ăn tiến tử thanh đoán giận nói chúng ta yêu quái tại sao muốn ăn khó như vậy ăn gì đó ta khá tốt có người loại thịt so với ta còn c ứ n g rắn giang k h ô n lừa dối tiểu la l ị trong lòng tràn đầy tội ác cảm giác sau đó ta mới không cần ăn thịt người thật khó ăn tiến tử thanh nói rằng không biết từ đâu nhi nắm điều run ném đến trong miệng một bên ngai một bên lẩm bẩm nói vẫn là run tốt hơn ăn mềm mại mang theo bùn đất tinh hương vị tiểu ái cảm thấy con cá nhỏ này tinh rất đáng yêu đi tới đem nàng từ trong nước ôm xoa bóp khuôn mặt nhỏ của nàng trứng đối giang k h ô n nói giang k h ô n đại nhân chúng ta đem nàng mang về nuôi đứng lên đi thật đáng yêu nha nuôi cái gì nuôi ngươi đem nàng nắm bắt đi rồi mẹ nàng hội rất thương tâm giang không i á o dục nói v u n g hụt mạn ta mới không cần bị các ngươi chăn nuôi các ngươi là chúng ta yêu quái đồ ăn tiến tử thanh lớn tiếng hét lên tức giận nhìn tiểu ái nóng giận càng khả ái vê đút vê đút, vê đút. vô cản xù nét tiểu ái cười nói đ ố i con cá nhỏ này tinh yêu thích không tung tay mau thả ta ghê t ẩ m hu mạn ta nhưng là rất hung tiến tử thanh ha to mồm lộ ra một cái trắng non n u răng vung vẩy lên quả đống nhỏ làm ra một bộ siêu hung dáng vẻ có thể tiểu gái vẫn cứ không tung tay đây chính là trong truyền thuyết bạo lực manh sao giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng rõ ràng như vậy manh còn làm ra một bộ muốn ăn thịt người hung ác r ă n g r ấ p thực sự là bị nàng chết p h ụ người bạn nhỏ cùng đại tỷ tỷ cùng nhau chơi đ ù a tiểu gái cười nói không mớn tiến tử thanh tức giận nói cắn một cái đi tiểu gái trên tay của đem nàng răng c ắ p đến đau đớn khóc dòng nói nhân loại các ngươi thịt quá cứng rồi khó ăn chết rồi tiểu hãi thấy nàng khóc lên vội vàng đem nàng thả lại trong sông không hề đổ nàng lúc này giao ma vương từ trong ngọn núi bay tới rơi xuống giang khôn trước mặt đối với hắn nói ta đã sắp xếp xong xuôi hoan nên chủ quán đại giá quang lông vậy chúng ta thì đi đi giang khôn nói tiến tử thanh b ư ớ c lên mặt nước m ở to tròn vo mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m giang khôn kinh ngạc nói nguyên lai hủ m ạ n đại ca ca là giao đại vương bằng hữu giao ma vương là yêu giới số một số hai đại yêu quái tiến tử thanh tự nhiên cũng nhận thức giao ma vương là nàng loại này tiểu yêu quái khó có thể sánh bằng tồn tại rất nhiều yêu quái đều muốn làm quen giao ma vương đáng tiếc giao ma vương căn bản không lọt nổi mắt xanh chỉ có tôn ngộ không như ma vương loại này cấp bậc đại yêu mới có tư cách cùng hắn kết bạn tiến tử thanh không nghĩ tới kẻ nhân loại này dĩ nhiên có thể cùng đường đường giao đại vương trở thành bằng hữu thật lợi hại tin tưởng ta hữu mạng cùng yêu quái là có thể sống chung hòa bình giang khôn cười nói sau đó cùng giao ma vương vào núi chương sáu mươi lăm vây quét giang khôn theo giao ma vương tiến vào trong núi lớn sơn gian g trên đường nhỏ gặp không ít yêu quái bọn họ cũng không còn muốn chạy chi trước ba tầng một ư ơ i ba trên gặp phải yêu quái dữ như vậy tàn nhẫn mà là khuôn mặt hiền hòa thỉnh thoảng cùng giao ma vương chào hỏi thực sự là không nghĩ tới yêu giới trong bi cảnh yên tĩnh như thế an lành giang k h ô n nói rằng đúng nha bọn họ một mực sống ở nơi này chưa bao giờ từng đi ra ngoài trước nộ không tới nơi này hiệu triệu yêu tộc tiến công tiên đ ỉ n h những k i ê u phần tử hiếu chiến đều theo nộ không đi tới lưu lại yêu quái đều là tính tình ôn hòa yêu quái giao ma vương nói đi vào nơi núi rừng sâu xa một tòa cung điện hùng vĩ xuất hiện ở giang k h ô n trước mặt nơi này mới là giao ma vương chân chính nhà đi tới trước cung điện hai tên hồ tộc thiếu nữ đối giao ma vương không người mỉm cười nói hoan nên trở về giao đại vương giang k h ô n nhìn một chút cái kia hai cái hồ tộc thiếu nữ đỉnh đầu một đôi tiêm tiêm hồ ly l ô thai cái mông hậu một cái đ u ô i cáo dài đến đều rất đẹp hồ tộc là trời xanh mỹ nhân v h ô i mỗi cái hồ tộc thiếu nữ cũng không xấu này là ân nhân của ta giang k h ô n chủ quán giao ma vương đối hai vị hồ tộc thiếu nữ nói rằng giang k h ô n chủ quán tốt hai tên hồ tộc thiếu nữ mau mau đối giang k h ô n hành lễ có thể cùng giao đại vương trở thành bằng hữu đã là vô thượng vinh quang kẻ nhân loại này dĩ nhiên là giao đại vương n ân nhân thật bất khả tư nghị hai tên hồ tộc thiếu nữ r ồ n dập đầu lấy hâm mộ và sùng bãi ánh mắt các ngươi khỏe giang k h ô n hướng về hai vị thiếu nữ ngoắc ngoắc tay cùng giao ma vương tiến vào bên trong cung điện trong cung điện người hầu chính đang bận việc chuẩn bị bữa trưa nhìn thấy giao ma vương trở về r ồ n dập quỳ xuống hướng về giao ma vương vân an các ngươi tiếp tục chuẩn bị giao ma vương vung vung tay để những người hầu kia bận bịu chuyện của chính mình vâng bọn người hầu cùng kêu lên trả lời chủ quan tùy tiện ngồi giao ma vương nói tò mò hỏi không biết chủ quán là phương nào đại thần thực lực sâu không lường được lần trước giang khôn một quyền đánh cho toàn bộ đông hải rung động không ngừng thực tại đem hắn chấn động đến rồi thiên đình mạnh nhất thần tiên tam thanh tôn giả cũng không thể mạnh như vậy ta không phải thần tiên giang khôn nói không phải thần tiên giao ma vương nghi hoặc mà nhìn giang khôn một chút lại hỏi lấy thực lực của ngươi chắc chắn sẽ không là người bình thường trên người không có yêu khí cũng sẽ không là yêu quái nếu không phải thần tiên vì sao lại phải giúp giúp thiên đình đối trả cho chúng ta yêu tộc trong tam giới đơn giản liền là nhân loại yêu ma thần tiên ba loại người này giao ma vương rất khó hiểu giang k h ô n đến tột cùng là cái như thế nào quái v ậ t thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai thiên hạ nôn não đều vì lợi hướng về ta là thu rồi thái thượng lão quân thật là tốt x ử mới đáp ứng giúp thiên đình chấn áp tôn nộ g không giang Khôn không k h ô n e rẻ điệu nói ha ha chủ quán cũng thật là người ngay thẳng giao ma vương còn tưởng rằng giang k h ô n hội miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nói yêu quái gì máu tanh rất chóc cứu vớt lê dân thương sinh nhưng hắn lại nói thẳng chính mình vì chỗ tốt mới giúp bận điệu người như thế so với miệng đ ầ y nhân nghĩa đạo đức ngụy quân tử càng đáng tin cậy làm người mà hà tất như vậy dối trá quá dối trá sống s ố t mệt giang không nói chủ quan cao kiến giao ma vương nói rằng từ khi từng trải qua giang k h ô n sức mạnh tinh người hậu hắn mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân tính tình trở nên khiêm tốn nội liễm rất nhiều huynh đệ chúng ta bảy người ta là nhất tiêu diêu tự tại thất đệ nộ không là dã tâm cùng dục vọng lớn nhất không biết nộ không hội bị phong ấn bao lâu g i a ma vương hỏi dù sao cũng là kết nghĩa kim lan huynh đệ đồng thời g i ế t tới qua lăng tiêu bảo điện tình nghĩa huynh đệ trùng với thái sơn giao ma vương vẫn là rất quan tâm tôn nộ g không 500 năm trăm năm năm trăm năm sau hắn hội cải tà quy chính bước lên tu thành chính quả lấy kinh nghiệm con đường giang không nói năm trăm năm đối yêu quái mà nói không tính quá lâu hy vọng nộ g không có thể thu liễm một chút dã tâm của hắn giao ma vương nói long long long lúc này bên ngoài vang lên chấn thiên động địa tiếng trong trận xảy ra chuyện gì giao ma vương đối bọn người hầu hỏi t h ủ ở ngoài điện hồ tộc thiếu nữ hốt hoảng chạy vào sợ nói rằng giao đại vương thiên lên đây thật nhiều thiên binh thiên tướng ngươi nhanh ra ngoài xem xem cái gì bọn họ làm sao tìm tới nơi này giao ma vương trong lòng giật mình yêu giới b í cảnh vô cùng bí ẩn rất khó bị phát hiện lần trước ba tầng mười ba trong trận chiến ấy rất nhiều yêu tộc đại yêu quái bị c h é m giết yêu tộc nguyên khí đại t h ư ờ n g còn dư lại đều là chút thực lực thấp kém tiểu yêu quái lấy hắn giao ma vương bản lĩnh chạy trốn là không thành vấn đề nhưng hắn chạy yêu giới trong bi cảnh yêu quái liền phải gặp t a i t ư ơ n g giang khôn cũng nhớ mày Thiên binh thiên t binh n ư ớ giao l a giả trong không nắng. Trưng thiện, cái dưới quái, trời khỏi thiên cảnh bất bí chạy này đám là yêu yêu đây, yêu m ma sợ sư ở nhanh nhận người bên n chết. mau ra đây nhận lấy cái、chết. Có g ở à ngoài i nói rằng, đi, rằng, ra x e ma xem. xem. g i o ma vương nói rằng tên i t h i ê n xinh đẹp hồ tộc thiếu nữ đi theo phía sau hắn giờ khác này yêu giới bí cảnh chỉ còn lại giao ma vương một cái đại yêu quái hắn là cả yêu tộc hy vọng giang khôn cũng đi theo đi ra ngoài ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trên đám mây đứng đầy thân xuyên áo giáp màu trắng thiên binh thiên tướng cầm đầu là một gã trên người mặc đạo bảo màu vàng đạo nhân hắn chính là trương thiên sư giao ma vương ngươi là công chiếm thiên đình trọng phạm hôm nay bổn thiên sư xuất mười vạn thiên binh thiên tướng trước tới bắt n g ư ơ i thuận tiện tiêu diệt yêu tộc dư đảng trương thiên sư đối giao ma vương nói rằng không chú ý tới dưới mái hiên giang khôn các ngươi làm sao tìm tới nơi này giao ma vương không hiểu hỏi vê đút vê đút vê đút vô cản s ù nét cái này yêu ma hội tụ nơi từ lúc một trăm năm trước đã bị ta thiên đình biết được chỉ là không có tới tiêu diện các ngươi thôi trương thiên sư nói thiên đình trước đây đối với những kia không có làm ác yêu quái rất bao dùng không để ý đến bọn họ nhưng trải qua đại náo h thiên c u n g sau chuyện này ngọc đế tức giận bọn họ lần này là mang theo trả thù tâm thái đến đây chỉ cần là yêu quái toàn bộ giết cái không còn mạnh giáp cái gì giao ma vương kinh hãi vốn tưởng rằng nơi này giấu ở càng đã sớm bị thiên đình phát hiện thiên binh thiên tướng bày xuống thiên la địa v o n g lùng bắt giao ma vương trương thiên sư nói rằng lĩnh mệnh mười vạn thiên binh thiên tướng đồng thời đ ộ n g thủ bày xuống thiên la địa v o n g đại trận một tầng tỉ m ỹ quang lưới từ trên trời ra xuống đem toàn bộ yêu giới bí cảnh bao vây lại tuyệt không buông tha một cái yêu quái các người thiên binh thiên tướng không phải là bị chúng ta giết sạch rồi sao làm sao còn có nhiều như vậy giao ma vương hỏi vô c h i trương thiên sư cười nhạo nói địa phủ tất cả thuộc về thiên đình quản chết rồi thiên binh thiên tướng tự nhiên có thể sống lại thiên đình trước đem địa phủ trùng kiến tốt khiến cho chết đi thiên binh thiên tướng có thể phục sinh đương nhiên những kia bị đánh đến hồn phi phách tán ngoại trừ sau đó vận dụng tiên pháp trùng kiến thiên đình chỉ dùng hai ngày liền đem thiên đình kiến thiết cho hết tốt như lúc ban đầu đánh không chết thiên binh thiên tướng đây coi là có hơi treo giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng lần này là thật sự trốn không thoát giao ma vương thang thở tôn nộ g không có thể một người một mình đấu toàn bộ thiên đình nhưng hắn giao ma vương thực lực và tôn nộ g không cách nhau rất xa liền ngay cả này thiên la địa võng đều không đánh tan được cộng thêm trên t r ư ờ n g thiên sư cùng mười vạn tiên binh tiên tướng thì càng chạy không thoát chương sáu mươi sáu tám quẻ phong lân thuật giao ma vương nhìn không trung tiên la địa võng cảm giác mình rất vô lực không có tôn nộ g không cái này yêu tộc cường giả tuyệt thế ở những thứ khác yêu quái đối đầu tiên binh tiên tướng không khác nào lấy chứng trọi đá giao ma vương bỏ tay chịu trọi đi trương tiên sư nói cho dù chết ta cũng phải liều một phen giao ma vương tức giận nhìn trương thiên sư hắn biết mình và tôn nộ g không đại náo thiên cung thiên đỉnh tuyệt sẽ không bỏ qua chính mình giao ma vương ỉn cạn ạ t thành một con dao long bay lên trời v à về phía không trung thiên la địa võng xem có thể hay không xô ra cái lỗ hổng để những người khác yêu tộc đào mạng hắn một đôi dao long rác đụng vào thiên la địa võng trên liều mạng về phía ở ngoài nhảy lên dùng hết sức lực toàn thân nhưng không cách nào đỉnh phá thiên la địa võng giao ma vương đ ừ n g bạch tôn sức thiên la địa võng ngoại trừ bị con kia bắt hầu đánh vỡ qua một lần chưa bao giờ bị phá qua trương thiên s ư nói giao ma vương túi đầu liếc mắt nhìn yêu giới bí cảnh trên dây núi to to nhỏ nhỏ mấy vạn con tiểu yêu quái chính nhìn hắn trong mắt tràn đầy lo lắng những n à y tiểu yêu quái không có tham gia qua đại náo thiên cung lại nguyên nhân hắn mà chịu đến liên lụy nội tâm của hắn tràn đầy cảm giác ấ y náy lúc này hắn đột nhiên sinh ra một loại không thể trốn tránh ý thức trách nhiệm thân là cường giả yêu tộc nhất định phải bảo vệ người yếu giao ma vương trong mắt lóe ra một vệ bi thương sau đó kiên định mà nhìn trước mắt t i ê n la địa võng cắn răng một cái một con nội đàn từ trong miệng hắn phun ra ngoài hắn chuẩn bị tiêu hao hết suốt đời tu vi nổ tung thiên là địa võng trương thiên sư kinh hãi vạn vạn không nghĩ tới giao ma vương lại muốn muốn tự bạo nội đan vì những thứ khác tiểu yêu thắng được một con đường sống cẩn thận mau tránh ra trương thiên sư đối thiên bình thiên tường nói giao ma vương thân là yêu tộc bảy đại thánh tự bạo nội đan uy lực rất đáng sợ liền ngay cả pháp lực cao cường trương thiên sư đều không được không nhượng bộ lui b ì n h ngay ở nội đan sắp nổ tung lúc giang khôn lái bổ nhào mây phóng lên trời đến giao ma vương trước mặt một phát bắt được giao ma vương nội đan tránh khỏi nó nổ tung bọn họ để cho ta tới ứng phó coi như trả lại ngươi môn yêu tộc một t â n t ì n h giang khôn lạnh nhạt nói nếu không phải là hắn đem tôn ngộ không phong ấn yêu tộc cũng không đến nỗi lưu lạc tới mức độ này hiện tại yêu tộc sống còn thời khác cứu lại một hồi yêu tộc cũng là nên trương thiên sư nhìn thấy giang khôn tự nhiên nhận ra hắn đối hỏi hắn chủ quán tại sao lại ở yêu tộc trên địa bàn ngươi lẽ nào muốn đứng chúng ta thiên đình phía đối lập ta không phải là các ngươi người của thiên đình tại sao không thể đứng ở các ngươi phía đối lập giang khôn nói có thể ngươi vì ta thiên đình ra tay phong ấn yêu hầu tôn ngộ không trương thiên sư là thật không muốn cùng giang khôn là địch Chế bá tam giang ớ i thiên đại phải i tề thánh tôn ngộ không đều không không ngộ g là không đối thủ, chớ nói chi thủ, t chớ hắn n là r ư ơ t h i ê nói sư. đ là b ở vì t hắn á đáp i mới thượng ta tốt, hứa hẹn cho ta chỗ h quân ứng lao hỗ trợ phong ấn tôn ngộ không.、Giang、khôn nói, hắn trợ tôn ấn ngộ Giang nói, và thiên đình không có bất kỳ liên quan chỉ là lợi ích quan hệ mà thôi người chính là như lai giao ma vương kinh ngạc nhìn giang khôn tề thiên đại thánh tôn nộ g không bị như lai phong ấn tin tức truyền khắp tam giới chấn kinh rồi tất cả mọi người nhưng cũng không ai biết như lai là ai giao ma vương không nghĩ tới trong truyền thuyết như lai chính là giang khôn Yêu giang ớ i bi cảnh tiểu đám yêu quái cũng kinh i trong cảnh cũng ngạc nhìn g yêu đám khôn người này chính là phong ấn bọn cường như giả ghê lai, quái là yêu yêu tộc trí cường giả như lai. thực sự quá ghê tởm. có họ trí quá tởm, sự đem ã lén lút chửi bới nổi lên là nổi Giang Khôn. Nếu không phải là tôn ngộ không bị phong ấn, bọn họ yêu tộc cũng sẽ không như hung Người đi xuống đi, ta đến ứng bọn、họ. Giang Khôn tộc thế ta trả chửi ác. phải họ cho họ. bới đi đi, với bị yêu sẽ đ giao ma vương nội đan trả lại cho hắn để hắn trở về mặt đất giao ma vương nhìn không trung giang khôn nội tâm vô cùng mâu thuẫn không biết nên hận hắn vẫn là cảm tạ hắn một mặt hắn phong ấn mình huynh đệ kết nghĩa mặt khác ở yêu tộc nguy nát lúc hắn lại dũng cảm đứng ra có rất nhiều yêu quái cũng cùng giao ma vương như thế nội tâm rất mâu thuẫn không biết như thế nào cho phải rút lui thiên la địa võng không phải vậy ta liền cho người phá hủy giang k h ô n nói nghiêm túc trương tiên sư không hoài nghi chút nào giang k h ô n có năng lực hủy diệt thiên la địa võng mệnh lệnh thiên binh thiên tướng đem thiên la địa võng thu chủ quán nếu như ngươi cố ý muốn cùng thiên đình đối nghịch ngươi khả năng không lấy được ngươi phong ấn tôn nộ g không thủ lao trương tiên sư nói rằng các ngươi thiên đình lẽ nào muốn quyền nợ giang k h ô n trận to hai mắt nói rằng hắn không xa vạn dặm đến dị giới đánh quái kiếm chút tiền dễ g à n sao đám g i á hỏa này lại muốn quyền nợ dừng một chút tức giận nói nếu như các ngươi dám quyền nợ lao tử nhất định tự tay diện các ngươi thiên đình ngươi lại như vậy đại nịch bất đạo muốn muốn tiêu diệt thiên đình trương thiên sư kinh ngạc nói nếu như giang k h ô n ra tay diện thiên đình tuyệt đối so với tôn nộ g không còn khủng bố trở về nói cho ngọc đế muốn bảo vệ thiên đình cũng đừng động cái này yêu giới bí cảnh còn có ta thủ lao một hồ lô cực phẩm tử kim đan một con cũng không có thể thiếu giang k h ô n thô bạo điệu nói rằng trương thiên sư nghe được ra giang k h ô n rõ ràng là đang đe dọa thiên đình bảo vệ yêu giới bí cảnh nếu như không phản kháng một hồi thiên đình bộ mặt ở đâu người khác cho là bọn họ thiên đình đều là chút chỉ biết bắt nạt kẻ yếu r a hỏa ta biết đánh không lại chủ quán nhưng ta còn là phải thử một chút miễn cho người khác nói chuyện t h ế m trương tiên h sư nói rằng chính nhất lôi pháp trương tiên h sư bấm quyết nghiệm chú một đạo tia chớp màu xanh từ giữa bầu trời bổ sung dưới b ă n chúng giang khôn nhưng mà giang k h ô n lại không mất một sợi tóc hả đoan đoan đứng tại chỗ trương tiên h sư không khỏi cười khổ chủ quán không hổ là chủ quán tuy rằng bề ngoài nhìn qua bình thường vê đốt vê đốt vô cản xù nét nhưng thực lực thực sự khủng bố thiên binh thiên tướng bố trí binh trận trương tiên sư đối mười vạn thiên binh thiên tướng nói rằng lấy hắn sức mạnh của cá nhân không thể có thể đánh được giang khôn không biết tập kết mười vạn người bố trí mà thành binh trận có thể hay không địch nổi giang khôn mười vạn thiên binh thiên tướng hướng giang khôn x ú g lại lại đây dựa theo cựu cung bắt quái cách cục bố trí ra một người lính trận cái này binh trận tập kết mười vạn thiên binh thiên tướng mỹ tơ xa, xa liền hắn có thể cảm nhận được trong trận mạnh mẽ sóng năng lượng giang khôn đứng ở trong trận cảm giác được bốn phía hội tụ rất mạnh trận thế nhưng h ắ n không để ý chút nào chém t r ư chỉ thấy dưới chân của hắn xuất hiện một cái to bằng t h ậ u rửa mắt tiểu nhân nhỏ bé bắt quái trận đồ trong trận đồ một đen một trắng âm dương xong cá không ngừng mà xoay tròn cái này bắt quái trận cùng bên ngoài binh trận cựu cũng bắt quái sắp xếp hơi có chút tương tự giang không đọc chú ngữ tốc độ càng lúc càng nhanh dưới chân bắt quái trận đồ cấp tốc xoay tròn lớn lên cuối cùng mở rộng làm một cái chu vi mười dặm to lớn bắt quái trận mười vạn thiên binh thiên tướng cùng trương thiên sư đều ở đây bắt quái trận bên trong không được rút lui trận trương thiên sư nói rằng c u n quýt địa cưới mây đập gió muốn bay khỏi cái này bắt quái trận phạm vi nhưng đã quá muộn bắt quái phong ấn thuật giang không dậm chân một cái cái này to lớn bắt quái trận lóng lánh ra h à o quang n h ạ t nhạt ánh sáng đâm vào mười vạn thiên binh thiên tướng cùng trương thiên sư trong cơ thể bọn họ thần lực bị phong ấn cùng nhau từ không trung rơi xuống đã biến thành sức chiến đấu là ngũ cạn chương sáu mươi bảy tiến vào nhân giang g i mười vạn tiên binh thiên tướng bị phong ấn thần lực rơi xuống yêu giới bí cảnh trong núi lớn bị trong ngọn núi đám yêu quái hành hung một trận từng cái từng cái xương mặt xương m ũ i liền ngay cả đường đường trương thiên sư cũng đã trúng hai q u y ề n m á u m ũ i chảy r ò n g trương thiên sư từ một cái hố đất bên trong bò lên mặt m à y xám xịt nhìn thấy tay phải của chính mình trên bàn tay có một như có như không bắt quái đồ án là vừa mới cái kia phong ấn thuật lưu lại hắn ngồi xếp bằng ở tại chỗ thử một chút có thể hay không mở ra phong ấn phát hiện cái này phong ấn vững như bàn thạch mặc cho hắn cố gắng thế nào không có nửa điểm phá giải dấu hiệu nghĩ đến đúng vậy đây chính là phong ấn c h i sách khởi nguyên phong ấn thuật thiên đ ỉ n h tự nghĩ ra lập tới nay mạnh nhất m ộ ư ơ i loại phong ấn thuật nếu như dễ dàng có thể giải mở còn cứ gọi mạnh nhất sao một cái mập mạp yêu quái bác gái thấy được trương thiên sư lặng lẽ hướng về hắn tới gần hắn lại hồn nhiên không biết chờ không đủ năm mươi mét khoảng cách hậu yêu quái bác gái không nói hai lời một cái trăm mét nỗ lực xông lên chính là một ước đem trương thiên sư đạp bối rối long bơi chỗ nước cạn bị tôm chè hổ rơi bình dương bị chó bắt nạt đã không có tu vi một cái tiểu yêu cũng dám đánh hắn trương thiên sư trong lòng rất lạ yêu thương giang k h ô n phi thân rơi xuống trương thiên sư trước người xem kẻ ngu si như thế nhìn hắn chủ quán m a u giúp ta giải trừ phong ấn đi ta không nên khiêu chiến của ngươi trương thiên sư khẩn cầu không có tu vi bị tiểu yêu bắt nạt thực sự quá khuất lục h ờ xem chờ ta từ thái thượng lao quân châu ấy chiếm được ta thủ lao lại giúp các ngươi giải trừ phong ấn giang k h ô n nói a trương thiên sư sắc mặt của cực kỳ khó coi lấy bọn họ trạng thái như thế này liền bay cũng không thể bay chớ nói chi là trở về thiên đ ỉ n h hắn không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu lấy ra một tờ đạo phủ đọc thân chú đ ạ o phù hóa thành một vệ sáng bay về phía chân trời thông báo cái khắc thần tiên đến cứu bọn họ không bao lâu nhị lang thần dương tiễn mang theo một vạn thiên binh thiên tướng tới rồi yêu giới bí cảnh đuổi đi đánh đập thiên binh thiên tướng tiểu yêu quái mang theo những kia bị phong ấn thực lực thiên binh thiên tướng trở về thiên đ ỉ n h dương tiễn dừng lại trên không trung mở ra trên trán thiên nhãn tìm thấy được trương thiên sư vị trí hạ xuống trương thiên sư bên người hướng về trương thiên sư đến chuyện gì thế này chủ quán ngươi sao có thể trợ giút yêu quái đây dương tiễn đối cách đó không xa giang k h ô n hỏi ta đáng yêu giút ai liền giút ai ngươi không phục giang khôn hỏi dương tiễn cũng nắm giang khôn hết cách rồi ai bảo giang khôn mạnh như vậy đây nhưng mà lúc này một cái béo ị tiểu hắc cầu từ dương tiễn phía sau chạy ra hướng về phía giang khôn bông bông ngông điệu t ê u to nó nhanh chóng xông lên phía trước cắn một cái ở giang khôn quần chết sống không hé miệng dương tiễn đây là người mới nuôi cầu sao thật đáng yêu giang khôn cười nói ta mới chiến s ủ n g ta cho nó gọi là tiểu nhị hắc dương tiễn nói hạn trước kia chiến s ủ n g a hoàng bị tôn hầu t ử đám người nấu không thể không một lần nữa nuôi một cái này tiểu hắc cầu đem kế thừa khiếu thiên cho tên gọi giang k h ô n túi người xuống đưa tay đem tiểu hắc cầu nhắc tới nhấc lên nhìn nó cười nói rất có tiền đồ tiện tay ném đi đem tiểu hắc cầu trả lại cho dương tiễn nói rằng chuyện nơi đây các ngươi thiên đ ỉ n h chớ để ý không phải vậy ta sẽ còn muốn chạy tôn ngộ không như vậy đại náo thiên đ ỉ n h dương tiễn sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra một lần đại náo thiên cung liền đủ bọn họ chịu được lại tới một lần nữa đại náo thiên cung còn không trực tiếp đem bọn họ thiên đ ỉ n h d i ệ t thiên binh thiên tướng rút ra yêu giới bí cảnh trong bí cảnh đám yêu quái phát ra vang vọng đất trời tiếng hoan hô vui mừng lần này nhiều lần thoắt chết giang k h ô n chân đạp bổ nhà mê, trở lại giao ma vương cung điện trong cung điện đám yêu quái đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn hắn bởi vì bọn họ mới vừa mới biết người trẻ tuổi trước mắt này chính là như lai phong ấn bọn họ cường giả yêu tộc tôn nộ g không là bọn hắn toàn bộ yêu tộc kẻ địch nhưng chính là cái này yêu tộc kẻ địch vừa nãy lại cứu vớt yêu tộc mâu thuẫn tâm tình khiến có yêu quái c h ầ m mặc không nói tiểu h ái chúng ta đi giang k h ô n nói được rồi giang k h ô n đại nhân tiểu hãi cùng đi giang khôn bên người giang khôn xoay người rời đi không nhanh không chậm đi xuống sân đạo trong núi rừng đám yêu quái yên lặng nhìn chăm chú vào hắn giao ma vương không có giữ lại giang khôn bởi vì hắn biết giang khôn như sẽ ở yêu giới bí cảnh tiếp tục chờ đợi hộ i năm ở rất lúng túng hoàn cảnh còn không bằng rời đi sớm một chút đi tới trước bên dòng suối nhỏ cái kia tiểu ngư tinh yến t ử thanh t ử trong nước nô r a kinh ngạc nói hú mạn đại c a c a ngươi chính là phong ấn tôn đại thánh người xấu sao tôn nộ không là cả yêu tộc kiêu ngạo bị như lai phong ấn hậu yêu tộc nhất trí cho rằng như lai là người xấu cũng đem loại này cái nhìn giáo dục cho đời kế tiếp đúng ta chính là người xấu kia ngươi có sợ hay không giang khôn nửa đùa nửa thật đ i ệ nói ta không sợ tiến tử thanh tử trong sông nhảy lên một cái tung đi giang k h ô n trong lồng ngực ở trên mặt hắn hôn một cái trên mặt lộ ra thiên chân vô tàn nụ cười nói rằng cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta cứu giao đại vương ta phải đi giang k h ô n đem biến tử thanh bỏ vào trong sông đặt bổ nhà mây bay ra yêu giới bí cảnh v ẫ n biến mất ở chân trời giang k h ô n đại nhân chúng ta bây giờ đi đâu đây tiểu ái hỏi đem tiên giới đắc tội rồi không thể đi yêu giới cũng không có thể đi chúng ta đi nhân gian ở mấy ngày đi coi là tốt thời gian đi thiên đ ỉ n h tìm thái thượng lão quân nắm tiên a n sau đó liền trở về giang khôn nói hai người rời đi yêu giới bí cảnh sau đó đi một người tên là ngạo lai quốc tiểu q u ố c nhà nơi này là tôn nộ g không c ố hương ba tháng hắc cám dung chuyển bên trong chỉ có nhân loại nơi này không có bị yêu quái bắt giết thành thị vẫn phồn vinh vê đút vê đút, vê đút. vô đút. v cản xù nét giang khôn cùng tiểu g ái đi vào thành trì mọi người an cư lạc nghiệp không có bị yêu tộc tiến công trời sắp tối rồi hai người đi tới một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ mặc dù là t r ặ n vạn g trong khách sạn này vẫn ngồi đ ầ y người tuyệt đại đa số là người thanh niên trẻ khách sạn trong ngoài treo đầy đèn lồng đèn đuốc sáng trang vị khách quan kia cũng là vì thanh tuyết cô nương tới sao khách sạn tiểu nhị hỏi cái gì thanh tuyết cô nương ta mới từ nơi khác đến giang k h ô n kỳ quái hỏi thanh tuyết cô nương tên là băng thanh tuyết là bản địa có tiếng nổi danh tài nữ không chỉ có dung mạo xinh đẹp hơn nữa cầm kỳ thư h o ạ thi từ ca phú mọi thứ tinh thông tối hôm nay nàng sẽ ở khách sạn chúng ta lấy mới có thể hưu chu vi trăm dặm thanh niên tài tử đều tới tiểu nhị giải thích nói băng thanh tuyết như vậy nữ tử hoàn mỹ là mỗi cái nam tử tha thiết ước mơ trong cửa hàng thanh niên tuấn kiệt đều là hướng về phía nàng mạ tới hóa ra là cái nữ học phách giang k h ô n nói rằng hắn là nước mỹ pho đại học học phách có thể lý giải loại này học phách bị người chen chúc cảm giác mỗi đi thi cuối kỳ thử thời điểm một đám tìm hắn trợ công tìm hắn học bổ túc tìm hắn ư ớ c tự học khách quan ngươi cũng muốn đi lấy mới có thể hữu hầu bán hỏi không ta là tới tìm nơi ngủ trọ rảnh rỗi liền ra tới xem một chút giang k h ô n trả lời nói ồ hầu bàn thu rồi giang k h ô n tiền thuê hậu mang theo giang k h ô n hai người đi lầu hai một cái phòng để cho bọn họ ở lại tiểu nhị giúp chúng ta chuẩn bị điểm ăn giang k h ô n phân phò nói được rồi khách quan tiểu nhị che đi cửa phòng đi ra giang k h ô n một hồi nằm dài trên giường mấy ngày nay đông buôn tây bảo mau đưa hắn m ệ n h thành chó chương sáu mươi tám trang bức bỏ chạy tiểu hái để ta nhìn ngươi một chút bài giang k h ô n đối tiểu hái nói ta có t h ằ n g vô lại cùng đại vương giang khôn cùng tiểu hái trên điện thoại di động chơi cờ tỷ phú hai người bọn họ học thành đội bẫy người lẫn nhau nhìn đối phương bài có thể đoán được người thứ ba bài chờ một lúc ta ra một đôi chín ngươi được nhận giang k h ô n nói xem ta như thế nào đánh nổ người địa chủ này nửa giờ chuẩn bị hai người họp thành đội bẫy người không biết hám hại bao nhiêu người tỷ lệ thắng trà sát địa tăng lên lúc này bên ngoài phòng vang lên từng trận nhiệt liệt tiếng hoan hô giang khôn cùng tiểu ái bị này tiếng hoan hô hấp dẫn đi ra khỏi phòng đi tới lầu hai trên hành lang lầu hai hành lang trên lan can nằm ú t sấp rất nhiều người đều nhìn về lầu một chính giữa đại sảnh giang khôn cùng tiểu ái cũng nằm ú t sấp đi lầu hai trên lan can hướng về dưới lầu nhìn một chút chỉ thấy một tên thân mang hoàng váy dung mạo cô gái xinh đẹp bị một đám thanh niên tuấn kiệt chen trúc ở chính giữa giang khôn tốt xấu từng thấy thường nga thiết tử bách hoa tiên tử loại này cực phẩm mỹ nữ người đối với cô gái này khuôn mặt đẹp cũng không cảm giác nhiều kinh diễm lao h u y n h cái kia người nữ chính là các ngươi địa phương tài nữ giang k h ô n đối bên cạnh một tên tráng hán hỏi không sai đó chính là tài nữ băng thanh tuyết thực sự là quá đẹp tráng hán hưng phấn nói rằng ta đây loại thô nhân có thể thấy nàng một mặt thật sự là may mắn băng thanh tuyết bình thường nằm ở khuê phòng cửa lớn không ra cổng trong không b ước rất ít người có thể nhìn thấy nàng chỉ là nghe nói dung mạo của nàng rất đẹp hôm nay gặp mặt quả nhiên rất đẹp thanh tuyết cô nương đây là ta gần nhất viết thơ xin mời ngươi xem một chút làm sao có người đem mình thơ từ cho băng thanh tuyết hy vọng có thể được vị giai nhân này ưu ái băng thanh tuyết tiếp nhận này thủ tên là tây h thi thơ đọc lê n một đời khuynh thành t r ụ p lãng hoa nô cung không tự ước nhi nhà bắt t r ư ớ c không giống ai m ặ c tiếu đông thôn nữ đầu bạch bên dòng suối vẫn còn hoàng a bài thơ này đích thật là thuộc tác phẩm xuất sắc nhưng cũng biểu đạt chính là thầm cung oán phi cô độc phiền muộn ta không thích băng thanh tuyết lắc đầu một cái đem thơ trả lại cho người thanh niên kia một cái nam nhi bậy thức viết ra như thế g á n g vẻ c ạ cơm thơ từ vừa nhìn cũng biết là g á i nương nương khang thử hỏi cô gái nào sẽ thích nương nương khang đây người thanh niên này sau khi lại có mười mấy thanh niên đem mình thơ từ cho băng thanh tuyết kết quả nàng đều không hài lòng lắm bọn họ viết thơ hoặc là quá mức ôn lu không có nam nhi dương cương chi khí hoặc là chính là viết quá kém một đám thanh niên tuấn kiệt có vẻ rất bất đắc dĩ băng thanh tuyết yêu cầu quá cao ta đến thử xem giang k h ô n lớn tiếng nói ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn giang k h ô n đại nhân ngươi muốn làm gì tiểu hái nhỏ giọng hỏi ta muốn làm sự tỉnh giang k h ô n nhỏ giọng trả lời nói h ắ n từ lầu hai tiếp tục đi đi tới lầu một đại sảnh đối băng thanh tuyết nói thanh tuyết cô nương ta đến thử xem xem có thể hay không vào pháp nhãn của ngươi công tử đem thơ từ cho thanh tuyết nhìn qua băng thanh tuyết nói thời gian vội vàng không kịp viết ta liền khẩu thuật một bài làm sao giang k h ô n nói công tử mời nói băng thanh tuyết hơi mỉm cười nói bài thơ này tên gọi trúc thạch giang k h ô n cười nói xác định thanh sơn không công tha lập cái nguyên ở phá nham bên trong ngàn mai vạn kích còn cứng sức mặc cho ngươi đông tây nam bắc phong bài thơ này là đời thanh đại thi nhân trịnh cầu cỗ viết tán dương gậy trúc loại kia kiên cường tinh thần không hề dáng vẻ cạnh cỡng cảm giác nếu như này cũng còn không vào được băng thanh tuyết p h á p nhãn vậy chỉ có thể nói nàng ánh mắt quá cao được bài thơ này viết quá tốt rồi đem gậy trúc cao thượng cứng cõi phẩm chất biểu đạt đến mức vô cùng nhuẩn nhuyễn băng thanh tuyết vui mừng kêu lên đặc biệt là mặc cho người đông tây nam bắc phong câu này viết quá tốt rồi thô bạo mười phần chu vi những kia thanh niên tuấn kiệt nghe xong này thủ trúc thạch đều cảm thấy không bằng không nhịn được nhìn một chút g a khôn thầm nghĩ trong lòng thế gian lại có như vậy kỳ tài công tử đại tài tiểu nữ t ử băng thanh tuyết l ê độ băng thanh tuyết nói rằng ánh mắt trên giời nhìn thấy giang khôn cái kia nụ cười tự tin trong lòng không cầm được yêu thích nghe nói thanh tuyết cô nương cầm kỳ thư h ỏ a mọi thứ tinh thông liền để ta là cô nương gậy một khúc làm sao giang khôn còn muốn tiến một bước làm sự tình thanh tuyết r ử a hai lắng nghe có điều ta có cái quen thuộc đánh đàn lúc không thích bị người quấy r ố i xin cho phép ta đi sau tấm bình phong biểu diễn giang khôn rất có lễ phép nói xin mời băng thanh tuyết ngồi vào trước tấm bình phong nghe giang khôn đánh đàn giang khôn đến rồi sau tấm bình phong cho tiểu h ái gọi điện thoại nhỏ giọng nói tiểu h ái ngươi còn có thiên lục bách hoa tiên tử đàn tranh khúc đây nhanh truyền cho ta hắn nhớ tới thiên đình lễ chúc mừng ngày ấy tiểu h ái nhàn rỗi thẻ nhạt cái kia lấy điện thoại di động đem bách hoa tiên tử biểu diễn đàn tranh khúc ghi lại giang k h ô n đại nhân ngươi như thế tinh tướng thật sự được không tiểu h ái nói rằng dùng một bài trịnh cầu gỗ tên i thiên tinh tướng không đủ còn muốn dùng bách hoa tiên tử đàn tranh khúc tinh tướng ngươi sống một đời không tinh tướng sống sót còn có ý nghĩa gì giang k h ô n nói ngược lại nhàn rỗi thẻ nhạt tại sao không làm một ít chuyện đây nhanh nhanh hắn chính là vẫn tinh tướng chưa bao giờ bị đánh người kia bởi vì không ai có thể đánh được hắn được rồi tiểu h ã i đem thu lại đàn tranh khúc truyền đến giang k h ô n trên điện thoại di động giang k h ô n cờ lại truyền phát tin đem âm thanh mở tối đa một bài do bách hoa tiên tử biểu diễn đàn tranh khúc phóng ra đây chính là bách hoa tiên tử đạn đàn tranh có ai có thể so sánh bách hoa tiên tử đạn đến càng tốt hơn mọi người vẹn vẹn nghe xong hai phút trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc công tử biểu diễn trình độ trên ta xa thật lợi hại băng thanh tuyết thở dài nói khó có thể tưởng tượng có người có thể đem âm nhạc diễn dịch đi như vậy cảnh giới trừ phi là thần tiên nay khúc chỉ ứng với có ở trên trời nhân gian cái nào đến vài lần n g ử i vị công tử này thật là thần n h â n vậy những thứ khác thanh niên tuấn kiệt cảm khai nói vê đút vê đút vê đút vô cản sụ. n é t len ken thùng thùng một bài đàn tranh khúc đầy đủ thả một canh giờ trong cửa hàng người nghe được như mê như say giang khôn trong lòng tràn đầy tình tướng vui vẻ ở sau tấm bình phong cởi trộm đàn tranh khúc sau khi kết thúc giang khôn từ sau tấm bình phong đi ra hết thể thanh niên tuấn kiệt đều vây quanh bên cạnh hắn dùng sùng bãi ánh mắt nhìn hắn ôi công tử người thật tài tình có hứng thú hay không đi nhà ta ngồi một chút một cái da rẻ trắng nõn dung mạo so với nữ nhân còn mềm mại đáng yêu thanh niên tiến tới gần đối giang k h ô n hỏi ngựa khi âm dương quái khí giang k h ô n bị hắn cái kia tao khí mười phần ngữ điệu khiến cho tê cả ra đầu người này nhất định là cái chết biến thái ta không có hứng thú giang k h ô n quả đoán từ chối cái này gây không biết công tử cao tính đại danh có thời gian hay không đi tiểu nữ tử quý phủ ngâm thơ làm phú đánh đàn thổi tiêu băng thanh tuyết cười hỏi đối giang k h ô n nhìn trộm thổi tiêu giang k h ô n sửng sốt một chút phát hiện là chính mình tạ ác cười cận trả lời nói ta tên giang khôn ngày mai nhất định đi tiểu thư quý p h ụ tìm người chơi tiểu nữ tử liền xin lợi giang công tử đại giá u a n lâm băng thanh tuyết lại nhìn giang khôn một chút trong lòng yêu thích vô cùng chỉ có như vậy tài tử mới xứng đáng trên nàng cái này giai nhân băng thanh tuyết rời đi khách sạn hậu giang k h ô n trở lại lâu hai kêu lên tiểu h ái suốt đêm ly khai khách sạn trực tiếp ra khỏi thành giang k h ô n đại nhân người gấp như vậy ra khỏi thành làm gì tiểu h ái hỏi trang b ư ớ c bỏ chạy đây là thưởng thức hiểu không giang k h ô n nói hãn tính toán cái kêu băng tiểu thư là coi trọng mình ngày ế u k h ô n chạy cũng n sẽ bị n g l ấ thứ r Giang k n cùng tiểu hái ra khỏi thành, ngoài thành rừng núi hoang vắng, bọn họ đi thật xa mới tìm được một gian được Tiểu thật tìm một nát đặt Hái khỏi đi mới họ ra xa Ngày đổ miếu chân. hai giang khôn mơ mơ màng màng mở hai mắt ra giật giật thân thể phát hiện mình không động đậy được nữa tối đầu vừa nhìn chính mình đang bị người trói gô đóng ở một cái mở tối trong phòng giam tiểu ái liền nằm ở bên cạnh mình tương tự bị trói gô ha ha tối hôm qua ngủ được quá chết bị người bắt cóc cũng không biết giang khôn giật giật khoe miệng lúc này tiểu ái cũng tỉnh rồi túi đầu nhìn chính mình cũng bị trói lại giang k h ô n đại nhân chúng ta bị bắt cóc tiểu ái kinh hoàng kêu to lên ngươi hoảng cái gì ngươi cũng không phải kiếm không thoát được giang k h ô n bình tĩnh địa nói rằng đúng nha tiểu ái hốt hoảng vẻ mặt trong nháy mắt cứng đờ đột nhiên trở nên cực kỳ bình tĩnh tự nhủ như thế thông thường dây thừng làm sao có thể trói chặt ta đây ngươi có phải làng ốc giang k h ô n nhìn tiểu ái yếu yếu hỏi tiểu ái đến t ộ t cùng lúc nào mới có thể trở nên thông minh lên giang k h ô n đại nhân chúng ta tránh thoát đào tàu đi tiểu ái nói giang k h ô n suy nghĩ một chút thái thượng lao quân luyện tốt đang ăn dược Còn cần ngược ngày, mấy l ạ i mấy ngày n a y không các h h ỗ k đi, k h ô ngươi bằng này trong ở chỗ này cái c ớ p Chúng n ta ở là y thổ phỉ trong t phỉ sơn ai mấy n giang không nói. Khôn rồi. Được hỏi kha kha chúng ta là lục lâm hào hán nơi này là hát phong trại ngươi cùng tên tiểu nha đầu kia lại dám ở chúng ta hát phong trại trên địa bàn đang ngủ đây không phải là săn có thịt mỡ sao một tên nam tử nói rằng hát phong trại là lên ngoài thành nổi danh thổ phỉ đội dựa vào đánh cướp lui tới khách thương mà sống tối hôm qua ở trong ngôi miếu đổ nát phát hiện rằng khôn hai người nhìn bọn họ ăn mặc không sai cho là bọn họ là người nhà có tiền từ nữ liền đem bọn họ bắt cóc g i a n g khôn này vài tên tráng hán từ nhà tù mang tới một cái lục lâm đường địa phương trong đại sảnh hai bên đứng hơn mười người vóc người khôi ngô thổ phỉ trên đầu đều bọc lại màu xanh biếc khăn đội đầu hung thân á c xác những n à y thổ phỉ lại ở trên đầu khoác màu xanh biếc khăn đội đầu nhìn qua còn muốn chạy đeo nón xanh ta liền phục như vậy thổ phỉ giang k h ô n trong lòng nhổ nước bọc nói ở đại sảnh chính diện ngồi một tên t r ư ừ n g hai mươi thân mang trang phục cô gái trẻ nàng bên hông cắm vào mười mấy thanh phi đao trên đầu cũng bọc lại màu xanh biếc khăn đội đầu giữa hai lông mày lộ ra một luồng anh khí giang k h ô n bị ném lên mặt đất tên kia thân mang trang phục cô gái trẻ nhìn c h ầ m c h ầ m giang k h ô n hỏi ngươi là nhà ai công tử nhanh viết phong thư gọi trong nhà của ngươi người đưa tiền đây cho ngươi giang k h ô n thần sắc ung không bất bách cười hỏi mỹ nữ ngươi là ai nhỉ ngươi để ta viết tin ta liền viết thư tiểu tử đây là chúng ta hát phong trại đích nhu nhà chính giai kỳ chính trại chủ ngươi nếu là không gọi trong nhà đưa tiền đây chúng ta liền giết con tin một tên tiểu lâu la nói rằng nhanh cho trong nhà của ngươi viết thư đưa tiền đây c h ủ người chính giai kỳ sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói rằng ai giang không đột nhiên ai thán một tiếng t h ự c không dám dầu dếm chính mỹ nữ nhà ta không có tiền nghèo đến độ nhanh đói mèo kỹ xảo của ngươi quá sốc nổi ta không tin chính g a i kỳ nói bọn họ hát phong trại bắt cóc qua rất nhiều công tử nhà giàu gặp được không ít gọi nghèo đại thể đều là giả kỳ thực trong nhà giàu có đến mức nứt đố đ ổ vách thực không giam dâu dếm ta bốn tuổi chết rồi cha năm tuổi chết rồi mẹ mười tuổi lúc gặp phải thiên thai bằng hữu thân thích đều chết sạch giang không a o mày không được địa lắc đầu thở dài diễn cùng thật sự như thế hốt ca nợ hắn một tòa người tí hon màu vàng một ư ơ i hai tuổi lúc liền cái k i a cùng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm hai ha cũng đã chết liền vào tháng trước ta bị chẩn đoán bệnh đạt được vô cùng hiếm thấy bệnh bất trị không sống hơn ba tháng không còn sống lâu nữa giang khôn hành động tuy tốt nhưng trịnh giai kỳ trà trộn giang h ồ nhiều năm là người từng trải không dễ lựa nàng mới sẽ không tin giang khôn lời nói của một bên nhị cầu ngươi học được y thuật xem hắn có phải là thân mắc bệnh nan y ý c h ị n h giai kỳ đối thủ dưới nói rằng vừa liếc nhìn giang khôn tàn bạo nói nếu như ngươi không có thân mắc bệnh nan y đi ý ta liền để ngươi nếm thử ta roi ra lợi hại đánh tới thân ngươi mắc bệnh nan y đi ý nàng có niềm tin rất lớn người trẻ tuổi trước mắt này là đang dối gần nàng tên tiêu tên là nhị cầu tiểu lâu la đi tới giang khôn bên người sờ sờ hắn m ạ c tượng này không m ò không biết một màn giật mình hắn trợn to hai mắt bất khả tư nghị nhìn giang khôn như là gặp ma lại cúi người xuống lỗ thai kể sát tới giang k h ô n trên lồng ngực sắc mặt do kinh ngạc đã biến thành sợ sệt trại trại chủ hắn không cứu tuyệt đối không cứu nhị cầu đối trịnh giai kỳ nói thân thể sợ đến run lập cập xảy ra chuyện gì t r ị n h giai kỳ liền vội vắng hỏi người này không có mạch tượng cũng không có tim đập cùng người chết không khác nhị cầu sợ nói rằng trái tim của người ta cũng không nhảy lên vậy hay là người sống sao vì lẽ đó nhị cầu mới có thể bị dọa thành như vậy kỳ thực vừa nãy giang khôn dùng phong ấn thuật ngăn lại mình mạch môn khiến cho mạch đập ngưng đập đồng thời cũng phong ấn trái tim để trái tim cũng ngừng cái gì ngươi là nói hắn không tim có đập cùng mạch đập chính giai kỳ kinh ngạc nói rằng lục lâm đường khởi nguyên cái khác thổ phỉ đồng dạng hết sức kinh ngạc vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t vô cản sụ. nét một người đã không có tim đập cùng mạch đập còn có thể sống sao một đám người hướng giang khôn vây quanh chính giai kỳ tự mình đưa tay sờ mỏ giang khôn tay của c ậ tay lại sờ sờ giang khôn lồng ự c thật sự như nhị cầu nói người này không tim có đập cùng mạch đập ngươi tại sao không có tim đập cùng mạch đập chính giai kỳ đối giang k h ô n hỏi ngựa khí không g i ố n g trước cường ngạnh như vậy trái lại có mấy phần đồng tình tất cả nói là hiếm thấy bệnh nan y dỉa ta không sống hơn ba tháng giang k h ô n nói rằng cái kia trước ngươi nói đều là thật chính giai kỳ nửa tin nửa ngờ hỏi đương nhiên là thật sự thân thế của ta rất hô h á c thầy tướng số nói ta là thiên sát c ố t ì n h hội khác chết thân nhân bằng hữu giang k h ô n nói thiên sát cô tinh chung quanh một vòng xem ly kỳ thổ phỉ sợ đến tệ g a quần vội vã chạy đi cách giang khôn xa một chút coi như không bị hắn cắt chết dính lên hắn v ậ n xui cũng đủ xui xẻo cả đời trên đời nào có cái gì thiên sát c ố t ì n h ta mới không tin quỷ thần câu chuyện chính giai kỳ tức giận nhìn những kia thổ phỉ một chút từ bên hông rút ra một thanh phi đ a o chặt đứt giang khôn sợi dây trên người ngươi đã không còn sống lâu nữa liền ở lại chúng ta trong trại an độ quãng đời còn lại đi đỡ phải chung quanh phiếu bạn chính giai kỳ nói một cách lạnh lùng thu hồi phi đ a o ly khai lục lâm đường giang khôn từ dưới đất bỏ dậy đối những kia thổ phỉ hỏi các ngươi trại chủ làm sao thả ta Ngươi đừng xem trại xem chương ủ bình h t làm người lạnh nhạc, nhưng thật ra là trong nóng ngoài lạnh, người rằng, đối với người rất tốt. Một cái nói thật thổ phỉ ra rất bảy mươi đánh cướp giang k h ô n nói cho những kia thổ phỉ tiểu gái là người nghèo theo hắn đồng thời chạy nạn bọn thổ phỉ cũng đem nàng thả có mấy người thổ phỉ nhìn thấy tiểu gái khuôn mặt đẹp nổi lên sắc tâm nhưng bị trại chủ trịnh giai kỳ cho ngăn lại bởi vì giang Khôn không còn sống lâu nữa trại chủ trịnh g a i kỳ liền để hắn ở lại trong sân trại có sinh ý thời điểm cùng đi hỗ trợ sau ba ngày một cái tiểu lâu la vội vội vàng vàng chạy vào hát phong trại vọt vào lục lâm đường tiền thở hồng h g ụ c nói trại trại chủ chuyện làm ăn đến, đến rồi bao nhiêu chuyện làm ăn t r n h giai kỳ hỏi một chiếc trang sức hoa lệ xe ngựa mặt sau theo bảy chiếc kéo hàng xe ngựa vết bánh xe dấu vết rất sâu đồ bên trong rất có thể là hoàng kim tiểu lâu la báo cáo nói đội hộ vệ có bao nhiêu người t r n h giai kỳ hỏi hai mươi mấy người đi lại vững ư vàng nên luyện qua võ công lập tức đi tập kết minh đệ một phiếu t r ị n h giai kỳ thô bạo nói tràn đầy lanh tụ phong độ chuẩn bị đi đánh cướp không bao lâu hơn năm mươi tên ở lục lâm đường tiền tập hợp hoàn thành giang khôn cùng tiểu hái bây giờ là sơn trại một thành viên cũng gia nhập thổ phỉ trong đội ngũ bọn họ ăn mặc thì ra là trang phục trên đầu trói lại một cái màu xanh biết khăn đội đầu giang khôn đối này màu xanh lục khăn đội đầu có thành kiến lớn thấy thế nào làm sao còn muốn chạy non xanh nhưng trịnh giai kỳ nói đây là bọn hắn h ắ c phong trại tiêu chí nhất định phải đeo giang khôn vẫn là bất đắc di quân lấy khăn đội đầu xuất phát chính giai kỳ đi ở phía trước đội ngũ mang theo hơn năm mươi người đi tới trong một rừng cây mai phục cánh rừng cây này là đội buôn tiến vào lê thành tất trải qua con đường bọn họ thổ phỉ mỗi lần đều ở nơi này đánh phúc kích mười lần như một hai mươi tên cung t i ễ n thủ trốn ở trong bụi cỏ liên lụy cung tên nhắm vào sắp đến con mồi ken linh ken linh ken linh phương xa vang lên linh đang thanh ngân của một nhánh đội buôn tiến nhập giang khôn tầm mắt của bọn họ chi này đội buôn phía trước nhất là một lượng hào hoa xe ngựa mặt sau theo bảy chiếc kéo hàng xe ngựa ở trên đường chậm rãi tiến lên đội buôn chu vi có hai mươi mấy tên hộ vệ thời khắc cảnh giác hoàn cảnh chung quanh mang tới đội buôn đi vào cung tiễn thủ tầm bắn bên trong chính giai kỳ ra lệnh một tiếng mai phục tại hai bên đường đi trong bụi cỏ cung tiễn thủ lập tức bắn cung m ú i tên vèo vèo vèo địa bay ra trực tiếp bắn chết ba tên hộ vệ mặt khác có bảy tám tên hộ vệ bị bắn bị thương đội buôn đội hộ vệ biết chúng mai phục một hồi liền rối loạn trật tuyến người mới đi ra ngoài khiêu chiến một tên thổ phỉ đem giang k h ô n đẩy đi ra ngoài bọn họ sau đó cũng theo ra bụi cỏ giang k h ô n dừng lại trên con đường lớn đối mặt một đám hộ vệ không biết nói cái gì người mới khiêu chiến nha chính g i a kỳ đối giang k h ô n nhắc nhở giang k h ô n suy nghĩ một chút đôi trước mặt đội muốn nói đường này là ta mở cây này là ta trồng nếu muốn từ đ â y qua lưu lại mua đường tài không sai là khối làm thổ phỉ liệu có thổ phỉ khích lệ nói đội quân đội hộ vệ trường nhìn thấy hát phong trại thổ phỉ người đông thế mạnh thần s ắ c cung d u n g cũng không có có vẻ nhiều lo lắng mà là nói rằng tại hạ hà tây thần thương vương lý kỳ lân các ngươi nếu là thức thời nhanh nhanh n h ư ờ n g ra một lối đi hà tây thần thương vương bọn thổ phỉ vẻ mặt n g ơ n g ác cái tên này ở n ạ o lai quốc không người không biết không người không hiểu hà tây thần thương vương lý kỳ lân từng ở trong quân nhậm chức dựa vào một cây trường thường một mình đấu phe địch mấy trăm tinh binh với trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp sau đó hắn thời giáp về quê làm tiêu sư hộ tống đội bơn bọn thổ phỉ vạn vạn không nghĩ tới hội ở chỗ này gặp phải hà tây thần thương vương lấy bọn họ năm mươi mấy người căn bản không thể nào là đối thủ của hắn trại chủ làm sao bây giờ một tên thổ phỉ đối trịnh giai kỳ hỏi trịnh giai kỳ cũng không trả lời mà là nhìn về phía lý kỳ lân quật cương nói nghe nói các hạ là cao thủ Ta lý kỳ lân hét lớn một tiếng phi thân xuống ngựa từ phía sau lưng rút ra một cây trường thường hướng trịnh giai kỳ vô xuống chính giai kỳ về phía sau nhảy một cái né tránh lý kỳ lần trường thường đồng thời từ bên hông rút ra hai thanh phi đao ném về lý kỳ lân hai thanh phi đao hướng lý kỳ lân ngược bay đi lý kỳ lân không sợ chút nào trường thương về phía trước quét ngang đem hai thanh phi đào đánh bay sau đó nắm chặt trường thương dưới chân mấy cái bước nhanh ưỡn thương đến thẳng trịnh giai kỳ thủ cấp t r ị n h giai kỳ mau mau sử dụng kiếm chống đối lợi kiếm cùng trường thương đụng vào nhau phát sinh khanh khanh khanh g i a o kích thanh không dứt bên hai một đám thổ phỉ đều vì trịnh giai kỳ nhéo một cái mồ hôi lạnh nhận lấy cái chết hà tây thần thương vương lý kỳ lân khiến g a bản thân độc môn thương pháp trường thương trong tay đột nhiên g a tốc về phía trước đâm nhanh như sấm xét nhưng mà chính g a i kỳ cũng không phải ngồi không tuy rằng ở hạ phòng nhưng phòng ngự đến kín kẽ không một lỗ hổng đủ thấy nàng kiếm pháp h ả o kiếm pháp lý kỳ lân hưng phân nói rằng chiến ý càng đ ộ n g t r ị n h giai kỳ có thể làm trên hát phong trại trại chủ thực lực cũng rất mạnh cùng lý kỳ lân chiến cân sức n ă n g tài nhưng trịnh giai kỳ dù sao cũng là con gái nhà sợ kệ bị nạ trên không sánh bằng lý kỳ lân đánh mười mấy hiệp hậu nàng liền có chút chịu không nổi bước chân trở nên phủ p h í m lên lý kỳ lân xem đúng thời cơ một chiêu cùng bạo quét ngang ngàn quân quay về trịnh g a i kỳ quét ngang qua chính g a i kỳ dưới chân không vững bị lần này quét bay ra ngoài đ ụ n vào trên một cây đại thụ miệng phun màu tươi trại chủ bọn thổ phỉ lo âu nhìn trịnh giai kỳ vê, vê đút vê đút vô đút. v cản s ù nét tình cảnh của nàng bây giờ rất không ổn không nghĩ tới ngươi một người phụ nữ có thể cùng ta hà tây thần thương vương đại chiến mấy c h ụ c hiệp lý kỳ lân nói rằng có điều coi như ngươi là nữ nhân ta cũng phải gỡ xuống ngươi thủ cấp lý kỳ lân đ x u ố n g lục nhắm ngay trịnh giai kỳ ế t hầu một thương đâm xuống đột nhiên không biết từ đâu nhi bay tới một khối cục đá nhỏ bắn chúng lý kỳ lân mũi thương phí một tiếng mũi thương bị cục đá nhỏ đập đến nát tan từ trên thân súng chuyển tới chấn động chấn động đến mức lý kỳ lân bàn tay tê dại cao nhân phương nào lý kỳ lân liền lùi lại ba bước cảnh giác nhìn một phía bọn thổ phỉ cũng bị biến cố bất t ì n h lình khiếp sợ đến rồi lại có cao nhân trợ giúp bọn họ thổ phỉ chính giai kỳ ánh mắt ở xung quanh trong rừng cây l o ạ n quét không có phát hiện bất luận người nào hình bóng trong lòng suy nghĩ khối này cục đá nhỏ đến tột cùng là từ đâu nhi phong tới tảng đá kia tự nhiên là giang khôn bắn ra ngoài chỉ có hắn bắn ra tảng đá mới có uy lực lớn như vậy không có người trả lời lý kỳ lân lý kỳ lân biết cái này cao nhân có thể lấy hòn đá nhỏ đánh nát thiết thương đầu tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ hắn đi tới c h i ế c kia trang sức hoa lệ t r ư ớ c xe ngựa xin lỗi nói trương viên ngoại đối phương có ẩn nút cao thủ chúng ta lựa chọn tốt nhất là bỏ qua tài bảo l i ê n ngươi cũng không phải đối thủ của người nọ trương viên ngoại hỏi hừm ta có thể nhận ra được người kia rất lợi hại ta đánh không lại h ắ n lý kỳ lân trả lời nói trương viên ngoại vốn tưởng rằng có hà tây thần thương vương lý kỳ lân ở không ai dám đánh cướp hắn châu báu không nghĩ tới đối phương lại có so với hà tây thần thương vương cao thủ còn lợi hại hơn Dưới t ì chương h bảy mươi mốt thần y ỉa tiền bối lý kỳ lân tài nghệ không bằng người liền như vậy thối lui lý kỳ lân đối chung quanh rừng cây ô m quyền hộ tống trương viên ngoại rời đi lưu lại bảy hỏng kim ngân châu m á o chính giai kỳ từ dưới đất đứng lên trong lòng tràn đầy n g h i hoặc không biết là vị tiền bối nào cao nhân cứu nàng một mạng vì sao phải cứu nàng một cái thổ phỉ nơi này trừ bọn họ ra một tổ thổ phỉ sẽ không những người khác nàng ánh mắt nhạy cảm ở một đám thổ phỉ trên người nhìn quét một lần cuối cùng rơi vào giang k h ô n trên người cái khác thổ phỉ cùng nàng ở chung nhiều năm lẫn nhau biết gốc biết dễ chỉ có người này là ngoại lai nhưng người này thân mắc bệnh nan y dỉ huống hồ tuổi còn trẻ thế nào lại là cao thủ đây trại chủ người không sao chứ giang k h ô n hỏi không có chuyện gì c h ị n h giai kỳ nói rằng nhìn về phía một đám thổ phỉ nói đi mở ra cái dương nhìn bên trong là cái gì nay bảy chiếc xe ngựa là bọn hắn lần này đánh cướp chiến lợi phẩm bọn thổ phỉ hoan hô chạy tới không thể chờ đợi được nữa mở ra cái dương bên trong chứa một t ỏ i t ỏ i hoàng kim trại chủ chúng ta phát ra là hoàng kim bọn thổ phỉ lớn tiếng kêu lên tiểu ái cũng hưng phấn sông lên mở ra một cái dương nhìn thấy bên trong kim ngân châu đáo hai mắt thẳng tỏa ánh sáng nắm lên một chuỗi dây c h u y ể n đối giang k h ô n nói giang đại ca thật nhiều châu đáo đồ trang sức phân thành người nghèo gia nhập thổ phỉ hậu giang k h ô n để tiểu ái đừng tiếp tục xưng hô hắn giang k h ô n đại nhân mà là giang đại ca toàn bộ kéo về s â n trại chính giai kỳ ra lệnh một tiếng mấy chục phân thổ phỉ lôi kéo bảy chiếc xe ngựa trở về s â n trại trở lại s â n trại hậu chính g i a kỳ đối bọn thổ phỉ nói bảy hòm kim ngân châu đáo ta độc chiếm một hòm mặt khác sáu hỏm chính các người phân đi. giang khôn là một thấy tiền sáng mắt người cùng cái khác thổ phỉ đồng thời cũng vì lên xe ngựa chia cắt sáu hỏng kim nân g châu đ á u tiểu ái nhảy đến cái k i a chứa đầy đồ trang sức trong giường nắm lên dây c h u y ể n vòng tay liền hướng trên người mình mang đi ra cái d ư ơ n g lúc toàn thân treo đầy đồ trang sức còn muốn chạy cái tiểu phú bà này giang khôn ngươi đều phải chết vẫn như thế ái tài một cái trên mặt có vết sẹo thổ phỉ đối giang khôn hỏi ta chết số tiền này không còn là của các ngươi giang khôn nói cái kia ngược lại cũng đúng là bọn thổ phỉ gật g ủ trong chốc lát sáu hỏng kim ngân châu b á o đã bị năm mươi mấy người thổ phỉ chia xong giang khôn kéo lên xe kia hoàng kim đi với ta một chuyến trong thành t r ị n h giai kỳ đối giang khôn nói rằng hỏi nhiều như vậy làm gì bảo ngươi đi ngươi phải đi t r ị n h giai kỳ nói rằng gồ ghề trên sân đạo giang khôn cùng tiểu h ã i vội vàng trước kia chứa hoàng kim xe ngựa hướng về lê thành mới tiến về phía trước ở phía sau của bọn họ là một chiếc bị màu đen màn sân khấu vây lại xe ngựa do trịnh giai kỳ lái xe giang khôn rất tò mò chiếc xe ngựa kia bên trong là cái gì hai chiếc xe ngựa một trước một sau tiến vào lê thành giang khôn ngừng lại Đối t r ị n h giai kỳ hỏi c h ạ y chủ chúng ta đi chỗ nào dọc theo con đường này đi thẳng ở hồi xuân y quán trước dừng lại t r ị n h giai kỳ trả lời nói giang không h ấ t lên roi ngựa đem xe ngựa chạy về phía trước đi không bao xa phía trước cách đó không xa thật sự có nhà hồi xuân y quán hắn đem ngựa xe đứng ở hồi xuân y quán phía trước t r ị n h giai kỳ ở phía sau đánh xe ngựa lại đây cũng dừng ở nơi này theo ta lên đến giúp ta đem trên chiếc xe này người n h ấ t tiến vào y quán chính g a i kỳ đối giang k h ô n nói rằng giang k h ô n lên trịnh g a i kỳ xe ngựa thình lình phát hiện bên trong nằm một cái sắc mặt tái xanh người đàn ông trung niên cùng trịnh giai kỳ dài đến giống nhau đến mấy phần đây là giang khôn sửng sốt một chút hỏi đây là ta cha năm năm trước chúng rồi người khác ám hại trịnh giai kỳ nói rằng trong mắt lóe ra một tia yêu thương nàng những năm này vào nhà cấp của kiếm tiền toàn bộ cũng là vì cho cha nàng chữa bệnh nhưng coi như như vậy cha nàng t r ú n g độc quá sâu lê thành tốt nhất đại phu cũng chỉ có thể giúp ăn kéo dài tính mạng không cách nào chị tận ốc giang khôn cùng trịnh g a i kỳ g ơ lên cha nàng tiến vào y quán trịnh g a i kỳ hô lớn trần đại phu ta lại tới nữa rồi một tên mọc da dâu cá chê người trung niên từ bên trong đi ra nhìn thấy trịnh giai kỳ nói rằng t r ị n h cô nương cha ngươi không cứu năm năm qua ngươi mỗi tháng đều đến chúng ta y quán lại là khổ như thế chứ hắn bị trịnh giai kỳ chấp nhất cùng hiếu tâm cảm động làm sao y thuật có h ạ không chỉ hết cha nàng chỉ có thể giúp hắn phụ thân kéo dài tính mạng chỉ cần có thể bảo vệ cha ta một hơi ta liền sẽ không bỏ qua trịnh giai kỳ kiên định nói cha nàng là nàng thân nhân duy nhất chỉ cần có một tia hy vọng nàng đều sẽ không bỏ qua lần này ta lôi một xe hoàng kim đến đủ cha ta một năm thang tiền thuốc đi ừ m trần đại phu gật gù sau đó nhìn về phía giang khôn nói rằng ngươi đem bệnh nhân ôm vào bên trong thuốc trong b ồ n tắm giang khôn là một vô lợi không dậy sớm nổi người rất muốn lấy được bên ngoài cái kia một xe hoàng kim đối trịnh giai kỳ nói trại chủ đem xe kia hoàng kim cho ta đi ta giúp ngươi t r ị cha ngươi ngươi tự thân khó bảo toàn còn cứu ta cha t r ị n h giai kỳ nhìn một chút giang khôn không tín n h ậ ệ m hắn để ta thử một lần bảo đảm chữa khỏi cha ngươi không thử xem làm sao biết đây giang khôn nói chính g a i kỳ cùng trần đại phu liếc mắt nhìn nhau trần đại phu nói nếu hắn tự tin như vậy liền để hắn thử một chút xem lấy ngựa chết làm ngựa sống nếu như chị bệnh chết rồi cha ta ta ngay lập tức sẽ giết ngươi t r ị n h giai kỳ cảnh cáo giang khôn nói giang khôn không hề nói gì đi tới trịnh giai kỳ cha hắn t r ị n h càn khôn trước mặt từ trong không gian giới chỉ lấy ra một con màu đen hạt đậu nhét vào trong m i ệ n g hắn viên này đậu đen là lần trước đi đấu khí đại lục vê đ ú t vê đ ú t vô đút. càn xu nét dùng một túi kim khả l ạ hóa hợp mập cùng đậu đen h o à n đuổi nghe người luyện dược sư kia nói loại này đậu đen có thể so với bát phẩm linh thảo có thể khoác trị b á c bệnh ăn đậu đen hậu t r ị n h c à n k h ô n trên người dần dần buốc lên khói trắng nguyên bản màu xám đen khuôn mặt biến hóa đến đỏ bừng còn muốn chạy từng bị lửa thiêu như thế t r ị n h giai kỳ cùng trần đại phu kinh ngạc nhìn t r ị n h c à n khôn biến hóa rất tò mò rằng k h ô n cho trịnh c à n khôn ăn cái gì t r ị n h c à n khôn trên người càng ngày càng nóng dòng máu khắp người điên cuồng lưu động sắp xếp ra trong thân thể tạp chất lộ chân lông bên trong chạy ra màu đen dơ bẩn hãn đột nhiên mở hai mắt ra một cái máu đen phun ra ngoài tu huyết sắp xếp đi ra trần đại phu kinh ngạc đến quắt to một tiếng a nóng quá chị c à n khôn thời sạy cáo đậu đen năng lượng đối với người bình thường tới nói quá mạnh mẽ không chỉ có giúp hắn tẩy cân phạt t h ủ y còn giải khai quanh thân kinh mạch bế tắc hóa thành nhiệt năng giang khôn hoàn toàn không cân nhắc qua người bình thường có thể hay không chịu được bát phẩm linh dược cha ngươi làm sao vậy t r í n h giai kỳ vội vàng kéo lại trịnh càng khôn phát hiện trên người hắn hỏa v ậ y nóng còn tiếp tục như vậy hắn sẽ bị thiêu chết ta cảm giác trong thân thể có nguồn sức mạnh ở tán loạn thân thể nhanh nổ trịnh càng k h ô n thống khổ nói giang khôn ngươi cho ta cha ăn cái gì nhanh nghĩ một chút biện pháp chính g a i kỳ đối giang khôn nói phong chương bảy mươi hai m đào t n hôn Càn k h trở về khách sạn chính giai kỳ nâng dậy trịnh c à n khôn hỏi cha ngươi cảm giác thế nào trịnh càng khôn vô vô lồng ngực cao hứng nói ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng một quyền biết đánh nhau trở mình một con nhiêu chính giai kỳ vui vẻ tới cực điểm chính n giai k h ô nhìn về phía giang ư đến tột cùng i i a n g không n n Khôn nói, Khôn nói rằng trong ánh mắt tràn đầy cảm kích còn có một loại những khác tình cảm ta không phải là bạch chữa khỏi cha ngươi bên ngoài xe kia hoàng kim đến về ta giang k h ô n nói không thành vấn đề tất cả đều là của ngươi t r í n h giai kỳ nói t r ỉ n h c à n k h ô n nhìn một chút giang khôn lại nhìn một chút nữ như mình hai người tuổi t ắ c sắp xỉ cười hỏi tiểu huynh đệ ngươi cảm thấy nhà ta giai kỳ làm sao không sai giang k h ô n thuận miệng nói một câu vậy ngươi có hứng thú hay không cưới nàng t r ỉ n h c à n k h ô n vô cùng trực bạch nói ra ý nghĩ của chính mình cha ngươi nói cái gì đó chính g i a kỳ đỏ mặt xoay người giang khôn suýt chút nữa một cái lao hết u y phun ra vội vàng đem tiểu hái kéo qua ôm hông của nàng nói k h ả k h ả ta có lao bà không sai ta chính là giang khôn đại nhân lao bà thông minh vừa đáng yêu tiểu hái tiểu hái nói rằng không lo lắng nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường trịnh can k h ô n nói rằng giang khôn càng không có gì để nói trở lại sơn trại hậu trịnh can k h ô n thật cao hứng tuyên bố muốn đem nữ nhi mình gả cho giang khôn khiến cho giang khôn rất lúng túng hắn và trịnh g a i kỷ không hề có một điểm cảm tình liền trong lòng sinh ra trốn chạy ý nghĩ tối hôm đó mây đen do lớn giang k h ô n lén lén lút lút tìm thấy tiểu gái trên giường a giang k h ô n đại nhân ngươi làm sao đi tiểu gái giường lên đây tiểu gái xấu hổ nói rằng trong đầu y y lên một ít tà ác đồ vật nếu như giang k h ô n đại nhân muốn tiểu gái hội thỏa mãn của ngươi nghĩ gì thế giang không õ một cái tiểu gái đầu mặc quần áo vào chuẩn bị chạy ra tại sao tiểu gái nghi hoặc mà hỏi không phải nói với ngươi sao trang bức bỏ chạy đây là thưởng thức giang khôn không k h ô n nhịn được nói nhanh mặc quần áo chúng ta ngày mai đi tìm thiên đình tìm thái thượng ông lão muốn thủ lao liền về nhà há tỉa gái hiểu chờ tiểu gái mặc quần áo tử tế hậu giang k h ô n cùng nàng lén lén lút lút ra khỏi núi trại đi tới lần trước cái kia miếu đổ nát ở một đêm ngày thứ hai vừa dạng sáng giang k h ô n đọc thần chú gọi b ổ nhà mây cùng tiểu gái đứng lên b ổ nhà mây nhất phi trùng thiên chốc lát liền bay đến nam thiên môn trước thủ vệ nam thiên môn tứ đại thiên vương thấy giang k h ô n đến rồi mau nhanh sai người đi thông báo trương thiên sư cùng mười vạn thiên binh thiên tướng trên người bọn họ bắt quái phong ấn thuật chỉ có, giang Khôn có thể giải đến mở chủ quán hoan nghênh đi tới thiên đình tứ đại thiên vương cùng kêu lên nói rằng ta muốn gặp thái thượng lão quân giang k h ô n nói mời đến tứ đại thiên vương cho giang k h ô n nhường ra một lối đi giang k h ô n tiến vào thiên đình hậu một cái bổ nào bay đến đâu xuất trước cửa c u n g m à n h go cửa c u n g thái thượng lão quân ta tới bắt ta thủ lào đến, đến rồi một cái tiểu đồng mở ra cửa c u n g cũng không quen biết giang khôn nói rằng l ã o quân đang tính toạ xin mời ngày mai trở lại ta muốn gặp thái thượng lão quân còn phải chờ ngày mai ông lão kia lúc nào như thế lôi giang k h ô n tức giận nói rằng đã một cái bay ra ngoài cửa cung đối tiểu đồng nói tránh ra đừng ngăn cả nói ngươi người này rất nói lý không nữa cút ra ngoài ta gọi người tiểu đồng tức giận nói lao tử đánh quái thời điểm ngươi còn không biết ở nơi nào đây giang khôn không thèm để ý cái này người bạn nhỏ trực tiếp đi vào thái thượng lão quân phòng luyện đan nhìn thấy thái thượng lão quân chính nhắm hai mắt ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn đà toạ thái thượng lao quân tà thủ lao đây luyện xong chưa giang khôn hỏi thái thượng lão quân mở hai mắt ra nhìn thấy giang khôn đến, đến rồi mau mau bắt chuyện giang khôn ngồi nói rằng đã luyện xong hán tử trên tường lấy cái kế tiếp hổ lô giao cho giang khôn giang khôn xoay mở cái nắp nhìn một chút tràn đầy một hồ lô to bằng ngón cái viên thuốc hiện ám t ử sắc tản ra mùi thơm nồng nặc vừa vặn một trăm viên c ự c phẩm t ử kim đan vô cùng quý giá người bình thường ăn một con là có thể đắc đạo thành tiên thả ở bên người bách t á bất sâm bách độc không gần thái thượng lao quân nói rằng ở trên trời đ ỉ n h chỉ có ngọc hoàng đại đế có quyền hưởng dụng c ự c phẩm t ử kim đan giang khôn lấy ra một con c ự c phẩm t ử kim đan ném vào trong miệng nhai nhai chép chép miệng n ổ nước bọc nói vật này mùi thơm mười phần chính là không có gì mùi vị còn không có sô cô la đầu ăn ngon ha ha thái thượng lao quân giật giật khoe miệng không biết nói cái gì cho phải đây chính là tiên đan cũng không phải đồ ăn vặt trương thiên sư chính là hai người kia xông vào đâu suất c u n g nhanh bắt bọn hắn lại t r ư ớ c cái kia trông cửa tiểu đồng dẫn một nhóm lớn người đi vào chủ quán người rốt cuộc đã tới trương thiên sư kích động chạy tới cho giang k h ô n một cái ôm nhiệt tình vê đút vê đút vê đút vô c à n s ù nét mấy ngày nay bị phong ấn thực lực cái gì đều không làm được bước đi đều cẩn thận chỉ lo từ trên trời đi đến hạ giới đi, đi ra điểm ta và ngươi không quen giang k h ô n một mặt ghét bỏ mà nhìn trương thiên sư cái kia dẫn trương thiên sư tiến vào tiểu đồng xem bối rối người trẻ tuổi này đến tột cùng là ai l i ê n đường đường trương thiên sư đều không để vào mắt người đã nói bắt được thù lao liền cho chúng ta giải trừ phong ấn trương thiên sư nói được rồi giang k h ô n thản nhiên nói đi tới đâu suốt ngoài cùng mười vạn thiên binh thiên tướng chính đứng thật trình tề chờ đợi giang không i ả i trừ trên người bọn họ phong ấn thiên môn thức giang k h ô n đầu ngón tay tỏa ra điểm điểm hả quang trên không trung vẽ ra một cái cao hai mét k ố cửa trương tiên sư không thể cảm h chấp Hán nhìn chút h ờ đợi được đầu cái tiêu cúi cung cửa. nữa xuyên qua này qua tay một p i của chính ì n lòng bàn h tay cái kích i quái a bắt á đồ nói hửng ta đi rồi giang không nói cảnh cáo các ngươi đừng nhúc nhích yêu giới bí cảnh không phải vậy ta cũng học tôn nộ g không đến cái đại náo h thiên cung vâng trương thiên sư hồi đáp xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n nếu như chủ quán đến đại náo h thiên cung p h ỏ n g chừng có thể so với tôn nộ g không còn kinh khủng hơn vạn giới chi cửa mở ra giang khôn cùng tiểu ái đi trở về lần này tây du thế giới hành trình để hắn ngoại ý muốn nhất chính là nguyên lai、like、hắn mình chính là cái kia đem tôn nộ g không đặt ở ngũ hành bên dưới ngọn núi người Trương 73, đến từ、âm、dương sư đến chiến. Giang âm khiêu kh chủ quán ngươi là nói cái kia hai cái âm dương sư đi bọn họ bị người mời đi tham gia phụ cận tràn đầy triển đi tới nói là chơi cái gì diệp cô thành nói như thế hội chơi giang k h ô n thầm nghĩ bản sắc biểu diễn có thể gọi sao hay là phải gọi thật được rồi ta về phòng ta bọn họ đã trở về nhớ tới gọi ta giang k h ô n nói rằng hắn trở về phòng bên trong đem cái kia trang gần cực phẩm tử kim đan h ồ lô lấy ra đem cực phẩm tử kim đan cũng đi trên giường một con một con điện mấy xem thái thượng lão q u â n có hay không lừa gạt mình đến một lần trước bị hắn ăn một con nơi này vừa vặn chín mươi chín viên thái thượng lão quân không có lửa hắn cực phẩm tử kim đan là tiên giới đỉnh cấp tiên đan người bình thường ăn một con là có thể đ ắ c đạo thành tiên giang khôn n g h ĩ sau đó nếu như ai ngờ thành tiên chỉ bán một con cực phẩm tử kim đan cho hắn hắn mở ra mua sắm trang web đổ bộ tài khoản của chính mình nhìn thấy tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hai thanh kiếm máu còn bị chính mình treo ở phía trên bán đấu giá nhưng cũng không người hỏi thăm đây là giang khôn hai tháng trước treo lên lúc đó hắn mới vừa trở thành số tám mươi một quán trọ chủ quán hết sức tiêu tiền liền đem hai thanh kiếm máu treo ở internet bán kết quả căn bản không ai mua nghĩ đến đúng vậy thế kỷ hai mươi mốt ai còn biết dùng món đồ này hiện tại hắn không thiếu tiền không cần bán cây môn suy tuyết cùng diệp cô thành kiếm đem hai thanh kiếm đau bán đấu giá tin tức bôi bỏ sau đó lấy hai cái mới bán đấu giá tin tức đi tới một cái bán đấu giá tin tức người nghĩ thành tiên sao hiện tại chỉ cần mười cái ư ớ c là có thể thỏa mãn n g ư u i mơ ước thành tiên mang vào một tấm cực phẩm t ử kim đan hình ảnh một khác điều bán đấu giá tin tức ung thư hiv vài chù viêm tuyến tiền liệt viêm hạ đánh xoài thương toàn bộ không phải sự t ì n h hiện tại chỉ cần một cái ức ngươi là có thể khôi phục như lúc ban đầu mang vào một tấm đậu đen hình ảnh lần trước đậu đen hoàng cho hắn hai viên đậu đen ngày hôm qua dùng một con còn lại một con giang k h ô n vong điếm bên trong chỉ có này hai cái thương phẩm một cái phải thêm một cái ức một khắc món trào giá mười cái ức liền chính hắn cũng không tin sẽ có người mua ông chủ cái kia hai cái âm dương sư đã trở về tây môn suy tuyết hô được t a đây sẽ xuống ngay giang k h ô n tắc may vi tính đi xuống lầu dưới chỉ thấy một tên tướng mạo yêu dị nam tử ngồi ở trước bàn Hắn trên người mặc Nhật phục,、so、nhân bạch. đỉnh châu phi trắng, trắng trên người Bản Dương trang nữ còn đen tân trong trên Dương tay quạt quạt biết trữ. rẻ giấy giấy Sư Sư đại với đội đại mặc âm màu cầm âm cổ búc, Đầu đầu da so ở bên cạnh hắn là một người mặc màu đỏ kỳ m ù hệ nổ tiểu la l ị trên đầu mang theo kim ngư trang sức cầm trong tay một cái màu đỏ ô lớn các ngươi khỏe ta là số tám mươi mốt quán trọ chủ quán giang khôn giang khôn nói rằng tên kia âm dương sư nhìn về phía giang khôn ta là an bối tình minh đến từ game âm dương sư thế giới vị này là bằng hữu của ta thần n h ạ chủ quán tốt thân nhạc đối giang k h ô n nói ồ ngươi không phải trong lịch sử an bối tình minh giang k h ô n hỏi không vâng tình minh trả lời nói ta ngẫu nhiên chiếm được khối này số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài mới xuyên viết tới khiến cho bài trên nói có lệnh bài người có thể khiêu chiến nơi này chủ quán thắng lợi liền có thể trở thành là đợi mới chủ quán đúng có quy củ này giang k h ô n nói số tám mươi mốt quán trọ là một rất địa phương trọng yếu cần cường giả trấn thủ dù như g n vậy quy củ đến chọn cường giả ha ha vậy liền bắt đầu đi tình minh cười nói trong miệng mặc đọc chú ngữ đông hải c h i thần tên là a minh tây hải c h i thần tên là trúc lương nam hải c h i thần tên là cự thừa bắc hải c h i thần tên là n g u mạnh tứ hải đại thần tránh lui b á c h quỷ thanh trừ hưng hai lập tức tuân lệnh thần chú vừa đọc xong trước người của hắn xuất hiện một cái tia chấp ngũ g i á c tinh đây là tình minh một mình sáng tác cây cắt cánh ấn cây cắt cánh in lại phóng ra tia sáng trói mắt sau đó cấp tốc bay ra và về phía giang khôn ẩm cây cắt cánh in l ạ n g r n g và o giang khôn trên người phát sinh nổ tùng hắn kiểu tóc bị nổ, thành nổ tung đầu chung quanh bản ghế cũng bị phá hủy giang k h ô n yếu yếu điệu nói rằng đại ca ngươi kích động như vậy làm gì chúng ta chuyển sang nơi khác đánh có được hay không đánh hỏng rồi ta trong cửa hàng đồ vật ngươi bồi sao vừa nay hắn lời còn chưa nói hết tình minh liền hướng hắn phát khởi tiến công để hắn rất không nói gì tình minh ngươi dùng lùi quỷ chú đối phó chủ quán làm gì hắn cũng không phải yêu mà quỷ quái thân nhạc đối tình minh nói rằng đúng nhất thời đã quên chủ quán không phải ác quỷ không thể dùng lùi quỷ chú tình minh lúng túng nợ nụ cười trong miệng hắn lại bắt đầu nhậm chú đông phương thanh đế nam phương xích đế tây phương bạch đế bắc phương hạc đế trung ương hoàng đế bắt đầu ba máy thiên văn năm sao yêu ma phong kết tình minh trong lòng bàn tay bay ra năm cái màu vàng xiềng xích những này xiềng xích không có thực thể do linh lực tạo thành màu vàng xiềng xích bay đến giang k h ô n bên người quấn quanh đi trên người hắn đem hắn nuốt lại chủ quán ngươi chúng rồi ta ngũ đế c h ó i buộc chú không có cách nào động đi tình minh cười nói ngươi là hầu tử mời tới đùa so với sao giang k h ô n nói rằng cái này cái gì ngũ đế c h ó i buộc chú nói trắng ra là chính là cái phong ấn thuật giang k h ô n nhưng là học được thiên đỉnh vô thượng tiên thuật phong ấn tri sách người cùng hắn so với phong ấn thuật đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công sao d i ả i giang không vẹn vẹn nói rồi một chữ trên người màu vàng xiềng xích hết mức gãy vỡ hóa thành hư vô đứt đoạn mất xảy ra chuyện gì tình minh kinh ngạc nói tình minh ngươi ngốc nha chủ quán có thể phá của ngươi chú nói do chủ quán là phương diện này cao thủ ngươi nhất định phải dùng mạnh hơn chú thuật mới được thần nhạc nói rằng được vậy ta liền thử xem cao cấp chú thuật tình minh đối thần nhạc nói hai người bọn họ chỉ lo đối thoại đem đối diện giang k h ô n xem là không khí thinh minh lại bắt đầu n i ệ m chú minh tinh bắt đầu vê đốt vê đốt vê vô ê đút, v cản xù nét chân bế ngàn dặm lục giáp phản trương không tránh h ỏ a hương dẫn tinh thần chi lực giết chết yêu ma số tám mươi một quán trọ trong đại s ả n h đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thất tinh bắt đầu đ ổ án bầu trời bên ngoài tuy rằng vẫn là ban ngày nhưng bầu trời thất tinh bắt đầu lại biến hóa đến mức dị thường loại sáng một cột sáng từ trên trời giáng xuống nhắm thẳng vào trong cửa hàng giang khôn giang khôn cũng không phải sợ có điều số tám mươi một quán trọ nếu như bị này một tia sáng trắng bắn chúng không phải biến thành phế tích không thể giang khôn cấp tốc từ thang lầu cũng vì lên lầu chót nhìn thấy đạo bạch quan g kia bắn xuống đến x u ề bàn tay ra ngăn t r ở đạo bạch quan g kia thay số tám mươi một quán trọ đỡ một đòn trí mạng hắn trở lại quán trọ lầu một đại sành trong lòng tràn đầy lửa giận chỉ vào tình minh mắng nhật bản ngươi có thể hay không hào hào nghe lão tử nói chuyện cho ngươi cậu thả thiên đừng ở trong cửa hàn g đánh nghe không hiểu giang khôn tại sao tức giận như vậy chủ quán ngươi là không đánh lại được ta thẹn quá thành giận sao tình minh hài hước cười nói hừ hử mờ ở g i r t giang k h ô n lạnh lùng nhìn tình minh một chút thân hình hơi động trong phút chốc liền đến tình minh bên người cả kinh tình minh mồ hôi lạnh hứa ra hoàn toàn không dự liệu được giang k h ô n tốc độ nhanh như vậy giang k h ô n một cước đá trúng hắn bụng dưới đem hắn đá nằm úp sấp ở trên sàn nhà dùng nào đó người nói coi chính mình có cơ hội ra tay cũng không phải hiệp chế đêm giang k h ô n nói rằng điếm chủ quán tình minh nhẫn nhịn đau đớn nói kỳ thực âm dương sư chính là một khoản hiệp chế đêm nói xong hai mắt một phen hôn mê bất tỉnh cái tên này đúng là hầu tử mời tới đùa so với giang k h ô n trong lòng dợ khóc dợ cười t r ư ơ n g bảy mươi b ố châu phi láo tổ trưởng tình minh thần nhạc rất lo lắng kêu một tiếng chạy tới nâng dậy tình minh kiểm tra thương thế của hắn giang khôn không có hạ thủ thủ tình minh chậm rãi mở hai mắt ra cười nói không lo lắng sau đó lại nhìn một chút giang khôn sắc mặt nghiêm túc nói chủ quán không hổ là chủ quán thực lực quả nhiên không tầm t h ư ờ n g xem ra ta nhất định phải triệu hoán mạnh nhất thức thần mới có thể đánh bại ngươi giang khôn đứng tại chỗ không n ú c ních ngược lại muốn xem tình minh hội triệu hoán cái gì mạnh nhất thức thần đi ra chỉ thấy tình m i n h từ dưới đất đứng lên bàn tay tiến vào trong lồng ngực lấy ra một tờ màu xanh nhạt lá bửa lấy linh lực ở phía trên v ẽ r a cây cắt c ả n h nhẫn lập tức tuân lệ đi ra đi ta mạnh nhất thức thần t ì n h minh quát to một tiếng màu xanh lam trên lá bửa quan g hoa lấp lóe phí một tiếng một cái thức thần đột nhiên xuất hiện ở quán trọ trong đại sảnh cái này tiểu la lị thức thần tướng mạo đáng yêu một thân siêm y màu xanh lục cầm trong tay một nhánh thật to bổ công anh nàng là e z cấp thức thần b n h thảo ở game ô dương sư bên trong n cùng e g cấp thức thần là bình thường nhất s g khá là hy hi hữu sr s vô cùng hy hữu muốn số may mới có thể cho gọi ra đến tại sao lại là sr cấp t h ứ t thần tình minh một cái tay bưng mặt của mình lại nhìn một chút chính mình cây q u ạ t trên châu phi đại âm dương sư vài chữ tâm tình nhanh muốn qua đời tình minh nén bi thương thần nhạc đúng vậy say rồi tình minh đường đường âm dương sư thủy tổ nhưng là cái châu phi lão t ủ trưởng vận may kỳ kém gọi về gần nghìn lần một lần đều không có cho gọi ra sr s tiên h sư nó đừng đánh tình minh tức giận nói hắn đã đánh mất ý chí chiến đấu tình minh đại nhân xin lỗi vánh thảo cúc cùng xin lỗi nói ai ta đã không cứu trò chơi này căn bản không có ss giờ tình minh tê liệt trên ghế ngồi sinh không thể yêu đ ị a nhìn về phía trước hữu khí vô lực đ ị a nói chủ quán cho ta đến bình rượu ta muốn mượn rượu dội b ồ n giang khôn từ quầy thu tiền trên giá cầm một bình rượu đưa cho tình minh bình rượu này thêm vào ngươi đánh xấu bàn ghế tổng cộng hai trăm khối tình minh vã ngoài h bên trong sờ soạng đường này lấy ra một tấm màu xanh lam lá bừa nói rằng chủ quán dùng cái này đặt cọc hai trăm khối có được hay không giang khôn mới vừa mới nhìn đến tình minh triệu hoán g a thất thần cảm giác chơi rất vui sảng khoái đáp ứng rồi nâng g ố c cho tình minh nhận lấy tấm kia màu xanh lam lá bừa tình minh cái này làm sao chơi giang k h ô n tò mò hỏi không thể chờ đợi được nữa muốn triệu hoán cái thức thần đi ra vui lùa một chút thần nhạc ngươi dạy chủ con đi ta muốn x a đọa một lúc tình minh v ặ n khui chai bia nắp n h ì manh hướng về cổ họng mình bên trong uống rượu thần nhạc đi tới giang k h ô n trước mặt đối giang k h ô n nói ngươi tập trung ý niệm vận chuyển linh lực trong cơ thể ở lam trên bùa vé ra cây cắt cải nhẫn là có thể cho gọi ra thức thần cho gọi ra thức thần là sr sr sg toàn bằng vận may của ngươi giang khôn đem lam phủ nắm ở trên tay trái tập trung ý niệm dùng tay phải ở làm trên b ù a vẽ cây cắt cánh nhớn trong cơ thể hắn không có linh lực nhìn qua chính là người bình thường nhưng hắn vẫn cứ thành công vẽ ra cây cắt cánh nhớn lại như không có thần lực tương tự có thể sử dụng tiên giới phong ấn thuật như thế làm trên b ù a ánh sáng màu vàng n ó n g lấp lóe giang khôn cùng thần n h ạ c đều nhìn chằm chằm tấm này lam phủ nhìn hội cho gọi ra cấp bậc gì t h ứ c thần đại đa số thời điểm cho gọi ra tới là e giờ cấp bậc thất thần không lâu lắm một tên thức thần bị kêu gọi ra c tinh t c thần minh ộ còn ở bên kia mượn rượu dội bờn thấy giang không chịu hoán ra siêu hiếm ss giờ thức thần cảm giác cả người cũng không tốt đây không thể nghi ngờ là ở vết thương của hắn trên sắt muối hắn ngồi phịch ở trên ghế một mặt trăng trường sinh không thể yêu tại sao chủ quán âu khí tràn đầy hắn nhưng là cái châu phi lão tủ trưởng ha ha vận may của ta lại tốt như vậy giang k h ô n cười nói nhìn một chút đối diện tình minh nói manh mới triệu hoán ra ss giờ không biết nàng có lợi hại hay không người thợ mở nơi nào manh tình minh tức giận nói rằng lại rất không cam tâm mà nhìn thanh hành đang nói thanh hành đang là của ta ta muốn đ ă n g thị nàng có lợi hại hay không giang k h ô n đối thần nhạc hỏi đương nhiên lợi hại thanh hành đang sở kỷ chính là các loại hút ngươi một đại nam nhân cẩn thận bị nàng hút khô thần nhạc nói rằng có điều nàng không thể ở thế giới này tồn tại quá lâu nơi này dù sao không phải âm dương sư vị diện thanh hành đang ở trong game là một cái rất lợi hại thức thần bạo thương quần thể à ho e thương tổn tăng mạnh đăng tỉ hốt chết ta đi thình minh uống say bắt đầu ăn nói linh tinh giang k h ô n đi tới thanh hành đăng trước mặt bởi vì nàng nổi bồng bềnh giữa không t r u n g một đôi lại trường lại xinh đẹp bắp đùi ở giang k h ô n trước mặt lúc gần lúc hiện thậm chí có thể mơ hồ thoáng nhìn đấy quần phong quang đại tỉ ngươi có thể hay không g i i đến nói chuyện ngươi như thế bay là đang câu dẫn ta phạm tội giang k h ô n nói ta giả thiết chính là nổi bồng b ề n giữa không trung ngươi không phục thanh hành đăng thân là cao quý h i hữu ssg tính cách rất nạo g kiều vậy ngươi nói cho ta nghe một chút ngươi hội c h ú gì giang khôn hỏi ta sẽ giảng quỷ cố sự ngươi muốn nghe sao thanh hành đ ă n g hỏi quỷ cố sự vậy ngươi nói cho ta một chút giang khôn tràn đầy phấn khởi điện nói ta kể chuyện xưa thời điểm yêu thích ở bóng tối trong hoàn cảnh giảng sau đó ở xung quanh đốt một trăm nhánh ngọn nến thanh hành đang nói giang khôn để tiểu ái đi tìm một trăm nhánh ngọn nến đem này một trăm nhánh ngọn nến n g h lửa bày thành một vòng sau đó tắt đi trong đại sành đèn chu vi một hồi liền trở tối đều lại đây vê đ ú t vê đ ú t vô ê đút. v cản xù nét nghe thanh hành đăng đại tỷ kể chuyện xưa giang k h ô n đối diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người hô dương chân thiên đây giang k h ô n đối tây môn suy tuyết hỏi sau khi trở lại vẫn chưa thấy dương chân thiên hắn đi tham gia sùng giang thị ẩm thực hiệp hội tổ chức tài nấu nướng của giải thi đấu tây môn suy tuyết trả lời nói hóa ra là như vậy giang không gặp c giang k h ô n trong cửa hàng bốn người tình minh cùng thần n h ạ hai người ngồi vào một trăm nhánh ngọn nến làm thành cái kia trong vòng nghe thanh hành đăng giảng quỷ cố sự thanh hành đăng bắt đầu đi giang không nói cái thứ nhất quái đàm luận là liên quan với cầu đá nàng nói rằng sau đó êm thai nói ra cố sự này trong thôn xây một tòa cầu đá vòm lại chậm chạp không thể phong cầu bởi vì thợ đá sư phụ nói rồi nhất định phải gọi một người sống hồn niêm phong ở cầu bên trong mới có thể bảo hành cầu đá có tin hay không một hồi hồng thủy liền có thể có thể đưa nó sông ỡ người trong thôn ai cũng không muốn hồn phách của chính mình vĩnh viễn khốn vu kiểu dưới liền cũng không dám tới gần cầu đá thợ đá sư phụ chỉ được canh giữ ở đầu cầu chờ đợi đi ngang qua ở ngoài người trong thôn nhưng thôn trang hẻo lánh nửa tháng không gặp có người đi qua mùa mưa bắt đầu nước sông tăng vọt cầu đá lảo đả lảo đảo thợ đá lòng như lửa đốt chợt thấy trong nước nổi lơ lửng cá nhân vội vàng hô lớn đến rồi nha người đến theo bản năng mà ai một tiếng hậu trong n g á y mắt toàn thân c ư n g trực bị hồng thủy nhân chìm nguyên bản lay động cầu đá thì lại trở nên nguy nhưng bất động thợ đá thở dài một cái để người cả thôn đều đi tìm bị phong hồn người thi thể nhưng mà đã không biết bị hồng thủy cũng vì đi nơi nào Sau đó môi chương á i trời mưa to mưa k í tất cả mọi n g ờ i k h bảy mươi năm thanh hành đăng quỷ cố sự thanh hành đăng quỷ cố sự rất đặc sắc giang khôn sáu người nghe thanh hành đăng giảng quỷ cố sự vẫn nghe được m ộ ư ơ i hai giờ khuya nhiều nàng ngôi nói một cái quỷ cố sự cái kêu một trăm n h á n h ngọn nến liền tắt một nhánh trong phòng ánh sáng liền trở nên càng ám thứ chín mươi chín cái cố sự thanh hành đăng làm không biết mệnh địa g i n g mỹ huệ tử kéo màn cửa sổ ra lại nhìn thấy cái kia hắc ý lão nhân đứng không xa góc đường nhìn kỹ nàng nàng soạt địa một hồi đem rèm cửa sổ kéo lên liên tục ba ngày hắc ý lão nhân mỗi ngày đều đứng ở nơi đó nhìn nhà nàng không ăn không uống không gặp nghỉ ngơi nàng rất sợ sệt không nhịn được tìm một cái bạn nam giới thổ lộ bằng h ư u sau khi nghe xong đi đầu đường trốn g ặ t muốn đem lão nhân doanh đi nhưng là dừng lại ở trên đường hắn gương mặt m ở mịt người ở đâu nhi nàng không tin gọi hắn tới kéo màn cửa sổ ra để hắn quan sát hắn mới vừa liếc nhìn pha lê soạt địa sắc mặt xếp bạch hoảng sợ nói rằng ngươi giả bộ không phải trong suốt pha lê ngươi thấy cũng không phải bên ngoài cảnh tượng mà là phản quang nói cách khác ông g i ả kia không ở đầu đường ở nhà của ngươi vừa dứt lời trong phòng liền truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết được đăng tỉ nói cố sự quá đặc sắc tình minh đột nhiên kêu lên liên tiếp vô tay giang k h ô n một mặt ghét bỏ nhìn về phía tình minh nói rằng ngươi chính là cái đùa so với thứ chín mươi chín cái cố sự nói lại một nhánh ngọn nến tắt trung quốc từ xưa tới nay liền lưu truyền người điểm trúc hủy thổi đèn lời giải thích theo ngọn nến không ngưng tắt q u á n t r ọ trong đại s ả n h âm khí càng ngày càng nặng phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra một cái quỷ mị giang k h ô n đại nhân ta sợ sệt tiểu hãi là gan rất nhỏ chăm chú lôi kéo giang k h ô n tay của cố sự mà thôi giang k h ô n nói thật chỉ là cố sự sao tiểu hãi nhìn một chút chu vi mở tối hoàn cảnh trong lòng càng phát sợ sệt thứ một trăm cái cố sự chủ nhân các người muốn nghe sao cố sự này kết thúc sẽ có việc không tốt phát sinh thanh hành đăng nhìn giang khôn cười xấu xa nói nghe đương nhiên nghe giang k h ô n nói rằng chúng ta nơi này có hai vị âm dương sư còn có bản điếm chủ toa c h ấ n sợ cái cầu hừm thứ một trăm cái cố sự là liên quan với thanh hành đăng quái đ à m luận thanh hành đăng nói rằng cái này quỷ cố sự là liên quan với bản thân nàng thanh hành đăng là một loại phi thường đáng sợ quỷ quái nàng vốn là không phải người thường thường ở minh giới cửa bồi hồi hội xối dục mọi người chơi một loại gọi bách vật ngữ game bách vật ngữ chính là điểm một trăm con sáp phong trúc sau đó đại gia lần lượt giảng một cái chính mình trải qua quỷ dị mà chuyện kinh khủng mỗi nói một cái sẽ có một nhánh ngọn biến tắt mà thứ một trăm cái cố sự là do thanh hành đăng giảng làm cố sự nói sau cùng ngọn nến tắt lúc hết thầy tham dự trò chơi mọi người sẽ bị mang tới địa ngục thanh hành đăng thứ một trăm cái cố sự nói quán trọ trong đại sành cuối cùng một chiếc ngọn nến tắt chỉ còn dư lại thanh hành đăng trong tay đốt đèn tản ra thanh lũ ánh nến ánh sáng nếu như người bình thường chắc chắn bị nàng cái k i a màu xanh ánh nến mê hoặc cho rằng đó là trong bóng tối một tia con minh theo nàng đi chủ nhân ta là địa ngục người dẫn đường các ngươi đều theo ta xuống địa ngục đi thanh hành đăng thản nhiên nói ngồi ở to lớn màu xanh đốt đèn trên hướng về ngoài cửa tung bay đi ta tại sao muốn với ngươi xuống địa ngục giang khôn nghi hoặc mà hỏi đi tới bên tường đùng một hồi mở ra trong đại sành đèn treo cảm ơn đăng tỷ cố sự rất đặc sắc tình minh nói rằng nhìn về phía một bên thân nhạc chúng ta nên rất ngủ vươn ngủ quá ta cũng muốn ngủ diệp cô thành nói rằng các ngươi thanh hành đăng nghi hoặc mà nhìn giang khôn sáu người các ngươi không có bị ta thanh đèn mệt hoặc nếu như là người bình thường hội theo cái kia ngọn đèn thanh đèn đi cuối cùng lầm vào địa ngục nhưng nơi này dĩ nhiên không có một người chúng chiêu không có chúng ta năm cái là người có tu vi còn có một cái không phải người giang k h ô n nói như vậy a chẳng trách đầu độc không được các ngươi thanh hành đăng thất vọng nói nói xong thân thể của nàng dần dần biến mất không còn tăm hơi nơi này là địa cầu không phải game âm dương sư vị diện làm triệu hoán tức h thần thanh hành đăng không có thể dài lâu tồn tại đăng tỉ ta nhất định sẽ cho gọi ra của ngươi tình minh đối thanh hành đăng nói rằng thật sao ta không tin nói xong thanh hành đăng hoàn toàn biến mất tình minh bị đả kích lớn đấm ngược dẫm chân chính mình lúc nào mới có thể gợi không phải vào ô, cho gọi ra ss g chủ quán đêm nay chúng ta ngủ trung đi ta muốn hút âu khí tình minh đối giang k h ô n nói cho ta có bao xa lăn bao xa lão tử tam quan bình thường không làm chuyện g â y giang k h ô n mắng chủ quán một phát vào hồn cho gọi ra thanh hành đăng nhất định là có đại khí v ậ người n liền để ta dính điểm âu khí có được hay không tình minh nhanh chân đi tới kéo giang k h ô n tay của nắm chặt cái tay này hắn thì dường như nắm chặt rồi hy vọng、Cút. giang k h ô n một cước đem hắn đá văng, cái tên này chính là cái đùa so với mà theo hắn thần nhạc tiểu la lụy đều là một mặt cao lãnh ngạo kiểu dáng vẻ đúng rồi tiền thuê nhà của ngươi n ộ sao giang khôn đối tình minh hỏi hả ông chủ đã quên nói cho ngươi biết hắn dùng loại này có thể triệu hoán thức thần màu xanh lam lá b ù a làm tiền thuê nhà ngươi xem có được hay không diệp cô thành từ quầy thu tiền chỗ ấy lấy ra hai mươi tấm màu xanh lam lá b ù a cái này có thể dù sao giống ta loại này người âu châu là có thể cho gọi ra ss g không có chuyện gì đem thanh hành đăng cho gọi ra đến kể chuyện xưa cũng không sai giang khôn cười nói tình minh nghe xong muốn đánh người nhưng lại đánh không lại giang khôn trong lòng yên lặng nguyền rủa những này chết tiệt người âu châu vê đốt vê đốt v ô c ả n xù n é t giang khôn cầm màu xanh lam lá bửa trở lại gian phòng của mình mở máy vi tính ra tiến vào mình vong điếm thua nữa vào một cái thương phẩm đi vào có thể triệu hoán thức thần màu xanh lam lá bửa một tấm chỉ bán sáu triệu sau đó sẽ lấy tay thu chụp chiếu đem màu xanh lam lá bửa trong hình chuyển tới internet như vậy hắn vong điếm bên trong thì có ba cái thương phẩm mở vong điếm kiếm tiền số tám mươi mốt quán trọ tiền thuê tình cờ còn có thể đi dị giới kiếm lời kiếm lời bồng độc làm người chính là vui vẻ như vậy giang k h ô n tự đủ nhưng có người hay không mua vậy thì coi là chuyện khác sáng sớm ngày thứ hai hắn đang muốn xuống lầu ăn điểm tâm mới nhớ tới dương chân thiên không ở trong cửa hàng đi tham gia cái kia cái gì ẩm thực hiệp hội tổ chức tài nấu nướng của giải thi đấu đi tới chủ q u á n sớm tình minh từ trên lầu đi xuống nhìn thấy giang khôn đối với hắn nói rằng chủ q u á n chào buổi sáng tình minh bên cạnh thần nhạc nói rằng sớm giang khôn nói rằng đưa qua ấm t r à ngã chén uống tây môn dương chân thiên lúc nào đi tham gia chủ nghệ cuộc tranh tài giang khôn hỏi trước trời xế chiều phải đi trong thành phố ngày hôm nay hình như là đấu vòng loại hắn đại biểu chúng ta số 81 quán trọ dự thi tây môn suy tuyết nói có ý gì giang khôn nhìn tây môn suy tuyết một chút cái này t r u nghệ n g giải thi đấu là toàn thành phố mỗi cái đại trung hình khách sạn nhà hàng phái ra ưu tú đầu bếp tham gia chúng ta số 81 quán trọ miễn cưỡng được cho một nhà cỡ t r u n g khách sạn vì lẽ đó hắn liền đại biểu chúng ta quán trọ dự thi tây môn suy tuyết nói rằng ta dựa vào hắn đại biểu chúng ta quán trọ dự thi chúng ta nên làm thân hữu đoàn đi cho hắn họ hét trợ y mới được giang khôn nói rằng chương b ả chủ nghệ giải thi đấu. dương chân thiên đại biểu số tám mươi một quán trọ tham gia giải thi đấu giang khôn người điếm chủ này làm sao có thể không đi đây giang k h ô n triệu tập tiểu ái diệp cô thành tây môn suy tuyết ba người với hắn cùng đi trong thành phố cho dương chân thiên cố lên tình minh bảo là muốn đi theo giang k h ô n bên người dính trên người của hắn âu khí cũng đi theo thân nhạc thấy tình minh theo đi nàng không thể làm gì khác hơn là đi theo giang ngoài trước giang khôn đổi hắn cái này tinh tướng lại lạp phong áo c h e gió màu đen trên cổ vây lên khăn q u ả n cổ phối hợp hắn một m tám mấy vóc dáng hiện lộ hết vóc người sau đó thay đổi cái quần túng khốc h u y ễ n treo nổ ngày kiểu tóc không biết còn tưởng rằng hắn là một cái nào đó hắc bang lao đại đây tiểu ái cũng thay đổi quần áo đổi lại một cái chức t r à n g nữ tính ổn chế phục mặc vào vỡ cao màu đen chân đạp dày cao gót mang theo kính phẳng con mắt đi theo g i a n g khôn bên người giống như là thư ký của hắn mà diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết mặc tây trang màu đen mang theo màu đen kính dâm sắc mặt nghiêm túc một cái đi theo g i a n g khôn bên trái một cái đi theo rang khôn bên phải làm hộ vệ của hắn như vậy hóa trang bốn người đi ra ngoài quay đầu lại suất ba trăm linh giang k h ô n đi ở phía trước mắt nhìn phía trước nghiêm túc t h ậ t trọng một bộ bá đạo tổng giám đốc phạm nhi dùng giang khôn lại nói người dựa vào ăn mặc phật dựa vào kim trang như vậy đi ra ngoài mới có vẻ tức giận chẳng t i n h minh cùng thần nhạc nhìn thấy trước mặt tinh tướng tổ bốn người trong lòng rất không nói gì lần này chủ nghệ cuộc tranh tài ở vào nội thành trung tâm một tòa mỹ thực đường phố giang khôn ở ven đường kêu hai chiếc xe taxi tải trên bọn họ sáu người đi tới mỹ thực đường phố hắn cho dương t r â n thiên đánh điện thoại hỏi này dương chân thiên người ở đây mỹ thực đường phố chỗ nào chúng ta một đống người chính chạy tới cho người cố lên cảm ơn chủ quán các ngươi đã tới chưa dương t r â n thiên hỏi sắp đến rồi giang k h ô n nói n g ư ơ i tiến vào mỹ thực thành đi về phía trước khoảng một trăm l i n là có thể nhìn thấy ta ok xe taxi đến rồi mỹ thực thành hậu giang không sáu người xuống xe hôm nay mỹ thực đường phố dị thường nóng nảy nghe nói nơi này có chủ nghệ giải thi đấu không ăn ít hàng chạy tới tham gia cho vui mua đồ ăn mỹ thực trên đường lôi kéo trường điều hành phi súng giang thị lần thứ nhất chủ nghệ giải thi đấu hành phi d ư ớ i chủ sự mới là sùng giang thị ẩm thực hiệp hội giang khôn bọn họ dựa theo dương chân thiên nói đi về phía trước một trăm l i n quả nhiên gặp được dương t r â n thiên hắn cái kia mập mạp hình thể ở trong đám người đặc biệt dễ dàng phân biệt lúc này hắn chính ở một cái tê dại cay nóng trước gian hàng ăn tê dại cay nóng uống chút rượu trải qua phải có nhiều thoải mái thì có nhiều thoải mái ngươi không phải đi tham gia thi đấu sao giang k h ô n đi tới hỏi đấu vòng loại còn chưa bắt đầu đây dương t r â n thiên chỉ chỉ cách đó không xa giang k h ô n hướng nơi đó nhìn lại chỉ thấy mỹ thực đường phố đường phố bên cạnh dựng lên hơn trăm cái lâm thời bếp n ấ u công nhân viên chính đang điều chỉnh thử khí thiên nhiên bếp lò khí áp nơi đó chính là thi đấu khu ở thi đấu khu chu vi đứng đầy thân mặc áo trắng đầu đội bếp trưởng mũ đầu bếp những n à y đầu bếp trước ngực đều đừng một khối tiểu nhãn hiệu tiểu nhãn hiệu viết thuận lòng trời từ lâu hàng phong quán rượu lớn nam cùng n h ậ t thức liệu lý điếm đầu bếp bộ ngực tiểu nhãn hiệu biểu thị tên này đầu bếp đại biểu cái nào một quán rượu của người nhãn hiệu đây giang k h ô n đối dương t r â n tiên hỏi dương t r â n tiên hướng về trong túi quần sờ sờ lấy ra một khối tiểu nhãn hiệu trên đó viết số tám mươi mốt quán trọ khối này tiểu nhãn hiệu biểu thị hắn đại biểu số tám mươi mốt quán trọ dự thi dương chân tiên tâm thái rất tốt. những khác khách sạn đầu bếp đều ở đây quảng trường ở ngoài lo lắng chờ đợi ra trận tham gia thi đấu dương chân thiên lại vẫn còn ở nơi này ăn tê dại c a y nóng uống ít rượu lao dương q u á n trọ vinh dự liền nhờ vào ngươi chờ ngươi đạt được quán quân ông chủ ta cho ngươi thăng chức tăng lương giang khôn vô vô dương chân thiên mai lấy đó c ổ vũ có thật không lão bản ngươi đối với ta quá tốt rồi dương chân thiên cảm kích nhìn giang khôn ngươi ăn xong rồi sao ăn xong rồi hãy cùng ta chuẩn bị chờ chờ ra trận giang khôn nói đi dương chân thiên đem còn dư lại mười mấy chỗ i tê dại c â y nóng một cái ăn đem tiểu nhãn hiệu đừng ở trước ngực cùng giang khôn đi tới quảng trường bên kia vây quanh ở quảng trường một bên người nhìn thấy giang khôn mấy người bọn họ đi tới khí tràn g mười phần cảm nhận được trên người bọn họ một luồng chết lọt thô bạo không tự chủ hướng về hai bên lùi nhường ra một lối đi ngươi xem trang phục của bọn họ có thể là lăn lộn băng đảng không nhất định cũng có thể là con nhà giàu n h a tốt có ba đạo tổng giám đốc phạm nhi thật thích mọi người bắt đầu nghị luận dương chân thiên nghe được mọi người nghị luận trong lòng nổ nước b ọ nói ông chủ bốn người các ngươi đùa so với mặc như vậy đi ra không sợ bị cảnh sát c h à o sao tinh minh cùng thần nhạc trên người mặc cổ đ i ể n nhận thức kỳ m ồ hê nổ chung quanh người trẻ tuổi cho là bọn họ là chơi dồn dập vây quanh bên cạnh bọn họ yêu cầu chụp trung lưu niệm lúc này giang k h ô n bốn người bọn họ bị người ngăn lại ngăn lại bọn họ là một gã bụng p h ệ người đàn ông trung niên ở phía sau hắn còn có hơn mười người bảo tiêu bốn người các ngươi là ai ta chú ý các ngươi rất lâu rồi các ngươi tinh tướng hành vi làm ta rất khó chịu người đàn ông trung niên nói rằng tinh tướng như gió thường kèm ta thân Ta là số 81 quán tám r ọ chủ q u n Giang a ta trong cửa a n chúng trong hàng đến g h t đầu bếp mươi gia thi đấu. Giang gì thi nói. cái trọ. trọ Khôn Hừ hừ, cái gì quán trọ nhỏ, nghe đấu. đều quán quán Số 81 c a từng nghe n Người đàn ông niên đầu trung đầu cười các nhạo thể nói, bếp bếp, cũng có thể gọi đầu bếp, nhiều l ắ m toán cái làm cơm. làm s ố 81 quán trọ nằm ở sùng giang thị thành hương kết hợp bộ là một tòa năm tầng cao kiến trúc không phải rất lớn vì lẽ đó một chút cũng không nổi danh vê đ ú t vê đ ú t vô cản xu nét ngươi lại là cái thứ gì dám chặt đường đi của ta giang n hỏi ta t là h u ậ người l ò n trời tiểu Thắng lâu ông chủ Hoàng、thắng、Hồng. n g chủ đàn ông trung niên phách lối nói rằng thuận lòng trời t i ể u lâu cùng hàng phong quán rượu lớn là sùng giang thị ăn uống ngành nghề đầu d ò n g sản nghiệp hai quán rượu nhiều năm qua vẫn trong bóng tối phân cao thấp sùng giang thị lần thứ nhất chủ nghệ cuộc tranh tài quán quân có khả năng nhất từ hai nhà bọn họ bên trong sản sinh hoàng thắng hồng phái ra chính mình t i ể u lâu tốt nhất đâu biết muốn mượn lần tranh tài này chèn ép một hồi hàng phong quán rượu lớn hàng phong quán rượu lớn cũng muốn mượn lần tranh tài này chèn ép thuận lòng trời tự lâu vì lẽ đó hai cái xí nghiệp dự thi tính tích cực phi thường cao thấy hai nhà đầu d ò n g xí nghiệp đều tích cực như vậy dự thi đông đảo nổi danh nhà hàng tiểu lâu tham gia lần tranh tài này có bản lĩnh liền đến so một lần xem ai có thể được quán quân giang k h u n ó i sau đó đem dương chân thiên lôi ra đến nói rằng đây là chúng ta quán trọ dự thi đại biểu mập k é ngã heo dường như không đẳng cấp hoàng thắng hồng k i n h thường nói để ngươi nhìn chúng ta một chút thuận lòng trời tiểu lâu dự thi đại biểu triệu t r i n h ngọn núi đi ra một tên tướng mạo đẹp trai cao to anh tuấn niên kỷ khinh đầu bếp đi ra đây là chúng ta tiểu lâu bếp trưởng triệu trình ngọn núi tốt nghiệp từ đông phương cụ kình học viện t ừ n g thu được quốc gia cấp một đầu bếp giấy chứng nhận tư cách hoàng thắng hùng nói hắn bỏ ra giá cao mới đưa cái này đầu bếp giới thanh niên tuấn kiệt cho tới trong tiểu điểm của chính mình đến cùng cao to anh tuấn triệu trình ngọn núi so ra thể trọng hơn một trăm tám mươi cân d ư ơ n g chân thiên giống như là cái chết m ậ p trạch nghèo treo t i a lao dương đ ố i hắn cầu thả thiên giang k h ô n đối dương chân thiên nói đúng đ ố i hắn cầu thả thiên dương chân thiên tức giận nói rằng t r ư ơ n g bảy mươi bảy tài năng như thần thời gian vừa đến hiện trường công nhân viên liền để dự thi đầu bếp tiến vào nơi so tài lao dương cố lên giang k h ô n đối dương t r â n thiên nói lao dương xem ngươi tiểu ái cũng nói được rồi ông chủ dương t r â n thiên tự tin tràn đầy điện nói v u ộ c tốt tạp dề mang tới một cái phổ phổ thông thông g i a o phay liền ra sân huynh đệ nhà ngươi đầu bếp đổ làm bếp cũng quá tồi tàn bên cạnh một cái buồn bã người đàn ông trung niên nói ngươi là giang k h ô n hỏi buồn bã người đàn ông trung niên vẫn chưa trả lời một bên thuận lòng trời t i ể u lâu ông chủ hàng tháng hồng liền nói hắn là hàng phong đại tự điếm ông chủ hà kiếm thuận lòng trời tự lâu cùng hàng phong quán rượu lớn v ư ợ là sùng giang thị ăn uống ngành nghề đầu rồng đúng vậy nhiều năm đối thủ cũ hai nhà ông chủ biết nhau mỗi lần gặp gỡ đều là đầy dây mùi thuốc súng yêu hoàng huynh cũng ở đây hạ kiếm cười nói nhưng hắn nụ cười kêu bên trong không nhìn ra nửa điểm chân thành nghe nói ngươi gần nhất chiêu đi một cái đông phương cụ kình học viện tốt nghiệp thiên tài không biết có phải hay không thật sự hạ huynh tin tức đúng là linh thông s ắ c thực chiêu đến rồi người như vậy đã ra sân hoàng thắng hồng kiêu ngạo nói ngươi xem không không số một thi đấu vị chính là chúng ta mới chiêu đến cụ kình thiên tài hạ kiếm hướng thi đấu khu không không số một thi đấu vị nhìn lại hạ kiếm thầm nghĩ trong lòng bất quá hắn không coi ủ rũ bởi vì bọn họ hàng phong đại tựu điếm đầu bếp cũng rất mạnh không biết hạ huynh phái ra đầu bếp là vị nào hoàng thắng hồng đối hạ kiếm hỏi chúng ta hàng phong quán rượu lớn phái ra làm ó n cây tứ xuyên đầu bếp nổi danh chu văn tuấn tiên sinh hạ kiếm nói rằng dĩ nhiên là hắn hoàng thắng hồng sắc mặt hơi kinh ngạc chu văn tuấn phải đi năm toàn quốc đầu bếp cuộc tranh tài quán quân một cái đem món cây tứ xuyên diễn dịch đến mức tận cùng người nắm giữ quá mức bình thường nhạy cảm vị giác có thể lấy hợp lý nhất phương thức phối hợp đồ gia vị thế hệ trước tài nấu nướng của cao thủ đối đầu cụ kỉnh trường học tốt nghiệp tuổi trẻ tuôn kiệt đến tột cùng ai có thể rút đến thứ nhất ta cảm thấy hai nhà các ngươi đầu bếp đều là rát rưởi một câu nói như vậy đột nhiên sâu ra cắt đứt hoàng thắng hồng cùng hạ kiếm trong lúc đó trò chuyện hoàng thắng hồng cùng hạ kiếm ngây ngẩn cả người cùng nhau nhìn về phía một bên giang khôn hạ kiếm hỏi tiểu tử ngươi là cái nào quán cơm đừng tưởng rằng ngươi ăn mặc cùng cái xã hội đen dường như ta chỉ sợ ngươi cái này không biết từ đâu nhi n ô ra hạ người vô danh dĩ nhiên lớn lối như thế dám nói hai nhà bọn họ bếp trưởng là rất r ư i có thể nào không cứ gọi người tức giận số tám mươi mốt quán trọ giang khôn. Giang khôn ha ha ta còn số tám mươi hai quán trọ đây nghe đều chưa từng nghe nói hạ kiếm cười to nói sau đó rồi hướng một bên hoàng thắng hồng hỏi hoàng huynh ngươi nghe qua sao ta cũng chưa từng nghe tới có lẽ là cái nào ven đường quán cơm nhỏ đi hoàng thắng hồng nói rằng vừa nãy giang k h ô n đồng thời khiêu khích hai nhà bọn họ lúc này hoàng thắng hồng cùng hạ kiếm nòng súng nhất trí đối ngoại đồng thời đối giang k h ô n chê cười tiểu tử nhà ngươi đầu bếp ở nơi nào ta ngược lại muốn xem xem ngươi chỗ nào đến phách lối tiền vốn hạ kiếm hỏi không số hai mươi ba thi đấu vị tự xem đi giang k h ô n thản nhiên nói hạ kiếm cùng hoàng thắng hồng nhìn về phía không số 23 thi đấu vị chỉ thấy một tên béo đầu bếp đang chuẩn bị cho dưa chuột đi ra hắn đem dưa chuột hướng về trên trời ném đi k h o á t tay trên tay dao phay cấp tốc từ dưa chuột trung gian cắt qua đi đúng dưa chuột lần thứ hai rơi xuống ở trên tấm t ấ t lúc mặt ngoài ra đã không còn sau đó từ đó nước ra tự động chia làm rất nhiều to nhỏ đều đều khối nhỏ vẹn vẹn một giây đồng hồ công phu hắn làm sao làm được hạ kiếm kinh ngạc nói vừa nay hắn liền thấy dương t r â n thiên đem dưa chuột quăng đi trên trời sau đó một đao cắt chuẩn bị như vậy một cái động tác đơn giản không chỉ có đem ra cho thước mất còn đem d ư a c h u ộ t cắt thành khối tài năng như thần hắn trước kia là mà thuật sư sao hoàng thắng hồng đồng dạng bị khiếp sợ đến rồi loại này đao công thực sự là tuyệt dương chân t i ê n ở đấu khí đại lục tu luyện qua đấu khí nắm giữ đấu linh thực lực hắn tự chế một bộ thái giao đao pháp mặc kệ cái gì nguyên liệu nấu ăn đến rồi trong tay hắn đều là một đao giải quyết chiến đấu hắn đao công trên địa cầu càng là không ai bằng thấy không đây chính là ta môn số tám mươi mốt quán trọ thực、lực. giang khôn đối hai người kia nói hừ đao công tốt có thể nói rõ cái gì làm được món ăn có ăn ngon hay không mới là vương đạo hạ kiếm nói rằng không sai đao công tốt chỉ có thể khiến nấu ăn tốc độ được tăng lên không thể nói rõ cái gì hoàng thắng hồng cũng nói nói là nói như vậy hoàng thắng hồng cùng hạ kiếm hai người vẫn còn có chút lo lắng lén lút chú ý dương chân thiên trên sàn thi đấu dương chân thiên thuận b u ồ n xuôi gió đem cắt gọn dưa chuột cùng thịt đinh phóng vào xào trong nồi bạo xào đồng thời gia nhập các loại đồ gia vị bạo xào lúc cần đại hỏa hắn chú ý tới xào nồi phía dưới khí thiên nhiên nhà bếp thời gian không đủ khe to mày trong lòng nổ nước bọn chủ sự mới quá keo kiệt liền khí thiên nhiên cũng không nhiều cung cấp một ít liền một trưởng vô ở trên b à n lợi dụng tự thân hệ lửa đấu khí gia tăng hòa h ậ u và n h ở hệ lửa đấu khí gia trì bên dưới khí thiên nhiên táo khởi nguyên hỏa đ ố n g nhiên bạo phát so với những khác tuyển thủ bếp nấu khởi nguyên tức giận gấp mấy lần dưa chuột cùng thịt đinh ở trong n ồ i c h ở mình xào mấy lần cấp tốc lên nồi một đạo dưa chuột bạo thịt đinh liền làm được rồi hắn là người thứ nhất hoàn thành ta làm tốt dương chân tiên giơ tay lên nói rằng vê đút vê đút, đút vô cản xù、nè. nhanh như vậy có t hoàng thắng l i hồng cùng hạ kiếm đều đang lặng lẽ quan tâm dương t r â n thiên nhìn hắn món ăn này có thể được mấy phần một ông lao cắp lên một khối dưa chuột ăn một miếng chậm dãi thưởng thức hắn ngay mấy lần trong ánh mắt đột nhiên né qua một vẻ kinh ngạc người món ăn này hỏa hầu vừa đúng đồ gia vị tỷ lệ không kém chút nào có thể nói hoàn mỹ ông lão tán dương h ừ g ăn ngon đã lâu không gặp phải tốt như vậy đâu bếp k h á c một ông lão bình luận có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm ra như thế hoàn mỹ thức ăn ngươi là nhà ai đại tiểu điếm bếp trưởng thuận lòng trời t i ể u lâu hàng phong quán rượu lớn người thứ ba ông lão hỏi nói như vậy lợi hại như vậy đâu bếp chỉ khả năng đến từ ăn uống giới hai vị bá chủ thuận lòng trời t i ể u lâu cùng hàng phong quán rượu lớn dương chân thiên lắc lắc đầu không nói gì chỉ chỉ trước ngực mình tiểu nhãn hiệu vài tên ông lão nhìn về phía trước ngực hắn nhãn hiệu số tám mươi mốt con trọ đây là một chương á á i gì q u bảy mươi tám đấu vòng loại thứ nhất hoàng thắng hồng cùng hạ kiếm khẩn trương nhìn một loạt bình phẩm không biết bọn họ sẽ cho bao nhiêu phần nhìn bọn họ cái kia hài lòng vẻ mặt Phân phân p h như g n vậy Đây là cực kỳ hiếm thấy. Lại một vị bình, bình o đến quân hạ xuống dương chân tiên đạo này dưa chuột bạo thịt đinh đạt được là chín mươi chín bốn phân những tia còn đang nấu ăn đầu bếp không nhịn được dừng lại công việc trong tay nhìn về phía bình ủy thấy ị c bên nhìn kia, h t bình ủy cao h hiện trên màn ảnh số 81 quán trọ dương Thiên 99. Bốn phân. Nhìn thấy â u biểu ngồi điện trên màn quán Dương Trân Bốn mới tử trọ số 81 99. c như vậy điểm chúng đầu bếp đều sắp hít thở không thông cái này số 81 quán trọ dương t r â n thiên đến tột cùng là thần thánh phương nào đối mặt năm vị khẩu vị soi mói lao đầu bếp đều có thể thu được cao như vậy đánh giá thuận lòng trời tiểu lâu cùng hàng phong đại tiểu điếm đại biểu triệu trình mọn núi chu văn tuấn hai người đều không thể không khâm phục dương t r â n thiên xem qua điểm hậu bọn họ tiếp tục gia tăng nấu ăn quảng trường ở ngoài To to n hạ ỏ nhỏ nhà hàng ông chủ khách s n đều cảm thấy kiếm nói g tưởng rằng ạ c vốn quán quân thuận lòng t r là tiểu lâu chúng ta triệu trình ngọn núi nắm giữ quốc gia cấp một đầu bếp giấy chứng nhận tư cách không thể không sánh bằng một cái giã đầu bếp hoàng thắng hồng nói rằng ồ các ngươi tự tin như vậy chúng ta đánh cuộc thế nào giang không i a n thương bản chất lại hiện lộ ra hắn muốn nghị trăm phương ngàn kế địa kiếm tiền cá thì cá hoàng thắng hồng cùng hạ kiếm cùng kêu lên nói mặc dù biết thua tỷ lệ rất lớn nhưng bị vướng bởi mặt mũi bất hòa giang k h ô n đánh cuộc thì hiện ra cho bọn họ sợ các ngươi loại này biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn đi vạ lộ khiến người khâm phục giang k h ô n tán dương mặc dù là một câu tán dương hoàng thắng hồng hai người lại không có nghe được nửa điểm tán dương ý tứ câu nói này càng giống như là đang dễu cận bọn họ khác nào hai cái trí trướng Ta cá là năm triệu chúng ta số tám mươi mốt quán trọ tài năng ở đấu vòng loại bên trong đến đệ nhất giang không nói nhiều như vậy hoàng thắng hồng trận tròn mắt cái tên này b ấ y chết người không đền mạng một cá thì cá năm triệu hai người các ngươi bữa tiệc lớn uống nghiệp bá chủ không biết là sợ ta một cái nho nhỏ số tám mươi mốt quán trọ chứ giang không dếu cần nói hắn biết càng là người có tiền càng quan tâm mình bộ mặt trước mắt hai người này ngu đần đã thượng sáo chắc chắn sẽ không từ chối được năm triệu liền năm triệu ta tin tưởng chu sư phó thực lực hạ kiếm hào khí địa nói rằng Kỳ thực nội tâm đang chảy máu. Thấy hạ kiếm không thực tâm Thấy Thắng thể theo triệu. chảy hạ đánh hắn Hoàng Hồng đánh cuộc, Hán hoàng thắng hồng cũng không có thể sợ, theo cũng đánh cuộc nội đang máu. đều sợ, dương Trân Tiên từ trên sàn thi đấu đi ra, nhìn thấy giang khôn, nhiệt tình ra, sàn nhìn Giang Khôn, đi đấu chân à nào? ngàn làm làm. ngàn làm o hỏi nói, ông chủ, chúng ta đi chơi thế Khôn nói, đi Người đi trước đi, Giang cười nói, ông vạn món làm ăn lớn muốn làm. Giang khôn cười nói, ngàn vạn món làm ăn lớn. Dương có trước bút ta tuất ta t r tiên không hiểu giang khôn có ý gì liền một mình ly khai quảng trường đi mị thực tiết trên mị thực hoàng thắng hồng cùng hạ kiếm sắc mặt càng ngày càng lâm trầm lạnh đến mức đều sắp chảy ra nước tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành nhìn thấy cái kia hai cái bị giang khôn hãm hại ông chủ một mặt khổ bức hình dáng đều đối với bọn họ biểu thị đồng tình chủ quán bây chết người không đền mạng lúc này lục tục có người làm tốt món ăn bưng đến bình ủy chỗ ngồi để ngũ vị lao giả đánh giá chấm điểm phượng đến t i ể u lâu lưu phong vườn tám mươi bảy sáu phân hoa phong món cây tứ xuyên quán diệp thanh tám mươi tám bốn phân hoa n g u ộ n gà cơm k ẻ trần ngụy bảy mươi chín tám phân bình ủy cho điểm hội biểu hiện ở sau lưng điện tử đại bình trên vậy nhà hàng không một cái vượt qua chín mươi phân Số 81, quán dương chân tiên trọ bốn phân biểu hiện ở đ mấy vị bình ủy xin mời thưởng thức ta làm phật nhạy tường triệu t r ì n h ngọn núi nói vạch chân phật nhạy tường bình cái nắp nhất thời mùi thơm phân tán câu dẫn người ta thèm trùng đều mau ra đây người thứ nhất bình ủy nếm thử một miếng tinh tế thưởng thức lớn tiếng khen hay dơ lên nhãn hiệu cho một trăm phân cao phân được bên ngoài sân hoàng thắng hồng hưng ơ phấn kêu lên nhưng mà người thứ hai bình ủy ăn qua phật nhảy thường hậu lại dơ lên chín mươi lăm phân nhãn hiệu bình luận thơm nồng có thừa mà khuyết thiếu một luồng thanh đạm xem như là một cái khuyết điểm nếu như đi vào trong gia nhập nhất định lượng mang gia vị sẽ tốt hơn cảm ơn chỉ điểm triệu trình ngọn núi cũng ý thức được điểm này hắn món ăn này s á c thực quá mức thơm nồng thiếu một phần thanh đạm sau đó mặt khác ba vị lão giả thưởng thức qua hậu cho chín mươi sáu chín mươi chín chín mươi bảy đạt được vì lẽ đó triệu trình ngọn núi bình quân đạt được là chín mươi bảy bốn phân so với dương chân thiên thấp hai phần liên thuận lòng trời tự lâu triệu trình ngọn núi đều không đánh được cái kia dương chân thiên có người kinh ngạc nói cái này số tám mươi mốt quán trọ đến t ộ n cùng là cái cái gì nhà hàng có lợi hại như vậy đâu biết trước đây lại chưa từng nghe tới lại có người nói nói lúc này hàng phong đại t i ể u điếm chu văn tuấn cũng làm được rồi thức ăn bưng đến bình ủy chỗ ngồi hắn làm là một đạo món cây tứ xuyên tê dại cây cá mặt trên tràn đầy cây ớt hoa tiêu màu đỏ dầu thang khiến người ta liếc mắt nhìn đều cảm thấy c a y n a m vị bình ủy nhìn một chút đạo này lấy tê dại c a y x ư n g món c a y tứ xuyên vê đút vê đút, vê đút. vô ê đút, cản sủ. nét lấy dũng khí nếm thử một miếng nhưng mà ă n qua sau khi ngạc nhiên phát hiện món ăn này cũng không còn muốn chạy xem ra như vậy c a y mà là x à o r ư ợ u lợi dụng đồ chua vị chua che giấu bộ phận vị c a y chu văn tuấn không hổ là dựa vào món c a y tứ xuyên nổi danh củ kình đại sư đây là hắn nhiều năm củ kình kinh nghiệm tổng kết người trẻ tuổi rất có ý nghĩ một ông già cười nói cho hắn m ắ phân có điều ngươi này vị chua cùng vị cay phối hợp tỷ lệ còn chưa đủ hợp lý liền cho ngươi cái chín mươi tám phân đi lại một ông lão lời bình nói đối một món ăn t ớ i nói đắng cay ngọt b ù i mặn năm loại mùi vị phối hợp vô cùng trọng yếu bất luận một loại nào có thêm hoặc thiếu đều sẽ ảnh hưởng món ăn vị vị chua ít một chút vị cay quá nặng ta cũng cho cái chín mươi tám người thứ ba bình ủy nói s ắ c thực hơi hơi cay một chút ta cho chín mươi chín ta khá là yêu thích đắng cay ta cho một trăm phân một trăm chín mươi tám chín mươi tám chín một trăm cứ tính toán như thế đến chu văn tuấn bình quân đạt được 99, so với dương t r â n thiên thấp không bốn phân điện tử bình trên từ trên xuống dưới lần lượt là số 81 quán trọ dương t r â n thiên hàng phong quán rượu lớn chu văn tuấn thuận lòng trời t i ể u lâu triệu trình ngọn núi mọi người cũng đang thảo luận cái này tên điều chưa biết số 81 quán trọ lại vượt trên ăn uống d ư ớ i hai vị b à chủ hai người các ngươi thua nhớ tới mỗi người cho ta năm triệu giang khôn đối hai người kia nói đường cao hưng quá sớm còn có trận chung kết đây hạ kiếm tàn bạo nói sau đó cho giang khôn một tấm năm triệu chi phiếu hoàng thắng hồng cũng cho giang khôn một tấm năm triệu chi phiếu dầu dĩ không vui mà đi rồi chương bảy mươi chín an bá vương món ăn giang khôn đem hai tấm năm triệu chi phiếu cất vào trong túi quần mang tới tiểu đáng yêu ba người bọn hắn đi tìm dương t r â n thiên hắn vừa muốn cho dương t r â n thiên gọi điện thoại liền thấy cách đó không xa đổ n ư ớ n g trước sạp đứng cái mập mạp thân thể lao dương ngươi đều mập như vậy còn ăn giang khôn hỏi dân d ĩ thực vi thiên tại sao không ăn đây dương t r â n thiên cười hỏi ngược lại một cái cầm trong tay một chuỗi nướng cô ăn ta trước đã nói ngươi thắng cho ngươi thăng t r ư c tăng lương giang k h ô n cười nói từ trong túi quần móc ra một tấm năm triệu chi phiếu cho dương t r â n thiên này năm triệu cho ngươi ông chủ ta đùa giỡn làm sao có thể muốn tiền của ngươi đây ở đâu khí đại lục ngươi giúp ta báo giết m â u mối thủ ta đáp ứng miễn phí cho ngươi đánh cả đ ờ i công dương t r â n thiên nói ngươi cầm sau đó trong cửa hàng mua thức ăn và vân vân cần phải bỏ tiền giang k h ô n rất hào phóng nói giang k h ô n tuy rằng yêu thích kiếm tiền cũng không phải cái t h a m tài dùng tiền rất hào phóng được rồi ta hãy thu dương chân thiên nhận lấy tấm kia năm triệu chi phiếu thầm nghĩ ông chủ quá to lớn mới một lời k hoàng ô n liền g hợp h c triệu. Giang khôn mang theo Giang mang Khôn o đ n ư ờ i đi thắng ớ i Mỹ t ự c cái bàn trước, chúc chính thành một trong, một Trân Thiên ở trong tranh tài rút đến thứ nhất. t nhà hòa hòa Hoàng h vào bàn là, bên ngồi mừng Dương đến điếm Sảo ở hồng b ọ nhìn ọ cũng nhà bên trong. Hoàng Thắng Hồng n ở đây điếm hòa hòa h thấy giang khôn giang khôn cũng nhìn thấy hoàng thắng hồng hai người ánh mắt đụng vào nhau phảng phất cọ sát ra một tiết điện tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này hoàng thắng hồng hỏi ban ngày mới bị h ã m hại năm triệu buổi tối lại gặp được hắn ngươi không cũng ở nơi đây sao giang khôn nói nhà này hỏa hoa điếm là ta thuận thiên từ lâu kỳ hạ sản nghiệp ta tự nhiên lại ở chỗ này hoàng thắng hồng nói h ả chúng ta tới đây bên trong chúc mừng chúc mừng số tám mươi một quán trọ thắng được đấu vòng loại số một còn có ta ung dung kiếm lời ngàn vạn giang khôn cười nói hắn nói như vậy cố ý muốn chọc tức một chút hoàng thắng hồng hoàng thắng hồng một hồi tức g i ậ n đến đỏ cả mặt bọn họ số tám mươi một quán trọ thắng thuận thiên từ lâu còn dám đi thuận thiên từ lâu trên địa bàn chúc mừng không phải vậy hung hăng có điều hắn không có lập tức phát hỏa mà là ngồi vào chỗ mình ngồi chốc lát nữa lại thu thập giang khôn bọn họ giang khôn thấy hoàng thắng hồng không tiếp tục nói nữa bắt đầu cùng mình bốn tên nhân viên cửa hàng chúc mừng lên vui vẻ ăn lẩu đợi được cơm nước xong tính tiền thời điểm giang khôn vừa nhìn giấy tờ nhất thời trận tròn mắt bữa cơm này dĩ nhiên cao tới một triệu người phục vụ chúng ta liền ăn bữa nồi lẩu làm sao sẽ mắc như vậy ta muốn đi cục công thương trách cứ các ngươi giang khôn nói rằng tên kia người phục vụ nhìn một bản món ăn nói này bản kim châm cô tám mươi khối một cái cái kia bản cá mực xúc tu mỗi cái một ngàn khối còn có cái kia bản thịt đoạn hai ngàn khối một đoạn trong cửa hàng cái khác thực khách nghe thế báo giá đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi những thức ăn này cũng không phải gan rồng phương đảm làm sao sẽ mắc như vậy nhà này hỏa h a điếm là thuận thiên tiểu lâu sản nghiệp hoàng thắng hồng cố ý muốn h ô giang khôn họ hoàng các người điếm l ử a gạt người tiêu thụ lão tử muốn trách cứ giang khôn chỉ vào hoàng thắng hồng nói rằng ngươi cứ việc trách cứ được rồi cục công thương người sẽ quản coi như ta thua hoàng thắng hồng phách lối nói rằng giang khôn mới không tin tả bấm sùng giang thị cục công thương điện thoại của đối bên kia công nhân viên nói thuận thiểu lâu kỳ hạ hỏa h a điếm lừa gạt người tiêu thụ một bữa cơm muốn l a o tử một triệu cái gì người đang nói cái gì đối diện công nhân viên hỏi ta nói ta muốn trách cứ thuận tiên t ử lâu giang khôn lớn tiếng nói tín hiệu không tốt lắm nghe không rõ nhân viên kia nói rằng sau đó cúp điện thoại ta dựa vào giang khôn có thể đ o á n được cục công thương bên trong khẳng định có thuận tiên t ử lâu người một triệu nguyên nhanh giao tiền không giao tiền đừng nghĩ đi hoàng thắng hồng đắc thắng địa cười lạnh nói phía sau hắn hơn mười người hộ vệ áo đen đứng dậy nếu như giang khôn không giao tiền h ắ lên, lên người l người hai người hộ vệ này muốn cùng ta mười mấy bảo tiêu đánh hoàng thắng hồng cười nhạo nói sau đó đối hơn mười người bảo tiêu nói đánh cho tàn phế cái kia mấy cái ăn bá vương món ăn nhất định phải đem người mập mạp kia đánh vào bệnh viện hơn mười người bảo tiêu nhắc lên trong cửa hàng ghế hướng giang không bọn họ đi tới vung lên ghế liền đấu võ. đấu lên liền ghế d i ệ p cô thành cùng tây môn hai người xung quanh cơ thể kiếm khí ngăn g dọc ghế đón đầu nện xuống đến còn không có đụng tới thân thể của bọn họ liền bị vô số nói kiếm khí bén nhọn hóa thành bụi mịn những người hộ vệ kia nghi hoặc mà đứng tại chỗ không hiểu trong tay ghế tại sao lại biến hóa thành bụi phấn đang lúc này diệp cô thành cùng tây môn hai người điều động kiếm khí vô hình vang lai qua lại trong khoảnh khắc liền đem hơn mười người hộ vệ áo đen y phục trên người gọt đến sạch sành xanh trên giới quanh người khắp nơi là vết thương không ngừng chảy máu lại như mười mấy huyết nhân đứng ở nơi đó hoàng thắng、Hồng、xem ở lại sững sờ không biết chuyện gì xảy ra chính mình m ớ i mấy bảo tiêu lại đánh không lại hai người giang khôn không nhanh không chậm đi hoàng thắng hồng trước mặt mang trên mặt một tia không có hảo ý cười gằn hoàng lão bản nghe nói ngươi muốn đánh tàn chúng ta giang khôn hỏi tiện tay nhấc lên một cái bàn chân trên mặt lộ ra cười gằn không không có đại ca ngươi đại nhân có lượng lớn hoàng thắng hồng sợ đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g trước hắn thấy giang khôn bốn người bọn họ toàn thân áo đen một bộ treo nổ ngày dáng vẻ còn cho là bọn họ là đang tính tướng vê đốt vê đốt vô cản xù nét dĩ nhiên thật sự liền như vậy như so với giang khôn một cước đạp phải hoàng thắng hồng trên đùi giang r á c một tiếng xương đùi của hắn bị đ ạ t gậy đau đến hoàng thắng hồng gào gào kêu to lan lộn đầy đất xã hội ta không ca người tàn nhẫn không nhiều lời dương t r â n tiên trong lòng giật mình ngày hôm nay chỉ là một giáo huấn nho nhỏ còn dám ở trước mặt ta t ì n h tướng đem ngươi trẻ thành n h â n côn giang khôn uy hiếm nói vâng là là lão đại ta sai rồi hoàng thắng hồng liền vội và nói người trẻ tuổi này thật là đáng sợ không chỉ có hai người cao thủ bảo tiêu còn có lợi hại như vậy đâu biết cái này số tám mươi mốt quán trọ đến tột cùng lai lịch gì giang khôn mang theo một đám người ly khai nổi l u quán mới vừa đi tới trên đường cái liền thấy tình minh cùng thần nhạc hai người thân người mặc nhật bản kỳ mồ hê nộ bị một đám người trẻ tuổi vây vào giữa yêu cầu chủ hành trung tình minh chúng ta đi giang khôn đối tình minh hai người hô giang khôn đưa tới tình minh tru vi những kia em gái chú ý lúc này giang khôn một thân lạc phong áo gió tiểu tóc treo nổ thiên nghiêm túc thận trọng nhìn qua khí chàng mượi phần cộng thêm mặt sau hai lãnh khớp hộ vệ áo đen tiểu hai cái này trên người mặc chức chàng ổn đồng phục mỹ nữ bí thư giang khôn khác nào bá đạo tổng giám đốc t r ờ i ạ bá đạo tổng giám đốc một tên nữ sinh cả kinh têu lên t ố t có hình bá đạo tổng giám đốc cầu chụp ảnh c h u n g vừa nãy vây quanh tình minh một đám em gái bị hấp dẫn đến rồi giang khôn bên người cầm điện thoại di động lên cùng hắn chụp ảnh c h u n g giang khôn cũng không nghĩ tới đã biết tạo hình như vậy được em gái yêu thích phối hợp các nàng chụp ảnh ông chủ thật là tinh tướng giới thần nhân vậy phía sau dương t r â n thiên nhìn thấy trước mặt tinh tướng tổ bốn người tự nhủ chương tám mươi phóng viên phỏng vấn giang khôn cùng một đám em gái chụp ảnh trung qua đi mang theo tình minh thần nhạc bọn họ ở trong thành phố tìm nhà khách sạn ở lại buổi tối ngày mai còn muốn tham gia chủ nghệ cuộc tranh tài trận chung kết chỉ có bình phẩm điểm lên chín mươi tuyển thủ mới tham nộ g thêm trận chung kết vì lẽ đó trận chung kết chỉ có ba người dương trân thiên chu văn tuấn triệu trình phong khách sạn trong phòng tình minh lại muốn làm chuyện chủ quán nhanh để ta dính dính trên người ngươi h ầ khí tình minh nói đi kéo giang k h ô n tay của một mặt say mê dán g vẻ phảng phất vận may của chính mình trong nháy mắt gia tăng rồi trăm lần ngàn lần đùa so với cút giang k h ô n một cước đem tình minh đá văng thình minh ngươi như thế tao khí bát nhã biết không thần n h ạ không nhịn được nổ nước b ọ t nói ta cảm giác mình đã ô khí tràn đầy thình minh bỏ lên kích động nói rằng từ trong lòng rút ra một tấm màu xanh lam lá bửa vận chuyển linh lực ở trên lá bửa vẽ ra t ì n h mình cây cắt c á n h nhấn lập tức tuân lệ màu xanh lam trên lá bửa phát ra h à o quang nhàn nhạt, nhạt một vị cầm trong tay cây r ù cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trong phòng nàng thân mang cũ nát trường sam màu xanh lục trường sam trên sinh trưởng rêu xanh chờ tiện loại thực vật anh anh anh phu quân của ta làm sao vẫn chưa trở lại nữ tử nhìn một chút tình minh thương tâm địa khóc thút thít nói vị này thức thần là e giờ cấp thức thần phụ nữ chồng của nàng ra biển bắt cá vẫn không về nàng ở cạnh biển chờ đợi trăm n g à n năm vừa khiến rơi xuống làm yêu quái cũng phải tiếp tục chờ đợi xuống chờ đợi chồng của nàng trở về huyền không thay đổi không phải khắc không thay đổi mệnh nén b i thương tình minh thân nha can đủi tình minh nhìn chính mình cây quạt trên châu phi đại âm dương sư vài chữ hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh trò chơi này nhất định không có ss giờ ngày thứ hai chặng vạn bảy giờ chuông k h ả n g trừng trái phải giang khôn tinh tướng tổ bốn người lần thứ hai xuất phát dương t r â n thiên cùng ở bốn người bọn họ mặt sau tình minh cùng thần nhạc đi du l ã mỹ m thực đường phố đi tới không có cùng bọn họ cùng đi tham gia chủ nghệ giải thi đấu chủ nghệ giải thi đấu trận chung kết ở một nhà tên là minh tinh phòng ngăn trong phòng ngăn cử hành còn có đài truyền hình tin tức phóng viên đến phỏng vấn trực tiếp lần này chủ nghệ cuộc tranh tài trận chung kết giang khôn bọn họ vừa đi vào minh tinh phòng ngăn sùng giang phóng viên đài truyền hình liền không thể chờ đợi được nữa tới phỏng vấn các mê gia sư đem máy thu hình nhắm ngay giang khôn ngài chính là số tám mươi một quán trọ ông chủ giang khôn tiên sinh đi một tên phóng viên hỏi không sai giang không nói ngài trang phục cũng thật là thô bạo mười phần phóng viên cười nói sau đó còn nói chúng ta là sùng giang đài truyền hình nghe nói các ngươi số tám mươi một quán trọ là lần này chủ nghệ cuộc tranh tài hát mã là thật sao không sai cái này cần ít nhiều chúng ta số tám mươi một quán trọ bếp trưởng dương trần thiên chủ nghệ tinh xảo tuyệt luân mới có thể khiến cho chúng ta khách sạn vượt trên thuận thiên t i u lâu cùng hàng phong quán rượu lớn giang không trả lời nói sùng giang thị mấy chục nhà quán rượu lớn trong đó cũng không có các ngươi số tám mươi một quán trọ xin hỏi các ngươi số 81 quán trọ ở nơi nào phóng viên hỏi thành hương kết hợp bộ một nơi nào đó giang không nói hắn mới sẽ không đem số 81 quán trọ vị trí cụ thể nói ra vạn nhất có người mộ danh mà đến gặp phải từ dị giới mà đến người vậy cũng không tốt hóa ra là một nhà quán cơm nhỏ có thể vượt trên sùng giang thị ăn uống giới hai đại cự đầu không dễ dàng nha phóng viên nói rằng sau đó phóng viên lại phỏng vấn dương trân thiên dương tiên h sinh ngươi cao như vậy tài nấu nướng của làm sao sẽ nhậm chức với một nhà quán trọ nhỏ đây lấy tài nghệ của ngươi hoàn toàn có thể ở thị lý quán rượu lớn công tác thu được cao hơn thủ lao phóng viên đối dương t r â n thiên hỏi dương t r â n thiên đối mặt máy quay phim màn ảnh cười cận ta nợ ông chủ giang không một cái ân huệ lớn muốn cả đ ờ i cho hắn làm công miễn phí chắc chắn sẽ không đổi nghề cho tới ngươi nói thủ lao vấn đề dương t r â n thiên từ trong túi quần móc ra một tờ chi phiếu nói rằng đây là ông chủ ngày hôm qua cho ta ngươi biết thiếu sao phóng viên liếc mắt nhìn tấm chi phiếu kia đã nhìn thấy ngũ mặt sau một c h u ô i dài túi khiến nàng khiếp sợ không thôi chuyện này đây là năm triệu cái này tên điều chưa biết số tám mươi mốt quán trọ cho tiền lương lại so với thị lý quán rượu lớn cao hơn gấp mấy chục lần hừng ngươi không muốn bởi vì số tám mươi một quán trọ tiểu liền cảm thấy số tám mươi một quán trọ rất nghèo dương t r â n thiên cười nói dương tiên h sinh tinh như vậy c h ạ m tài nấu nướng của sư phụ từ chỗ nào phóng viên lại để hỏi quen tay hay việc ta đã làm m ộ ư ơ i năm đầu bếp không có sư phụ chủ nghệ đều là chính mình không ngừng nghiên cứu thử nghiệm tích lũy dương t r â n thiên hồi đáp lợi hại ta ca phóng viên lần thứ hai bị khiếp sợ đến rồi thuận thiên tự lâu triệu trình phong là quốc gia cấp một đầu bếp Từ tên Đông p người người dương chân thiên cùng tiêu viêm đồng thời xuyên qua đi đấu khí đại lục tiêu viêm có chút siêu cường thiên phú tu luyện mà dương chân thiên ở t r ủ nghệ phương diện thiên phú có thể nói kinh tài tuyệt diễm tuyệt đối không phải tiêu viêm có thể so với nhưng đấu khí đại lục lấy thực lực vi tôn tiêu viêm có thể trở thành r ò n g phượng trong loài người dương chân thiên chỉ có thể không có tiếng tăm gì địa làm một người đều b ế p về đến địa cầu hậu dương chân thiên chăm chú nghiên cứu trung quốc tám món chính hệ dung hợp các nhà trường khiến tài nấu nướng của chính mình chiếm được tiến bộ nhảy vọt dương tiên h sinh ngươi có lòng tin thắng được lẫn nhau chủ nghệ cuộc tranh tài quán quân sao phóng viên hỏi đương nhiên là có hơn nữa ta còn muốn dùng ta mới nhất nghiên chế một món ăn đánh bại đối thủ dương chân thiên nói rằng vê đút vê đút vô cản xù nét không nghĩ tới ngươi tự tin như vậy phóng viên đối dương chân thiên nói rằng Ai bảo n、so、à phóng n ư viên t quay về máy quay phim nói khán giả các bằng hữu dương tiên sinh nói hắn biết dùng mới nghiên chế món ăn đánh bại đối thủ để chúng ta mọi mắt mong chờ dương tiên sinh mới món ăn lúc này hoàng thắng hồng mang theo người của hắn đi vào minh tinh nhà hàng hoàng thắng hồng ngày hôm qua bị giang khôn cắt nước chân trên đùi bó thách cao chống gậy khắp h á n h đi vào bởi vì hắn khiêu khích trước giang khôn vì lẽ đó sẽ không báo cảnh sát kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt hoàng thắng hồng giơ tay lên nổi giận đùng đùng chỉ vào giang khôn nói rằng ngươi cái tiểu h ữ n đản lão tử không để yên cho ngươi giải thi đấu sau khi kết thúc ngươi theo ta trở. n g ư ơ i muốn báo thù sao ta giang khôn luôn sẵn sàng tiếp đón giang khôn không lùi một phân hắn mới sẽ không sợ hoàng thắng hồng có ngươi khóc thời điểm hoàng thắng hồng khắp cánh đi tới cách đó không xa châu ngồi ngồi xuống giang k h ô n mấy người cũng đi tới hắn hướng xung quanh nhìn một chút nhà này nhà hàng bên trong ít nhất có hơn ngàn người tất cả đều là đến xem lần thứ nhất chủ nghệ giải thi đấu tổng trận chung kết ông chủ ta đi dương chân thiên đối giang k h ô n nói cố lên giang k h ô n nói cố lên tiểu ái cũng nói tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hai người không nói gì nhìn bốn phía vẫn ở chỗ cũ trang cao lạnh t r ư ơ n g tám mươi một h cám liệu lý dương chân thiên đi tới quảng trường bên trong thuận thiên tựu lâu đại biểu triệu trình phong cùng hàng phong quán rượu lớn đại biểu chu văn tuấn cũng đi ra ngoài tiến vào quảng trường xin mời ba vị đi nguyên liệu nấu ăn khu chọn nguyên liệu nấu ăn bắt đầu nấu ăn đi người chủ trì nói triệu trình phong cùng chu văn tuấn cầm dò thức ăn hướng đi nguyên liệu nấu ăn khu mà dương chân thiên lại không đi nguyên liệu nấu ăn khu mà là hướng đi nguyên liệu nấu ăn khu đối diện hoa quả khu dương tiên sinh nguyên liệu nấu ăn khu ở bên kia người chủ trì nhắc nhở dương chân thiên nói ta biết bất quá ta muốn dùng đến nguyên liệu nấu ăn là một loại hoa quả dương chân thiên nói t ổ thực hiệp hội mấy vị lao đầu bếp kiến thức rộng rãi biết có chút món ăn biết dùng đi hoa quả cũng không có nhiều ngạc nhiên nhưng hiện trường cái khác khán giả đều cảm thấy h i ế u kỳ món gì muốn dùng hoa quả tới làm nghe đều chưa từng nghe tới loại này món ăn chỉ thấy dương t r â n thiên đi hoa quả khu cầm cái quả táo áp tổ, sau đó lại chọn lựa mấy loại khác hoa quả sau đó mới đi hướng về nguyên liệu nấu ăn khu các ngươi quán trọ đầu bếp dở trò q u ỷ gì hoàng thắng hồng đối giang khôn hỏi ta vì sao phải nói cho ngươi giang khôn nói hoàng thắng hồng lạnh lùng liếc mắt nhìn giang khôn lần thứ hai đưa ánh mắt chuyển hướng trên sàn thi đấu kỳ thực giang khôn cũng không biết dương chân thiên phải làm gì món ăn hắn liền ở trên khán đài nhìn cái kia sùng giang phóng viên đài truyền hình an vị ở giang khôn bên cạnh so sánh thi đấu tiến hành trực tiếp dương t r â n thiên sử dụng hắn một đao kia cắt đao công bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn một đao cắt chuẩn bị là có thể cắt thành hắn mong muốn hình dạng trước đấu vòng loại quá nhiều người mấy vị bình phẩm không chú ý tới dương t r â n thiên đao công hiện tại vừa nhìn hắn đao công thực sự thật lợi hại chẳng trách đấu vòng loại thời điểm hắn là người thứ nhất làm xong nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt hậu hắn liền bắt đầu nấu ăn trên khán đài hết thẻ khán giả đều nhìn hắn trong lòng tràn ngập tò mò không biết hắn hội làm một đạo thế nào món ăn đi ra. dương t r â n tiên không chỉ có đao công tuyệt vời hơn nữa người mang hệ lửa đầu khí nấu ăn tốc độ siêu nhanh trong chốc lát liền làm được rồi một món ăn món ăn này lấy quả táo á p p l cùng thịt gà làm vật liệu chính còn có mấy loại khác hoa quả là phụ liệu thịt gà bị nổ thành dầu toto quả táo á p p l băng tưới vào gà rán bên trên quả táo á p p l gà rán quả thực chính là hát cám liệu lý thật có thể ăn sao có khán giả nghi ngờ nói các người đầu bếp n ư c hạ lại dùng quả táo á p p l phối hợp gà rán cái này cần nhiều khác người món ăn hoàng thắng hồng đối giang khôn cười nhạo nói ta tin tưởng công nhân viên của ta giang không nói dương t r â n tiên đem đạo này quả táo á p p l gà rán bưng đến bình phẩm chỗ ngồi xin mời mấy vị bình phẩm thưởng thức tiểu tử rất có ý nghĩ một vị bình phẩm đối dương t r â n tiên cười nói ta đi tới nếm thử vị kêu bình phẩm cắp lên một khối thịt gà bỏ vào trong miệng ăn một miếng nhất thời cảm giác sáng mắt lên này không khỏi ăn quá ngon ta làm mấy chục năm đầu bếp lần đầu ăn được như thế đồ ăn ngon hán quả đoán cho mắt điểm người thứ hai bình phẩm cũng nếm trải một khối gà rán tinh tế thưởng thức nói rằng ngươi này quả táo áp bộ. Gà rán cùng mật ngọt nướng cùng ngọt ngọt, nhưng ngọt, phong vị. Thực sự là không gạt sáng ngọt nướng là là là này là rán khá táo, táo, pháp canh còn muốn bình nhãn, món ăn chính canh chạy, có đặc Thực được mật mật mật một phẩm mật biệt ta tạo, từ tới. với Apple, Apple, hoa lại loại quả đều quả quả so sự vị. dương chân thiên nói còn có loại này thao tác khán giả kinh ngạc nhìn dương chân thiên không thể chờ đợi được nữa muốn phải đi về thử xem quả táo apple xứng gà rán có điều bọn họ nhất định không làm được dương chân thiên ăn ngon như vậy bởi vì ngoại trừ quả táo apple cùng gà nướng ở ngoài dương chân thiên còn dùng mấy loại khác hoa quả cùng mười mấy loại đồ gia vị người thứ hai bình phẩm cũng cho mát điểm thế nào ta thì nói ta nhà đầu bếp rất lợi hại đi giang k h ô n đối hoàng thắng hồng cười nói người người hoàng thắng hồng tức g i ậ n đến muốn thổ hết u y cái khác ba vị bình phẩm ăn qua sau khi cũng đều hài lòng gật ngủ cho dương chân thiên mát điểm đánh giá cứ như vậy dương chân thiên không nghi ngờ chút nào là đệ nhất còn đang nấu ăn chu văn tuấn cùng triệu trình phong đều sợ ngây người bọn họ đến tột cùng là đang cùng thế nào một cái quái vật thi đấu thi đấu tâm tình bị một ít ảnh hưởng nửa giờ chuẩn bị triệu trình phong cùng chu văn tuấn cũng làm xong đem mình làm món ăn bưng đến bình phẩm chỗ ngồi phân biệt thu được chín mươi tám chín mươi chín ba điểm mặc dù cách dương chân thiên một trăm tranh lệch không xa nhưng dương chân thiên là chút nào không tranh cãi đệ nhất hoàng thắng hồng cùng hạ kiếm đầy mặt thất vọng không nghĩ tới lần thứ nhất chủ nghệ cuộc tranh tài quán quân sẽ thuộc về số tám mươi mốt quán trọ nhà này quán trọ nhỏ chu văn tuấn cùng triệu trình phong rất bất đắc dĩ cái kêu gọi dương chân thiên tên béo chính là treo bức chủ nghệ mạnh đến nỗi cùng mở ra treo dường như súng giang thị lần thứ nhất chủ nghệ giải thi đấu kết thúc quán quân thuộc về số 81 quán trọ dương t r â n thiên tiên sinh xin mời dương tiên sinh cùng số 81 quán trọ chủ quán giang k h ô n tiên sinh cùng tiến lên đài l ĩ n h thưởng người chủ trì tuyên bố giang k h ô n chạy lên đài đi cùng dương t r â n thiên đồng thời tiếp thu trao giải dương tiên sinh ngài có cái gì lấy được thưởng cảm nghĩ sao người chủ trì đối dương t r â n thiên nói ta muốn nhất cảm tạ liền là lao bản của ta giang khôn là hắn cho ta biểu diễn chủ nghệ cơ hội thứ yếu ta nghĩ nói đối thủ quá món ăn dương chân thiên nói rằng lại còn nói bọn họ quá món ăn chu văn tuấn cùng triệu trình phong nghe xong muốn đánh người hai người bọn họ tốt xấu là chủ nghệ nhất lưu b ế p trưởng tên mập mạp chết bầm này không biết từ đâu nhi nhô ra lúc này người chủ chỉ càng làm mịt rộ phồn cho giang khôn đối với hắn hỏi giang tiên sinh của ngươi số 81 quán trọ ở sùng giang thị nơi nào giới thiệu cho chúng ta một hồi sau đó nhất định sẽ có thật nhiều người đến các ngươi trong cửa hàng thưởng thức mỹ thực vê đút vê đút vê đút vô cả s u nét cái này không tiện tiết lộ giang khôn nói hắn số t á quán trọ vốn cũng không phải là chiêu đãi người bình thường tại sao người chủ trì kỳ quái hỏi này tương đương với tự cấp số 81 quán trọ đánh quảng cáo tiết mục phát hình hậu số 81 quán trọ độ họp chắc chắn tăng vọt chuyện làm ăn hội tốt hơn rất nhiều thật không thiện chúng ta quán trọ không chăm sóc túc không tiếp đại khách mời giang k h ô n nói rằng một nhà không chăm sóc túc cũng không tiếp đại khách nhân quán trọ vậy làm sao kinh doanh đây khán giả trong lòng nghi ngờ tới cực điểm cái này số 81 quán trọ lại như thế khác người các người quán trọ cũng đủ kỳ quái người chủ trì cười nói